sau đó sự tình liền đơn giản theo bạch sơn tố dẫn đầu đầu hàng giang ly nhẹ nhóm tiếp quản cái này cái gọi là yêu tộc đội tiền trạng dùng bạch sơn tố lời nói nói làm một cái ác ma đi vào yêu tộc địa bàn bản thân nàng cũng không có cảm giác an toàn ngay sau đó liền vụng trộm mở ra núi liền ác ma chi địa một khe hở không gian mỗi ngày lừa dối mấy cái yêu quái đi qua tiếp đó hoạt động một đám ác ma đem bọn hắn đều làm nói hiện tại yêu tộc bạch gia có một nửa người đều là ác ma giang ly nghe được cái này nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói ngưu bức vô gian đạo a bạch sơn tố cười khổ nói. Đây không phải là bị buộc a, yêu tộc mạnh mẽ, vượt ra khỏi dự tính của chúng ta. Đơn độc ta một người ở nơi đó, thật không có cảm giác an toàn. Giang Ly chỉ vào Bạch Thập Nhất nói, cái này thật là ngươi đệ đệ. Bạch Sơn Tố gật đầu nói, vâng, em ruột. Sinh đôi đệ đệ. Chẳng qua tên này, không giống ta. Giang Ly gật đầu nói, quả thực không giống, ngược lại là theo ta chó nuôi trong nhà rất giống. Bạch Thập Nhất nghe vậy, giẫm một cái trong mắt, sau một khắc Giang Ly một chân đi qua, Bạch Thập Nhất liền bị đạp ra ngoài, nhìn, bay tư thế đều cùng ta cái kia nhà chó không sai biệt lắm. Bạch Thập Nhất ở bên ngoài nghe nói như thế, thật sự là khóc không ra nước mắt ta. Hắn luôn tạo phản, nhưng mà suy nghĩ một chút giang ly thực lực, đánh không lại a. Hắn chỉ có thể nhịn. Lúc này quạ Đen tiến tới, nói: "Huynh đệ, Hotoka, đừng nóng giận, tên kia liền cái kia phẩm hạnh, chúng ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt." Bạch Thập Nhất vừa nghe, con mắt nhất thời sáng lên, thật. Quả Đen rơi vào Bạch Thập Nhất trên bờ vai, cho Bạch Thập Nhất đốt thuốc, dùng sức gật đầu, vô cùng chân thành tha thiết nhìn Bạch Thập Nhất nói: "Đương nhiên, nếu không phải không đánh được hắn, ta đã sớm độc thủ." Nghe nói như thế, Bạch Thập Nhất cũng tới tinh thần, quả thực, người này rất đáng hận. Quả đen gật đầu nói, "Đúng vậy a." "Đúng rồi, ngươi còn không có bị gieo xuống tinh thần cấm chế, càng sớm càng tốt chạy trốn đi." Bạch Thập Nhất sửng sở, "Tinh thần cấm chế?" Quả đen chỉ mình chắn nói, "Nhìn một chút, ta trong đầu liền có tinh thần cấm chế, một khi chạy loạn, hắn một cái mắt hứng sẽ phải nghỉ chơi. Ngươi không giống, hắn mới vừa thu ngươi, còn không có đổ ra công phu xử lý ngươi, cho ngươi gieo xuống tinh thần cấm chế đây. Càng sớm càng tốt chạy đi." Bạch Thập Nhất nghe nói như thế, có chút tâm động, vướt cảm nói, "Chạy?" "Làm sao chạy a?" Tỷ tỷ của ta còn tại trong tay hắn đây. Quả đen liếc hắn một cái nói, xem như một cái ác ma, nhất định phải trước bảo vệ bản thân mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Ngươi chạy trước, trở về tìm tới cơ hội thích hợp ta giúp nàng cùng một chỗ chạy, đến thời điểm các ngươi liền đều an toàn. Về sau thực lực cường đại, nhớ tới tới giải cứu ta hả? Nghe nói như thế, Bạch Thập Nhất một mặt cảm kích nhìn qua đen nói, ngươi, huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đi nhanh đi, thừa dịp hắn cho là ta đang nhìn ngươi, không có nhìn chằm chằm ngươi, ngươi còn có cơ hội. Quả đen nói. Bạch Thập Nhất dùng sức gật đầu nhưng mà hầu nghi hỏi, "Ta đi, ngươi làm sao bây giờ?" Hắn sẽ không trách tội ngươi đi. Quạ đen hút thuốc, vô cùng nghĩa khi nói, "Yên tâm, ta còn có tác dụng, hắn sẽ không giết ta." Hơn nữa, ngươi đi, ta sẽ đem bản thân đã thường, liền nói ngươi đã thương ta, chạy trốn. Như vậy hắn cũng sẽ không quá trách tội ta, yên tâm không chết được. Bạch Thập Nhất vô cùng cảm kích nhìn quạ đen nói, "Huynh đệ, bảo trọng." Nói xong, Bạch Thập Nhất bay lên trời, hướng về phương xa liền bay đi. Ngay tại Bạch Thập Nhất sau khi bay lên, trong mắt của hắn nước mắt đều không có bị gió thổi làm đây liền nghe sau lưng một cái lớn giọng vang lên, "Lão đại, Bạch Thập Nhất xúc sinh kia chạy á. Mau tới a, chơi hắn." Bạch Thập Nhất vừa nghe, nhất thời biết mình bị hố, trong lòng mắng to, "Tà tạo đại gia ngươi." Gần như là đồng thời, một hồi âm thanh xé rõ chuyển đến. Bạch Thập Nhất không tránh kịp, chỉ cảm thấy cái hốt đau đớn một hồi. Đùng. Bạch Thập Nhất rơi xuống, phù phù một tiếng ném xuống đất. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, đập hắn rõ ràng là một cái dạy. Đi theo một đạo thân ảnh màu trắng lao đến, giận dữ mà nói, "Ngươi có phải hay không đốc? Lúc này chạy trốn, người chạy đi được à?" Giang Ly là cái gì hợp lý ngươi không rõ rằng a? Người tới chính là Bạch Sơ Tố. Bạch Thập Nhất muốn giải thích một chút, kết quả là nhìn thấy nơi xa Giang Ly ung dung đi tới, quả đen đứng tại Giang Ly trên bờ vai hút thuốc, lẩm bẩm nói: "Lão đại, ngươi nhìn, ta lại bắt được một cái tên con kiếp, tố cáo có công, trở về cho thêm điểm thịt mong chứ." Nghe nói như thế, Bạch Thập Nhất trong nháy mắt cái gì đều hiểu, bản thân không phải là bị hố, mà là bị bắn a. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Thập Nhất mặt đều đen cùng than đá tựa như, trong lòng mắng to: "Em gái ngươi à." Giang Ly đương nhiên rõ ràng quả đen đã làm gì. Tên này cũng không phải lần đầu tiên hố người mới. Lúc trước, các bên kia tới Lam Tinh tìm phiền bánh người, không ít tên này hố. Nghĩ tới đây, Giang Ly suy nghĩ, có lẽ tìm thời gian có thể đem chim cánh cụt giới thiệu cho Bạch Thập Nhất. Mặc dù biết quả đen hố Bạch Thập Nhất, nhưng mà Giang Ly vẫn là quất một cái Bạch Thập Nhất, bởi vì tên này là thật muốn chạy a. Cuối cùng, tại Bạch Sơn tố khổ sở cầu khẩn bên dưới, Giang Ly không có ra tay được gác. Giang Ly chỉ vào cái kia sofa lớn nói, nhìn thấy cái kia sofa a, Bạch Thập Nhất theo bản năng gật đầu. Giang Ly nói, trên ghế salon còn thiếu cái bạch hổ ra. Ngươi nếu là lại chạy, ta bảo đảm bảo ngươi đời này đều không thể rời bỏ ghế salon kia." Bạch Thập Nhất lập tức giơ tay lên, la lên, "Lão đại, ngài yên tâm, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại chạy." Giang Ly thỏa mãn gật đầu, tiếp đó xoay người rời đi. Tô Cửu đi theo, hai người kề vai đi tại Đồ Thái Sơn trong rừng cây, giống như lúc trước. Tô Cửu cười nói, "Thật không nghĩ tới a, lúc trước một cái thiệt duyên, ngươi vậy mà đã cứu ta hai lần." Giang Ly cười nói, "Ta cũng không nghĩ tới a. Chẳng qua về sau các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Tiếp tục tại cái này ổ. Ta qua trận muốn rời khỏi nơi này, đến thời điểm sẽ mang theo những cái kia đại ác ma cùng đi." Tô Cửu vừa nghe, con mắt lấp loè tinh quang nói, "Mang ta cùng đi chứ." Giang Ly kinh ngạc nói, "Nơi này người mặc kệ." Tô Cửu không quan trọng mà nói, "Xảy ra sự tình, Tô Thập sẽ xử lý. Nếu như chỗ khác lý không được, không phải còn có Bạch Sơn tố cùng Bạch Thập nhất thế này. Nếu như bọn họ đều xử lý không được, ta lưu lại thì có ích lợi gì đâu? Chẳng bằng đi theo ngươi gần một điểm, biện pháp quan hệ, về sau không chừng còn có thể cứu chúng ta một lần." Nghe nói như thế, Giang Ly không còn gì để nói đây cũng quá trực tiếp a, trực tiếp hắn cũng không biết làm sao cự tuyệt. rời đi đồ thái sơn, giang ly chưa có trở về nam lưu tiểu khu, mà là đi phương tây. đứng tại cái kia nguy nga cổ bảo phía trước, giang ly hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ gõ cổ bảo đại môn. đại môn từ từ mở ra, một tấm như là bài bổ kệ đồng dạng mặt lộ đi ra, chính là lê ôn nạ quảng hàm ra. nơ Vin. nơ Vin nhìn thấy giang ly, dường như cũng không kinh ngạc, dù sao giang ly trở về có một đoạn thời gian, việc mới xảy ra cũng đầy trời bay. giang ly một người diện thiên thần động tính lớn như vậy, chỉ cần hắn không phải người điếc, không phải người mù. Liền sẽ không không biết. Nơ Vin nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, người so với ta nghĩ, tôi muốn chế một chút. Giang Ly nết miệng cười nói, cái này. Ách. lễ ố nạ ở nhà A. Giang Ly trực tiếp đổi chủ đề. Nơ Vin nghiêng người nói, ta nói, người so với ta nghĩ tới muốn chế một chút, tiểu thư chỉ có tại đặc biệt thời gian sẽ nghỉ ngơi. Thời gian khác, đều đang bế quan. Nàng vừa mới bế quan đi. Giang Ly ngạc nhiên, sau khi ta rời đi nàng một mực tại bế quan. Nơ Vin gật đầu, đúng, nàng một mực tại tu hành. Chúng ta cái này trong pháo đài cổ có một chỗ thánh điệu tu hành, nghe nói đó là tiên tổ lưu lại, có thể để cho nhận một đường tu hành đến đỉnh cao nhất. Tiểu thư một mực tại truy đuổi bước chân của ngươi, chưa hề ngừng lại. Nhưng mà hiện tại xem ra, nàng khoảng cách ngươi khoảng cách chẳng những không có tới gần, ngược lại càng ngày càng xa. Giang Ly cười khổ nói, làm gì nhất định phải tại trên thực lực đuổi theo ta. Chương 217, Sắt thép VS Sắt thép vì Minh chủ chỉ nhìn không nói lời nào khán giả thêm chương. Nơ Vin suy nghĩ một chút về sau, nghiêm trang hồi đáp, "Không biết, có lẽ đây là e thấp biểu hiện đi." Giang Ly không còn gì để nói. Hắc Liên tiến tới, ngươi nếu là ưa thích nhân gia, liền đá văng đại môn, trực tiếp khiêng lên lầu. Ta đoán chừng, trên lầu có không ít giường đôi. Giang Ly lườm hắn một cái, cúp, không có tình thú gia hỏa. Hắc Liên vừa nghe, nhất thời tức giận, ta không có tình thú. Ngươi để Nơ Vin nói một chút, ta hai ai không có tình thú. Ngươi cái không có éo e của người, còn ghét bỏ ta. Nơ Vin nhìn hai người một cái nói, các ngươi đều độc thân a. Trong ngay mắt đó, Giang Ly cùng Hắc Liên đều lặng im. Hồi lâu, Hắc Liên lấy lại tinh thần, la lên. Cái gì gọi là đều độc thân? Ta đã từng. Hắc Liên rất muốn nói đã từng tiêu xài hơn 100 vạn năm đổi cái muội tử, nhưng mà lời này hắn không thể nói ra miệng. Nói ra, liền lộ tẩy. Ngay sau đó Hắc Liên hừ hừ nói, trước kia ta cũng từng có nữ nhân, chỉ ít so tên này mạnh. Giang Ly cười ha ha, ý kia chỉ có hai người hiểu, cười Hắc Liên ra mặt đều đen. Nơ Vin thấy đây, thì lại lấy là Đen Sen đang nói dối, dùng một loại nhìn độc thân cầu ánh mắt xem kỹ lấy hai người, các ngươi là bản thân ngồi một chút, vẫn là hiện tại liền đi đâu? Tiểu thư một tháng nghỉ nơi một lần. Giang Ly lần nữa bó tay rồi, cái này mẹ nó cũng quá đúng gì đi. Hắn vừa tới, Lệ ố Nạ vừa đi, Hoàn Mỹ bỏ lỡ. Giang Ly thở dài nói, mà thôi, ta đi trước, lần sau ta tới. Thật sự như vậy đi à? Hắc Liên không cam tâm. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi phát hiện hay không? Ngươi bây giờ càng lúc càng giống một người. Hắc Liên nghi ngờ nhìn Hắc Liên, giống ai? Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, mẹ của ta, ngươi bây giờ đối ta tìm đối tượng càng ngày càng để ý. Hắc Liên, ảm. Chờ Giang Ly cùng Hắc Liên rời đi một bóng người xinh đẹp từ trong hành lang chậm rãi đi ra, tiểu thư, thật không gặp a, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý, ta còn có thể đem bọn hắn đuổi trở về. Nơ Vin hỏi, lệ ốn đầu, có chút khoảng cách, ta muốn đuổi gần một chút. tại, ách, ầm, đại môn bị một chân đá văng, Giang Ly lại đi vào, vừa vào cửa liền cười to nói, ha ha ha, ta liền biết ngươi không có bế quan, bắt tại chỗ đi. lệ ốn ả, Nơ Vin trên trán tất cả đều là hát tuyến, đây cũng quá không thân sĩ đi, chẳng qua hai người suy nghĩ kỹ một chút từ vừa mới bắt đầu biết giang ly tên này thời điểm tên này liền không có thân sĩ qua nghĩ đến cái này cũng liền bình thường trở lại ngươi gả ta lệ ố na hỏi giang ly gật đầu nói đúng lừa ngươi không lừa ngươi ngươi cũng không đi ra a nói xong giang ly tùy tiện ngồi ở một cái bàn phía trước la hét nước đưa rượu lên ngày hôm nay không say không về nói đến đây giang ly lập tức lấy điện thoại di động ra đến gọi điện thoại lv a là ta à, giang ly à, tới lệ ố nhà uống rượu a yên tâm lần này chúng ta không uống rượu gạo ta mang theo phương đông rượu ngon, thật, vậy cũng là thần tiên uống rượu, tốt. Bên kia hẻo vì à nghe được cái này, con mắt nhất thời phát sáng. Ông lão này mệnh danh ỉng lần tử thần, đã từng hai lần khiêu chiến Giang Ly, kết quả mỗi lần đều bị Giang Ly dùng ải chiêu đánh ngã. Lần này nghe được Giang Ly lại mời uống rượu, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng mà nghe được là phương đông tới, thần tiên uống rượu, lại động tâm. Ngay sau đó ông lão này ném xuống một đống chuyện, cưới hắn xe đạp liền đến. Không bao lâu, vẫn là cái kia nhà hàng, chẳng qua là bàn đã từ dài mảnh biến thành bản tròn. Một đám người vây quanh dưới trướng. Nơ Vin vốn định làm chút thức ăn, chẳng qua Giang Ly túi tu gì bên trong đã có sẵn, cũng liền tiết kiệm được. Đủ loại yêu quái máu thịt làm thức ăn ngon mang lên đến, nhất thời mùi thơm một vía. Vin không động, nhưng mà hẻo vị ả mũi to đầu đã tại cái kia không ngừng run lên, lướt qua nước bọt nói: "Ốt Hat Migot, đây đều là cái gì thì ta? Lại còn đang phát sáng. Giang Ly không có phản ứng hắn, nhìn Lệ Nà nói: "Nếm thử." Lệ Nà có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này lưu manh, gật gật đầu, nếm thử một miếng, con mắt nhất thời sáng lên. "Nguyên khí, thịt này bên trong chứa lượng lớn nguyên khí." Lễ ố Na kinh ngạc kêu lên. Giang Ly gật đầu nói, đây đều là thánh nhân thậm chí tinh chủ cấp bậc đại yêu quái huyết nục làm đồ ăn, nội bộ ẩn chứa điểm nguyên khí làm sao vậy? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Ẩm. Bên kia dùng đỡ nơ Nevin đột nhiên tại chỗ nổ tung, cả người nhảy cao hơn 2m, đi theo liền toàn thân phủ lửa, tại chỗ xoay quanh một bữa chạy loạn. Một bên chạy một bên hô, ta tảo ta tảo. Cháy rồi. Nguyên khí quá đầy đủ, chịu không được. Bên ngoài có bơi. Ừm, đằng sau có biển cả. Giang Ly hảo tâm nhắc nhỏ lấy. Nevin vừa nghe Trực tiếp từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài, liền nghe phủ phù một tiếng chuyển đến, đi theo chính là một tiếng thoải mái la lên, thoải mái. Hắc liên hiếu kỳ hỏi Giang Ly, không phải có bể bơi à? Giang Ly nói, ừm. Có, chẳng qua đây không phải là cho hắn bơi địa phương. Kéo kiệt. Hắc liên liếc Giang Ly liếc mắt. Giang Ly cũng không để ý hắn, đối lệ ố nạ nói, đến, uống một ly. Lệ ố nạ lắc đầu nói, vừa mới ăn một miếng, sắp đột phá. ta đi tu hành. Nói xong, lệ ố nạ liền đi. Giang Ly nhìn một chút Nervin, nói, được, lao ra tử ta hai. nè nè, Người đi đâu a? Nóng. Nơ Vin khô cần trả lời một câu về sau, cũng đi. Giang Ly gãi gãi đầu nhìn một chút Hắc Liên, Hắc Liên mới không có nhiều như vậy suy nghĩ đây, ăn chính là trộm nhanh, gió cuốn mây tan đồng dạng. Giang Ly lần đầu tiên hối hận lấy ra đồ ăn quá tốt rồi. Xem ra sau này, vẫn là đến ăn quán ven đường A. Giang Ly từ đấy lòng cảm thán. Nửa đêm thời điểm, trong biển rộng một tiếng vang thật lớn, đi theo lôi đỉnh cuộn cuộn, một bóng người sông lên không trung, đó là hẻo vì ạ đột phá. Hắn lộ ra hết sức hưng phấn. Gào Gặp Tê muốn cùng Giang Ly uống rượu. Không còn lệ ô na, Giang Ly mới không bằng hắn uống đây. Sau nửa đêm thời điểm, Nơ Vin cũng đột phá, chẳng qua ông lão này trước sau mặt không hề cảm xúc, liền cùng cái xác cướp giống như. Đi ra hỏi Giang Ly có muốn uống chút hay không cái gì, Giang Ly cự tuyệt. Mấy người an vị tại tòa thành bên trên, nhìn lên trên trời ngôi sao mê người. LKV ạ là cái lắm lời, toàn bộ hành trình liền dựa vào hắn nâng cao tinh thần. Đúng lúc này, trong lâu đài truyền đến một tiếng tiếng kiếm reo, đi theo từng đạo kiếm khí từ trong cửa sổ bắn ra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 Tư chất rất biến thái a." Giang Ly gãi gãi đầu nói, "Ngươi cái này thật nhanh." Lệ Ôn Na lắc đầu nói, "Không có ngươi nhanh." Giang Ly trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thừa nhận bản thân nhanh a? Mơ mờ tở, cái này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nhìn thấy Lệ ô Na tới, ba cái lao đầu biết điều đi, tìm cái góc không người đi uống rượu. "Ngươi nói, cái này hai E cỡ thấp, có thể gom góp một khối a?" LV a uống rượu, tò mò hỏi." "Không biết. Chẳng qua nếu như lấy hai người bọn họ E cỡ mà tính lời nói, không có trăm vạn năm chung sống, đoán chừng không đùa Hắc Liên có kết luận. Nơ Vin gật đầu nói, "Khó." Lvy a nói, "Nếu không chúng ta giúp bọn hắn một chút, ta cái kia có điểm tốt tốt, bảo đảm một viên đi xuống, bọn họ ép cỡ tăng bọn." "Vành." Một bóng người từ trong lâu đài bay ra ngoài. Hắc Liên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, "Làm cho gọn gàng vào." Nơi xa, Lvy xoa cái mông, trở về hùng hùng hổ hổ nói, "Nóa, lòng tốt chưa khỏi báo. Liên cái kia hai ra hỏa, ngao chết các người hai cái lão quỷ." Tòa thành bên trên, Giang Ly cùng Lệ đứng tại bên tường bên trên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao. Giang Ly nói, "Hai ngày nữa ta được đi một chuyến phía đông, ta tại bên kia." Giang Ly nói nói, liền đem bản thân rời đi nơi này về sau, đi phương đông tất cả mọi chuyện tất cả nói một lần. Bao quát thiên mạc tình huống hiện tại, nhu cầu cấp bách đi phía đông giải quyết vấn đề. Chờ Giang Ly nói xong, Lệ Ổn Nã nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi đi đi." Giang Ly không còn gì để nói, gãi gãi đầu nói, "Một người đi không có ý nghĩa, nếu không cùng một chỗ." Ta tạo, tên này e tăng của ta, biết mời mọi tử. Hắc Liên ở phía dưới lỗ thai dựng thẳng lên tới cùng cột điện tử giống như, lộ ra vô cùng phấn khởi. Nervin con mắt cũng sáng lên. Kết quả Leona lắc đầu nói, ta không đi. Phúc. Hắc Liên một ngụm rượu phun ra ngoài, bóp lấy Nervin cái cổ la lên, ngươi lão gia hỏa này, làm sao mang hài tử? Nhà ta thẳng nốc đều nói đến mức này, nhà các ngươi cái kia thẳng nốc lại còn cự tuyệt. Ngươi lại ra, có muốn hay không ôm cháu trai? Nervin vẻ mặt đều không thay đổi, bình tĩnh nhìn Hắc Liên nói, hết cách rồi, trời sinh. Ta nếu là am hiểu tàn gái, sẽ một người a. Hắc Liên suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, vung ra tay, ngẩng đầu nhìn phía trên hai người, thầm nói, tiểu tử thối không chịu thua kém điểm a nơ vin nói ngươi cứ như vậy muốn ôm chặt trai tử a hắc liên nghe nói như thế theo bản năng liền muốn nói đây không phải là cháu của ta nhưng mà lời đến quẹt miệng hắn cứ vậy nuốt trở vào nhìn giang ly hắn trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn cùng giang ly quan hệ trong đó bạn vong liên vẫn là cái kia giả tạo ông nội cháu trai quan hệ cuối cùng hắc liên lắc đầu không nói gì phía trên giang ly không nghĩ tới lệ ô Nạ sẽ từ chối gãi gãi đầu có chút không cam lòng nói vì sao lệ ô Nạ nói ngươi vị trí quá nhiều tranh đấu ta giúp không được gì, cũng không thể đi qua cho ngươi làm vương diễu. lại nói, bên này cũng có ngươi dứt bỏ không được đồ vật, ngươi đi, ai nhìn. ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi, mà sau này ta tới thủ hộ. lệ ố nà âm thanh rất bình thản, phảng phất nói một chuyện rất bình thường, nhưng mà nghe được giang ly trong thai nhưng lại có một loại đặc biệt tâm áp. đây là lệ ố nà, nàng không am hiểu biểu đạt cảm xúc, càng ngỡ thích tự thân làm một ít chuyện. ngươi đi rồi, ta liền dọn đi nam lưu tiểu khu đi. lệ ố nà nói. giang ly nói, thực ra, ngươi theo ta đi, cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho ta. hơn nữa. Bên kia nhiều như vậy gánh nặng đây, một quốc gia người đâu? Không kém ngươi một cái. Lệ Ô Na lập đầu, chỉ chỉ hai mắt của mình nói, ta tinh thông chính là tâm nhãn thuật, ta có thể nhìn thấy tất cả kẻ địch sơ hở. Cho nên, ta đối với người sơ hở vô cùng mất cảm. Ta đi, ngươi liền có thêm một sơ hở. Ta không có đi, ngươi có thể tùy ý bay lượn. Chờ ta có thể đuổi theo bước chân của ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi. Đến thời điểm, cùng ngươi cùng một chỗ chém phá cái này thiên cung. Giang Ly nghe nói như thế, trong lòng ấm áp. Sau đó, hai người không nói gì, ngay tại cái kia đần độn đứng ngẩng đầu nhìn lên trên trời tinh thần, Hắc Liên không nhìn nổi, cùng Nơ Vin nhìn nhau về sau, hai người đều thấy rõ ý tứ lẫn nhau. Tiếp đó hai người lập tức trở về trong phòng, cầm hai cái trên thảm đi. Tiểu thư Giang Ly, trời lạnh, khoát cái tấm thảm đi. Hai người trăng miệng một lời nói, đồng thời cùng lúc náy mắt, ám chỉ cho đối phương khoát lên. Tiếp đó, a, không cần, điểm ấy gió lạnh không làm gì được ta. Giang Ly cùng lệ ốn nạ trăng miệng một lời hồi đáp. Hai cái lao nhân liền như là bị xét đánh qua giống như, trực tiếp một ngay tại chỗ. Rất lâu, nhìn nhau, than khóc một tiếng, lắc đầu đi. Hai người xem như triệt để từ bỏ vùng đất. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói, không cứu nổi. Bình minh thời điểm, Giang Ly bồi tiếp Lệ Ôn Nạ ăn một bữa bữa sáng. Tiếp đó Giang Ly lưu lại đại lượng đỉnh cấp yêu tộc máu thịt sau liền rời đi Lệ Ôn Nạ thành lũy. Không còn lưu lại một ngày. Hắc Liên hỏi, Giang Ly lắc đầu. Hắc Liên nói, thiên mạch tình huống ngươi cũng biết, thời gian không tới, ngươi trước thời hạn trở về cũng vô dụng. Giang Ly nói, được rồi, nên làm đều làm, về sớm một chút đi. Bên kia không phải còn có một cái cái gì bảy quốc hội nói thế này, ta một mực bỏ lấy bọn hắn cũng không tốt. Trở lại Nam Lư tiểu khu, Giang Ly chào hỏi đại ác ma bọn họ thu thập hành lý, chuẩn bị cùng hắn dọn nhà. Thấy cảnh này, cổ khê, Mã Phong mấy người cũng nhào nhào chạy tới. Cứ đi như thế. Cổ khê hỏi. Giang Ly nói, bằng không đâu. Không giải quyết chuyện bên kia, bên này cũng yên tĩnh không xuống A. Cổ khê gật gật đầu tiếp đó đá một chân Mã Phong. Mã Phong dơ tay nói, Giang Ly, cái kia. Nếu là, nếu có thể, chúng ta cũng muốn đi phía đông nhìn một chút. Giang Ly đang lo không có người sử dụng đây, Mã Phong. Cố khê bọn người là làm tinh bên này thủ hộ giả liên minh quản lý nhân tài, thật muốn có thể đi qua, vậy tuyệt đối có thể giúp đỡ lại ân. Trọng điểm là, dùng đến yên tâm a. Ngay sau đó Giang Ly con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đem tiêu tương một vùng tất cả người quen biết cũ tất cả đều đóng gói mang đi. Không bao lâu, Đông đô, thủ đô, chuyển đến La Hoa Tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, Giang Ly đại gia ngươi. Nhân gia đều là đảo chân tường, ngươi đây là gánh tường thành a. Giờ này khắc này, Giang Ly đã mang theo một đám người quen đi tới Hàm quan bên ngoài. Đứng tại cửa chính, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Bọn họ đã nghe Giang Ly nói qua bên trong những lão binh kia sự tình, từng cái đối với những này dùng sinh mệnh thủ hộ bọn họ tiền bối anh linh, đều vô cùng tôn trọng. Mở cửa lớn ra, Giang Ly dẫn một đám người đi tới từng tòa trước bộ phần, thắp hương, hóa văn mã, lễ bái. Cuối cùng mới rời khỏi hàm cấp quan. Chỉ bất quá rời đi thời điểm, Giang Ly luôn cảm thấy có người tại nhìn bản thân, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, tất cả vẫn như cũ. Chẳng qua cuối cùng Giang Ly vẫn là nhìn về phía cái kia đoạn kiếm thiếu niên thông thiên. Là hắn? Giang Ly trong lòng hoặc. Chương 218, không có địa vị A nhưng mà thông thiên lại là không núc núc, hai mắt nhắm chặt, cùng đi qua không khác nhau chút nào, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Giang Ly nói thầm đi. "Mọi người tốt, ta Giang Ly lại trở về á." Giang Ly còn chưa đi vào Đại Minh Hoàng Triều lãnh thổ đây, hướng về phía không trung chính là giống to một tiếng. Gào to rung trời, âm thanh truyền bá không biết bao nhiêu và rộng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. "Ta tạo, cái kia gieo họa lại trở về. Thiện nhân trở về, cái này mùa hè sẽ không quá cô quạnh a." Đều nói hắn đi phía tây, ra hàm cốc quan chiến thiên thần đi vốn cho rằng chuyến đi này tối thiểu nhất cũng phải một năm nửa năm kết quả lúc này mới mấy ngày a là bị đánh trở lại đi không giống nghe thanh âm này chung ký mười phần rõ ràng là khải hoàn chi tựa a mọi người tại hệ thống bên trên nghị luận ở mỹ có người vui vẻ có người xấu bi vui vẻ đương nhiên là người bình thường mọi người tuy là trong miệng đối giang ly là hùng hùng hổ hổ nhưng mà trong lòng vẫn là cao hứng bởi vì bọn hắn biết giang ly là chân chính đứng tại nhân tộc bên này hơn nữa là một cái đại cao thủ có hắn tại an toàn an tâm còn không thích giang ly người đó là đêm không thể say giấc phía trước chính là đại minh hoàn thành đến lúc đó các ngươi tùy ý liền tốt đó là chúng ta địa bàn giang ly vô cùng cao hứng cơ hai tay nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất không gì bằng cùng quen thuộc người trang bức. nhìn thấy giang ly cái này đắc ý bộ dáng cổ khê hai mắt khẽ đảo nói ha ha nhìn em ngươi đắc ý cũng đừng ngươi trở về đến thời điểm liên cái người tiếp đại đều không có giang ly nói làm sao có thể ta thế nhưng là đại minh hoàng đế ta trở về còn có thể không có người nên đón ta đoán chừng, cái tiêu nên tiếp đội ngũ tối thiểu phải có 10 dặm dài đang khi nói chuyện. Giang Ly mang theo mọi người vỗ một cái quạ đen đầu, đã hóa thành giống như núi nhỏ lớn nhỏ quạ đen một cái lao xuống từ mây đen sông lên xuống dưới. Giang Ly càng là vui vẻ hô lớn, đại minh các con dân, hoàng đế của các người trở về Á. Chờ đến mọi người hạ xuống, Giang Ly nhìn trống rông cửa thành, một mặt dại ra. Bên cạnh cổ khê ha ha cười nói, đây là người nói mời dặm đón lấy. Cảnh bác cười hắc hắc, trên đất có con kiến, cái này, cũng coi là con dân của người đi. Giang Ly liếc hắn một cái nói, đi, ngại nải chân, đây cũng quá không đem ta coi ra gì. Chờ đến đoàn người đi tới Đại Minh Hoàng thành cửa thành thời điểm, liền thấy một nữ hài ôm một chồng tử hồ sơ một đường băng băng mà tới. Một bên chạy một bên hô, nhường một chút, nhường một chút. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, đều nhường một chút. Ta nhìn không thấy a. Tiếp đó cô bé tiêm một đường vọt tới Giang Ly phía trước, thẳng gấp về sau, la lên, "Bảy hạ, ngươi trở lại rồi, đến lượt ngươi thẩm tàu chương." Giang Ly mặt trong nháy mắt liền đen, đem phía trên mấy cái cuốn đi lấy ra, lộ ra đằng sau tiểu diệp tử một tấm khuôn mặt nói, "Nè, ta thật xa xuất chinh phía tây trở về, ngươi cứ như vậy nên đón ta a?" Tiểu Diệp Tử hùng hồn mà nói, bằng không đâu. Còn tới cái 10 giảm đón lấy a. Đại ca, người mới ra ngoài ba ngày, cũng không phải 10 ngày nửa tháng, 15 8 năm năm. Ngươi cái này nhiều nhất xem như ra đi nhà cầu. Giang Ly liếc nàng một cái nói, nhà ngươi đi nhà xí ba ngày a. Đi Thái Bình Dương bên trong, bơi về tới cũng không dùng được lâu như vậy a. Tốt tốt, hiện tại chào đón bệ hạ về nhà. Tới đi, phê tấu trương đi. Tiểu Diệp Tử vô cùng qua lo nói, Giang Ly trực tiếp đem mấy cái kia tấu trương trả về, lần nữa đem Tiểu Diệp Tử khuôn mặt cho che chắn bên trên tiếp đó xoay người rời đi, quá đau lòng, đi. nhìn thấy Giang Ly thật đi, Cổ Khê có chút không chắc đụng lên đến hỏi, thật đi a Giang Ly gật đầu, đi. Cổ Khê nhìn về phía những người khác, chỉ thấy Mã Phong tại cái kia cười hì hì cười đây. Tô Cựu thì bình chân như vậy lấy điện thoại di động ra ngay tại cho Đại Minh Hoàng Thành chụp hình chứ, đều là một bộ không có coi ra gì bộ dạng. lúc này Giang Ly đối Cổ Khê nói, không ra ba cái số, bọn họ phải cầu ta trở về. tiếp đó liền nghe sau lưng một hồi tiếng bước chân đi xa, đi theo quả đèn nói, lão đại, tiểu Diệp tử chạy. Giang Ly ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, khá lắm nha đầu này vung lấy hai cái đại bím tóc dài, chạy một đường rất nhanh, chân sau đều bước lên bụi. "Tiểu Diệp tử, ngươi đi đâu a?" Giang Ly hỏi. Tiểu Diệp tử cũng không quay đầu lại la lên, "Ngươi không phê ta phải tìm người phê đi a, đằng sau còn một đống đây. Ngài muốn đi đâu chơi, tùy ý đi." Giang Ly chỉ mình nói, "Ta tốt xấu là cái hoàng đế, ngươi cứ như vậy bỏ lấy ta à? Cho chút mặt mũi có được hay không?" "Mọi người tốt bận đi, ngài tùy ý a." Tiểu Diệp tử chạy mất dạng, nhìn trống rông cửa chính. Giang Ly xoa xoa mũi, hiện tại là trở về không quay về đâu, lão đại, trở về không, quạ đến hỏi, Giang Ly liếc hắn một cái nói, phí lời, đi, về nhà. Giang Ly cũng là ra mặt dày, không để ý mọi người cổ quái ánh mắt, sải bước đi vào. Những người khác thấy đây, nhao nhao cười, cùng đi theo vào Đại Minh Hoàng Thành. Không vào Hoàng Thành không biết, vừa vào Hoàng Thành giật mình. Vẹn vẹn ba ngày, nguyên bản vẫn là một vùng phế tích Đại Minh Hoàng Thành, giờ này khắc này đã là cao ốc sắn sát, cổ kiến trúc thành đàn. Đại thụ che trời che đợi bóng rừng tiểu đạo, đá xanh trải đường, tiểu thương qua lại, vô cùng náo nhiệt chọn điểm là ở đây ngươi có thể nhìn thấy cùng quốc gia khác không giống nhau lắm phong cảnh mặt khác quốc gia căn cứ từ mình quốc gia coi trọng phương hướng khác biệt cho nên trên thị trường lưu thông đồ vật cũng không giống tây quốc là khoa học kỹ thuật sản phẩm mà thần quốc thì lưu thông đủ loại rèn đốt sau thần minh lợi khí cùng với đan dược pháp bảo loại hình sở quốc lưu thông thì là bên mình đặc sản chỉ có đại minh quốc không giống quốc gia nào đều có ai đến cũng không có cự tuyệt nghiêm nhiên một nồi món thật cẩm cũng không phải quốc gia khác không thể làm như thế chủ yếu là từng cái quốc gia đo lường tiền đều là tự thành hệ thống đến quốc gia khác, chuyển đổi 10 phần phiến phức, rất nhiều tiểu thương căn bản lười đi làm cái này. Dân chúng bình thường cũng coi như không rõ, chế thức hai bên giao dịch. Nhưng mà Đại Minh chịu khác biệt, ở đây, quốc gia ra mặt xây dựng hệ thống hối đoái hệ thống, đến nơi này có thể trực tiếp hối đoái thành Đại Minh hoàng triều tiền. Tiếp đó thống nhất đo lường, thống nhất buôn bán. Bởi vì có người đặc biệt trợ giúp tiểu thương bọn họ tính cái này, đã giảm bớt đi rất nhiều người phiến phức, cho nên Đại Minh hoàng triều bên này mới có thể mọc lên như nấm, cái gì cũng có. Đây cũng là Giang Ly ngay từ đầu ý nghĩ, chẳng qua là chuyện này hắn cũng rõ ràng nói thì dễ làm khó, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, các đám người vậy mà thật đem việc này làm thành. Chẳng qua là hiện tại xem ra vẫn như cũ có chút lộn xộn. Giang Ly suy nghĩ là phải đi tìm một cơ hội, cùng những lao gia hỏa kia tâm sự chuyện như vậy. Nhân loại vốn nhất tộc không thể đem bản thân vậy ở cái này khu khu đo lường, tiền lên đi. Loại sự tình này người khác không thể nói, nhưng mà Giang Ly có thể nói. Dù sao nói không rõ, ta đi học học đại hán nho gia thư sinh, nói không rõ ràng, ta động thủ giải quyết ta. Xuyên qua trung ương đường phố, thẳng tới hoàng thành, vào hoàng thành. Giang Ly liền thấy trong Hoàng Thành người đến người đi, từng cái từng cái bận biệu đều chân không chạm đất bốn phía bay loạn. Không sai, tất cả mọi người không phải chạy, tất cả đều là bay. Hiện nhiên, cái này một nhóm làm việc người đều là đặc biệt chọn lựa tu sĩ. Chẳng qua cũng không phải không có người bình thường làm việc, một chút không cần phi hành chạy trốn, chỉ cần điện tử đệ đơn địa phương vẫn là có người bình thường thân ảnh. Mặt khác chính là nhà bếp cùng phục vụ đều là người bình thường. Giang Ly cùng nhau đi tới, nhìn rõ ràng, dần dần cũng là càng ngày càng khâm phục các, lô ấu nam đám người năng lực làm việc. Ngắn ngủi mấy ngày một cái đế quốc cứ như vậy vận chuyển lại. Quả nhiên, bản thân có thể làm không bằng tìm tài giỏi người a. Giang Ly từ đấy lòng càng khái. Chờ Giang Ly đến đại điện phía trong, liền thấy Cặc đang thật nhanh thẩm duyệt lấy trong tay sự tình. Nghe được tiếng bước chân, Cặc khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Giang Ly về sau, gật đầu nói, "Ngươi trở về, làm việc đi." Giang Ly. Giang Ly là khóc không ra nước mắt a, hắn tốt xấu ra ngoài đại chiến một hồi, diệt đi hai tôn tiên thần đây, còn thu một đám yêu quái tiểu đệ. Kết quả, hắn trở về, không có một người nhiệt tình một chút. Chẳng qua cuối cùng Giang Ly vẫn là nhịn Dù sao, nhân ra là làm chuyện thật, hơn nữa cũng quả thực là bận rộn. Cho dù như vậy, Giang Ly vẫn là cưỡng ép đem tất cả đều gọi đến cùng một chỗ. Cửa lớn vừa đóng, bắt đầu giới thiệu bản thân mang tới những người này. Cuối cùng tới chi viện, quá tốt rồi. Tiểu Diệp từ nước mắt đều sắp rớt xuống. Cắt cũng thở phào nhẹ nhõm nói, nếu ngươi thành viên tổ chức đều tới, ta có thể mặc kệ a. Giang Ly lập tức tiến tới, ôm lấy cắt bả vai nói, huynh đệ tốt, cái khác a. Ngươi nhìn, ngươi đây không phải là làm rất tốt a? Ngươi tiếp tục làm tôi thực sự không được, hoàng đế này cho ngươi làm cắt liếc giang ly một cái nói không thích đáng đây không phải là hoàng đế đây là nô lệ quá mệt mỏi giang ly nói ngươi không giờ cũng đi chúng ta cùng đi ngâm cái suối nước nóng vung cái nước tiểu so ai xa thế nào vung lỏng một chút tinh thần ta vẫn là đi làm việc đi cắt liên nhìn ngu xuẩn giống như nhìn giang ly cùng giang ly giữ vững 10 mét khoảng cách mọi người thì là một hồi mỉm cười biết giang ly tên này không đáng tin cậy chẳng qua là không nghĩ tới tên này không biết xấu hổ lên quả thực cũng không phải là người cổ khê nhịn không được mắng giang ly ngươi cùng một cái nữ hải tử nói loại lời này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 Tuy là ở bên ngoài cùng với Giang Ly tùy tiện nói náo, nhưng mà ở đây, nàng rất rõ ràng, nơi này rất nhiều người là Giang Ly thủ hạ, ở đây muốn cho đủ Giang Ly mặt mũi mới được. Còn lúc không có người, đó là một loại cách nói khác. Hơn nữa, trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài đều nói rất rõ ràng, bọn họ chính là đến giúp đỡ, không phải tới đoạt mối làm ăn, càng không phải là tới chiếm tiện nghi, hái quả đảo. Nghe nói như thế, quả nhiên, dương dương, bộ tùng đám người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giang Ly nghe nói như thế, cảm kích liếc mắt nhìn Tô quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn là tỷ tỷ để cho người ta bất lo à? Mã Phong cũng tới tiến lên lên nói, vậy hạ, tô tiểu thư nói rất đúng, nhưng có chỗ việc phải làm, có thể tùy thời gọi chúng ta. đợi xong việc, chúng ta liền ra ngoài đi một chút, thưởng thức một chút cái này phương đông cảnh đẹp. lúc này lô ấu nam mở miệng, tốt, tốt, nơi này đều không phải là người ngoài, mấy vị huynh đệ tỷ muội có thể tới, giải thích đều là hắn tín nhiều người. nói thật, chúng ta đối với quyền lực cũng không nhiều lắm ham muốn. tại đây khối bận biểu hồ, chỉ là muốn nhân tộc về sau có thể tốt một chút, bản thân cũng tận một phần lực mà thôi. Vị tỷ tỷ này, ngươi liền giúp ta đi. Nói lời này, lỗ ấu nam đã ôm lên tô cựu cánh tay, một cái tay khác thì lôi kéo cổ khê nói: Muội muội, chân ngươi thật chẳng à? Cổ khê lần đầu tiên bị nữ nhân buồn nghịch lưu manh, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Sau đó lô ấu nam tiến đến cổ khê bên hai, nói cái gì? Mấy cái muội tử gian dạo nhìn cạn. Tiếp đó một mặt cổ gái nhìn Giang Ly, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra về sau, cười hắt hác. Thấy cảnh này, Giang Ly biết bản thân không cần quan tâm những người này sự tình. Quả nhiên, lưu tầm như mã tầm mã, nhân dị quân phân. Giang Ly công nhận người đều là một loại người đối với cái gọi là quyền lực đều không có quá lớn ham muốn dù cho là các, hắn cũng đối bên này quyền lực không hứng thú trong đầu chỉ muốn hắn Macedonia Macedonia đế quốc đây dù sao đó mới là hắn thủ đoạn đánh xuống giang sơn càng có thành tựu cảm giác vậy thì tựa như là nhận nuôi hải tử từ đầu đến cuối không có bản thân sống thân thiết đúng chi cái này nhận nuôi hải tử phụ mẫu ngay tại bên cạnh quá đáng hơn là hải tử phụ mẫu cũng ăn hanh uống hắn cái này đổi ai cũng muốn đem đứa nhỏ này ném đi a không có lợi ích xích mích còn lại chính là tình cảm cho nên chung sống lên vô cùng hòa hợp. Đến ngày thứ hai, một đám người đã bắt đầu phân công. Ai cũng không khách khí, cái nào cần cái nào hô người, cái nào hô liền có người đi. Bất luận là cổ khê vẫn là Mã Phong, cảnh bắc, nghiêm dư dáng đám người, vẫn là Tô Cửu đám người, vốn là một phương người quản lý. Tuy là không có quản lý qua một quốc gia, nhưng mà xử lý chuyện thủ đoạn đều cơ bản giống nhau, cho nên bắt đầu thật nhanh, xử lý sự tình cũng là vô cùng có hiệu suất. Theo cái này một nhóm người đến nơi, toàn bộ Đại Minh hoàng triều cơ quan quốc gia vận chuyển nhanh hơn. Còn Giang Ly, thoải mái. Giang Ly nhìn 11 giờ đồng hồ, cuối cùng rời giường. Hắc Liên nhìn Giang Ly nói, ngươi có thể muốn chút mặt ta. Những người kia mệt gần chết, ngươi ngủ ở đây ngủ nướng. Giang Ly hùng hồn mà nói, ngươi hiểu cái gì? Ta đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, trở về còn muốn cùng một đám lao ra hỏa khẩu chiến của nho, còn muốn cùng đẩy trời thiên thần đại chiến đây. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, đó là của ta lực lượng. Giang Ly nói, hiện tại là của ta. Phi, không nên ép mặt. Hắc Liên không lưu tình chút nào mắng. Giang Ly ra mặt đương nhiên là cực hậu, không quan trọng mà nói, tùy ngươi thế nào nói. Dù sao mặt vật kia, có muốn hay không cũng như nhau. Đúng lúc này, có người đưa tới một phong thư. Giang Ly mở ra xem, nhất thời vui vẻ. Phong thư này là tới thúc giục Giang Ly mau chóng đi tới tể quốc thủ đô, mở bảy quốc hội nói. Nguyên lai, like, Giang Ly rời đi mấy ngày nay, đại hội đã bắt đầu. Nhưng mà Giang Ly không tại, cái kia sẽ xác thực không có cách nào mở, bởi vì chủ yếu sức chiến đấu là Giang Ly. Hắn không tại cái kia, mọi người nói cho dù tốt cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn phải tìm Giang Ly lại thảo luận. Cho nên, một mực kéo lấy đây. chương 219, một đám lao hỗn đản. Nhưng mà mấy cái hoàng đế không thể luôn tụ cùng một chỗ chơi mà chứ a. Đặc biệt là Sở Quốc hoàng đế Sở Mộ hoàng người này hai ngày này mu bàn tay, quân đùi đều sắp thua sạch, mong đợi Giang Ly nhanh đi qua giải quyết vấn đề đây. Giang Ly bập bập miệng nói, những lao gia hỏa này, thật đúng là. Giang Ly tiện tay đem tin ném qua một bên, thay đổi y phục về sau, thổi cái huyết sáo, quả đen bay tới, lao đại, làm gì?" Giang Ly nói, "Đi gọi Tô Cửu tới, chúng ta chuẩn bị xuất phát, đi tham gia bảy nước hội đàm." "Được rồi." Quả đen bay đi, không bao lâu, hắn mang theo Tô Cựu bay tới. Lần này bảy nước hội đàm, Giang Ly vốn là ý định bản thân đi, nhưng mà các Lỗ ấu Nam đám người không đồng ý dù sao cũng là thiên hạ chú mục bảy quốc thịnh hội, Giang Ly nếu một người, cứ cái quả đen liền đi, vậy quá đi phân ra, quá mất mặt. Hắn mất mặt không sao, trọng điểm là cho Đại Minh hoàng triều mất mặt. Cho nên, nhất định phải có người đi theo đi, giúp hắn chống danh dự, còn muốn chuẩn bị tất cả. Bằng không một quốc gia hoàng đế đi, cũng không thể liên cái người hầu đều không có. Ăn đồ ăn làm gì đều muốn bản thân đi nhà bếp bưng a. Nhưng mà các Lỗ ấu Nam, tiểu diệp từ bọn người bận bịu túi bụi, thật sự là giúp không được gì. Con Hồng Tỷ cùng Tinh Kỳ Ngũ, hai người bọn họ hồi trước đi ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về đây, cũng không trông cậy được vào. Mọi người bên trong, tô cửu cho người cảm giác là tốt nhất. Trọng điểm là tô cửu khí chất quá xuất chúng, trực tiếp liền bị mọi người chọn lựa tới đi theo Giang Ly đi họp. Bởi vì tô cửu là thật có thể cho Giang Ly chống mặt mũi, cũng chống lên danh dự tới. Tô cửu tuyển một chút người hầu, tùy tùng cùng với cái gọi là hộ vệ, tiếp đó liền xuất phát. Người hầu là một chút cần mẫn người bình thường, tùy tùng chủ yếu là một chút nha hoàn. Hộ vệ thì là một đám thuật nhìn mười phần anh tuấn tiểu tử. Tóm lại, chi đội ngũ này không cầu võ lực cao nhất, nhưng cầu đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất. Nói là hộ vệ đội, thực ra chính là cái lê nghi đội. Dù sao, có Giang Ly tại, tất cả hộ vệ đều có thể tiết kiệm. Còn nữa cũng là suy nghĩ đến Đại Minh hoàn thành an toàn, có đại cấp mang theo kích sát quân đội đóng giữ, cho dù có địch nhân tập kích, chí ít cũng có thể chống đỡ một hồi. Chỉ cần chống một hồi, Giang Ly liền có thể chạy về, đến thời điểm chính là thần giết thần, Phật cản giết Phật. Quả đen tốc độ phi hành thật nhanh. Chẳng qua Giang Ly lại không để hắn toàn lực phi hành, bởi vì ta muốn thấy nhìn sợ lão đầu thua hết đồ lót là cái gì bộ dáng." Giang Ly một mặt ngước mơ nói. Nghe nói như thế, Tô Cửu hé miệng cười nói, "Ngươi còn tốt cái này mở miệng. Nói thật, ngươi có phải thật vậy hay không yêu thích nam phong?" Giang Ly sợ run cả người nói, chớ nói nhảm. Tô Cửu tiến tới, hoàn mỹ dáng người đường cong liếc mắt có thể thấy được, khiêu khích nhân tâm hỏa tăng vọt. Chẳng qua Giang Ly xem như sắt thép nam hải tới nói, điểm ấy sức hấp dẫn vẫn có thể kháng trụ, chẳng qua là nhiều ngắm hai mắt mà thôi. Tô Cửu hạ giọng nói,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 chờ giải quyết thần tộc nguy cơ liền có thể thái bình a giang ly nói nếu là có người có thể nói cho ta biết yêu tộc cùng thiên thần tộc làm sao đến liền tốt ta vọt thẳng đi vào một bàn tay đập chết bọn họ tiếp đó liền có thể yên tĩnh qua tháng ngày tô cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa nhìn giang ly nói tháng ngày với ai quá a giang ly sững sờ trong đầu hiện lên mấy người hình ảnh cuối cùng lắc lắc đầu nói còn chưa nghĩ ra tô cửu cười ta nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều quá không dễ lựa chọn a giang ly lắc đầu trong đầu tuy là có rất nhiều người chân dung nhưng mà thật để hắn có ý nghĩ chỉ có một cái chẳng qua là có mấy lời đến bên miệng hắn thật nói không nên lời a chẳng qua lời này hắn khó mà nói đi ra ngay sau đó hừ hừ hai tiếng đánh cái liếc mắt đại khái hôn đi qua cùng lúc đó tế quốc lão sợ a lại chơi hai thành a khương cận thần như tên trộm nhìn đã cởi trần sợ mộ hoàng cười hát hắt nói sợ mộ hoàng chừng trong mắt nói không chơi người tìm lão thần đi tìm hắn Tên kia trong đầu đồ vật cùng chúng ta không giống vẫn là chúng ta tới chơi đi ta bảo đảm cái này một cái ngươi khẳng định thắng chí ít có y phục mặc khương cận thần tiếp tục lừa dối Sở Mộ Hoàng căn bản không mắc nhưu, ha ha cười lạnh nói, người bên trên một cái cũng là nói như vậy, kết quả đây, ta tở mở nội ý đều bị ngươi lột. Ngươi vẫn là người. Khương cận Thần mặt dạn mày dày lắc đầu nói, cái này, sai lầm, thật sự là sai lầm. Sở Mộ Hoàng căn bản không tin hắn, hai tay kéo quần lên nói, ngươi đừng hòng đánh ta quần chủ ý. Ngươi không chơi bài, ngươi làm gì đi? Liên đại môn này, ta cho ngươi mở ra, ngươi không biết xấu hổ ra ngoài a. Khương Cẩn Thần hỏi. Sở Mộ Hoàng mặt đỏ bừng, hắn thật đúng là không dám đi ra ngoài. Cái này nếu để cho người biết Sở Quốc Thái thượng hoàng cởi chân đầy đất chạy, người này nhưng là ném đi được rồi. Lúc này Thái tử Đan cười nói, hai vị lão gia tử, nếu không, chúng ta cho sở lão gia tử làm bộ y phục. Sở Mộ Hoàng đột nhiên trở về, giơ ngón tay cái lên nói, "Đứa bé ngoan, Khương Cẩn Thận, ngươi nhìn một chút nhân gia, khó trách nhân gia yên quốc tử sĩ vô song, xem người ta cái này người làm. Nhìn lại một chút ngươi, ngươi chính là cái lão lưu manh a." Khương Cẩn Thận ha ha nói, "Ta lại không nuôi tử sĩ, lại nói, ta nuôi giữa ngươi, ngươi dám để cho ta nuôi a?" Ta nổi vào Sở Mộ Hoàng trực tiếp mở nhổ nước miếng. Một bên khác, Triệu Vũ Linh Vương ngồi ở kia cười ha hả nhìn tất cả những thứ này, khẽ hát, uống chút rượu rất tự tại. Hai cái lao đầu tại cái kia cãi nhau, cuối cùng hầm hừ ngồi ở một bên, bài cũng không đánh. Lúc này Ngụy Quốc Hoàng đế nói, Giang Ly tiểu tử kia cũng thật là, sớm một chút tới chẳng phải xong rồi a? Cái này chúng ta rảnh rồi a. Khương Cận Vân nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Giang Ly không có tới rất tốt, cho chúng ta điểm thả lòng thời gian. Các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta những người này ở đây quốc gia của mình, muốn tìm người cùng bản thân chơi mặt trước. Khả năng này à? Cho dù có người, đó cũng là nương nớp lo sợ, thắng cũng không có ý nghĩa. Vẫn là chúng ta mấy cái đánh coi ý tứ, tất cả dựa bản lĩnh. Xem vật khí. Đã nghiền. Sở Mộ Hoàng ha ha nói, ngươi hai tay để trần đánh, ta bảo đảm bảo ngươi qua đủ nghiện. Khương Cận Thần đang muốn nói cái gì đó, liền nghe bên ngoài có người vội vã chạy tới, đập cửa nói, khởi bẩm mấy vị bệ hạ, Giang Ly sắp đến. Nghe nói như thế, mấy cái lao đầu trong nháy mắt đứng dậy. Mặc kệ bình thường làm sao làm ở Mỹ, làm chính sự thời điểm, vẫn là mười phần ổn thỏa. Khương Cận Thần xài bước liền liền xông ra ngoài, Triệu Vũ Linh Vương theo sát phía sau, tiện thể lấy kéo đi thái tử đan. Chờ ba người chạy, Sở Mộ Hoàng hét lớn, "Ngươi đại gia, lưu cho ta bộ y phục a." Ba người nhưng chạy nhanh hơn. Sở Mộ Hoàng tức giận thẳng dậm chân, cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay trong phòng màn cửa. Cùng lúc đó, bên ngoài đã có người thấy được qua đèn, tiếp đó tin tức truyền hình ra, cửa thành mở ra, lễ nghi đội đã trước một bước đứng ngay ngắn vị trí, chỉ chờ Giang Ly đám người tới, tấu nhạc chào đón. Dù sao cũng là một quốc gia hoàng đế tới, đây là nên có lễ nghi. Triệu Vũ Linh Vương đám người đi theo Khương cẩn thận đi tới thủ đô cửa ra vào, chuẩn bị lên đón. Thậm chí mấy người đều chuẩn bị cho tốt khách sáo tử. Nhưng mà, trên bầu trời, Tô Cửu hỏi Giang Ly, đi xuống a. Giang Ly lắc đầu nói, đi xuống cái giám a, đến thời điểm lại là không có người tiếp, cái kia cũng quá mất mặt. Dù sao đều là người quen biết cũ, trực tiếp đi hoàng thành đại điện. Cái này cũng không trách Giang Ly, phía dưới một đoàn mây đen, vừa vặn che khuất lễ nghi đội đi ra cảnh tượng, trước hắn xa xa nhìn sang lễ nghi đội còn chưa có đi ra đây. Cho là mình lại bị bỏ, ngay sau đó vì không mất mặt trực tiếp lựa chọn bay vào đi. Ngay sau đó, phía dưới một đám trời lấy tấu nhạc, thả pháo mừng hoàng đế, cộng thêm một đám đại thần đang ngẩng đầu mong đợi đây. Kết quả mây đen tới về sau, Giang Ly không còn. Đi theo liền nghe sau lưng hoàng cung chỗ truyền đến quả đen tiếng thê cùng với Giang Ly lớn giọng, "Lão Cường, ta đến rồi. Người đâu?" Nghe nói như thế, mấy cái hoàng đế nhất thời mặt mơ tối sầm lại, tình cảm bản thân uổng phí công phu. Tiếp đó lại nghe Giang Ly hô, "Ta tảo, lão sở, ngươi cái này một thân rất tân triều a." Mấy người vừa nghe, nhất thời vui vẻ, cũng mặc kệ những cái kia lễ nghi đợi xoay người liền hướng hoàng cung chạy. Đáng tiếc, trung quy là hoàng đế, ở trước mặt người ngoài vung không ra chân, chỉ có thể ngồi tại long liễn bên trên, lo lắng số Còn trong hoàng cung, Giang Ly nhìn trước mắt y phục lam sắc thiếp vàng màn cửa sở mộ hoàng, trong mắt đều sắp trợn lồi ra. Khô Giang Ly, cái này, ngươi đừng như vậy lớn tiếng. Sở mộ hoàng mặt đều sắp đen, hắn là nhìn mấy cái hoàng đế ra ngoài, ước chừng lấy trong khoảng thời gian này không có người trở về bên này, lúc này mới bọc lấy màn, cửa đi ra, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Ly tôn tử lại vậy mà từ trên trời giáng xuống vừa vặn đủ thẳng giang ly nghe vậy nhất thời rõ ràng cái gì hạ thấp giọng hỏi ngươi thật thua nhanh bán quần đùi à nha sở mộ hoàng ai thản nói thời vận không đủ a không nói ngươi có quần áo a cho ta san sẻ một bộ giang ly lắc đầu không có chẳng qua tỷ tỷ của ta hẳn là có đúng không giang ly gian xảo nhìn tô cửu tô kiệu liếc giang ly liếc mắt rõ ràng tên này muốn lừa người sở mộ hoàng liếc mắt nhìn tô cửu con mắt hơi đăm đăm nhiên cũng bị tô cửu khí chất hấp dẫn chẳng qua chung quy là một quốc gia hoàng đế tâm vẫn là mười phần trầm ổn Chẳng qua là liếc mắt nhìn, kinh diễm sau đó cũng liền bình hẳn. Tô cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười ha ha, từ túi tu di bên trong lấy ra một bộ y phục nói, ta cái này thật là có một bộ chưa mặc qua, vậy hạ có thể thử một chút. Sở Mộ Hoàng liếc Giang Ly liếc mắt, tiểu tử ngươi thành tâm a, phía sau ngươi nhiều như vậy thị vệ, ngươi cho ta một bộ nam trang không được sao? Giang Ly hùng hồn mà nói, như vậy sao được chứ? Bọn họ là thị vệ, địa vị thấp. Hơn nữa ra ngoài đều là thị vệ phục, chẳng lẽ bảo ngươi mặc thị vệ phục a? Cái này, chuyến đi, ngươi còn không bằng thời trần đây. Sở mộ hoàng mặc dù biết Giang Ly tại hố hắn, nhưng mà cũng là không có gì để nói, chỉ có thể làm hừ hừ. Giang Ly nói, ngài mặc ca. Sở mộ hoàng cười lạnh nói, ta thả rằng mặc cái này, cũng không mặc người cái kia. Giang Ly gật gật đầu, tiếp đó lôi kéo cổ hoàng hô, Sở quốc hoàng đế trộm tế quốc rèm. im miệng. Sở mộ hoàng sông đi lên, một tay bị Giang Ly miệng, gấp nước mắt đều sắp rơi ra tới, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Ly nói, rất đơn giản, trở về chúng ta hai nước thống nhất thoáng cái đo lường chứ, còn có tiền tận lực cũng thống nhất, ít nhất cũng phải có một cái ổn định mối tỷ lệ. Sở Mộ Hoàng vừa nghe, trừng trong mắt nhìn Giang Ly nói: Ngươi đây là đánh ta sợ quốc chủ ý à? Chẳng qua ngươi cái kia Triều Minh thổ địa không lớn, nhân khẩu không nhiều, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta làm mẫu gì ta? Ngươi liền không sợ đem bản thân góp đi vào? Giang Ly không quan trọng mà nói, yên tâm. Nếu thật là không được thời điểm, ta đi cướp các ngươi kim khố chẳng phải xong rồi? Sở Mộ Hoàng nghe vậy, trong mắt trừng cùng trung đồng giống như nhìn chằm chằm Giang Ly nói: Ngươi còn có thể càng vô sỉ một điểm à? Nhìn Sở Mộ Hoàng, Giang Ly lần nữa nhịn không được, hỏi: Cái kia lão sở, ta giết cái kia đại mỹ nữ thật là ngươi con gái, ta cảm thấy không giống a. Nếu là con gái của ngươi, lấy tính tình của ngươi sẽ không như thế bình tĩnh a. Sở Mộ Hoàng nghe vậy, thở dài nói, lúc trước khó mà nói, hiện tại không có gì kiên kỵ. Đây không phải là con gái của ta, đó là một cái quỷ mị quỷ quái, giả mạo con gái của ta. Con gái của ta Thanh Mâu từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao lại cố tình gây sự, ủy thế hiếp người. Hơn nữa Thanh Mâu từ nhỏ đã không thích chém chém giết giết, chỉ thích trong nhà làm chút tơ hồng công việc. Cho nên, ngươi giết hắn, ta chẳng những sẽ không tức giận, sẽ còn vui vẻ.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 Nhìn lại một chút y phục của hắn, mấy người hé mắt nói, lao sở, ngươi, bán nữ nhi, cút, sở mộ hoàng lần nữa mang lên, mấy tên cười ha hả nhau nhau ngồi xuống. Giang Ly nhìn một chút ở đây mấy người, lúc này mới phát hiện, tới loại trừ ngụy quốc hoàng đế bên ngoài, còn lại đều là người quen. Nhưng mà tính thế nào đều thiếu một cái, liền hỏi, tần quốc người đâu? Người nói lao tần A. Cái kia hàng không có tới, hắn bế quan đây. Bất quá hắn ý tứ đã chuyển tới, đại khái chính là, chúng ta nói cái gì hắn đều không nghe, muốn làm một mình. Khương cận tần nói. Giang Ly hoàn toàn không còn gì để nói, bá đạo như vậy. Cái này thật đúng là tần thủy hoàng cá tính a. Giang Ly nói, cái kia, chúng ta nói chuyện gì a? Khương Cận Thần xem như chủ nhà, trước tiên nói, ý của chúng ta cũng rất đơn giản, hiện tại nhân tộc chia rẽ bất lợi cho tương lai đại chiến. Cho nên, chúng ta muốn trước tổ xây cái chính phủ liên hiệp, tối thiểu nhất là thời chiến chính phủ liên hiệp. Cùng loại với liên bang chế độ, đến thời điểm có chuyện gì, mọi người ngồi xuống, hợp binh một chỗ, cũng thuận tiện đoàn kết từng người lực lượng. Chương 220, ầm a. Giang Ly cảm nói, nếu là như vậy Ta cảm thấy chính phủ liên hiệp liền không cần thiết. Nhưng mà chúng ta có thể làm cái liên hợp thủ vệ quân cái gì, hoặc là báo thủ quân cái gì đều được. Có ý tứ gì?" Mấy người hỏi. Giang Ly nói, "Mấy vị, không dối gạt các ngươi nói, liền những cái kia cái gì thiên thần, yêu quái cái gì, ta một người cũng có thể diệt. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, ta đi diệt bọn hắn thời điểm, bọn hắn sẽ tới hay không diệt ta xào hiện. Cho nên, nhiệm vụ của các ngươi chính là làm tốt phòng hộ công việc. Xem thường ai đây?" Triệu Vũ Linh Vương mắt hứng, đứng lên nói, "Giang Ly, Ta biết một mình ngươi diệt đi quỷ thần nhất tộc, nhưng mà quỷ thần nhất tộc cho tới nay đều là yếu nhất thần tộc, ngươi cũng đừng cho rằng diệt bọn hắn cũng có thể diệt yêu tộc, diệt thần tộc. Lại nói, chúng ta cũng không phải phế vật ta, thật muốn đánh lên, ta nguyện ý làm tiên phong. Phải chết, cái thứ nhất chết. Triệu quốc đưa lưng về phía phương bắc dân tộc du mục, những tên kiếp như lang như hổ, triệu vũ linh vương hàng năm đều sùng phong đi đầu, cái thứ nhất mang binh xuất chiến. Cho nên trong tính cách, cũng thiên vị thảo nguyên hắn tử, vô cùng thẳng thắn, dũng mãnh. Sở Mộ Hoàng cũng nói, Giang Ly, ngươi cũng đừng xem thường chúng ta. Chúng ta những người này không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy." Thái tử Đan nói, "Ta tuy là bất tài, nhưng mà hẳn là có thể cùng chư vị trưởng bối so sánh hơn vua." Lời nói này khiêm tốn, nhưng mà người ở chỗ này không có một cái nào chối bỏ, hiển nhiên Thái tử Đan là thật có thực lực. Ngụy Hoàng cười nói, "Nhìn tới Giang huynh là không hiểu rõ lắm chúng ta những này đại đế khả năng, ta cảm thấy là thời điểm để Giang huynh đệ chân chính hiểu rõ thoáng cái thực lực của chúng ta. Miễn cho sau này có cái gì hiểu lầm, bất lợi cho mọi người đoàn kết." Khương cẩn thần có chút do dự mà nói, "Như vậy không tốt lắm đâu." Giang Ly còn chưa lên tiếng đây, mới vừa bị Giang Ly một bữa bắt trẻ, sợ Mộ Hoàng đầy bụng tức giận la lên, có cái gì không tốt? đến thời điểm mọi người chưa chút tay chẳng phải xong rồi à? chúng ta còn có thể thật đem hắn tính sao à? Khương cận thần chân trừ, dù sao hắn cùng Giang Ly quan hệ vẫn là rất không tệ, không muốn Giang Ly thua thiệt. Giang Ly lại có chút sợ ngồi ở kia, nói, chư vị, các ngươi thở, cái kia, ừm, một hồi ra tay có thể không đánh mặt à? Sở Mộ Hoàng cái thứ nhất la lên, không đánh mặt cái kia có thể kêu đánh nhau à? được rồi, không hưởng phí lời nói, đi thôi, làm một trận một hồi. Ngụy Quốc Hoàng đế đứng dậy la lên. Mọi người nhao nhao đứng dậy, Khương Cận Thần nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly một mặt khổ sở nói, "Cái này, một hồi mọi người hạ thủ nhẹ một chút." ta. Hiếm thấy nhìn thấy ngươi sợ, yên tâm, một hồi ta bảo đảm nhẹ một chút." Sở Mộ Hoàng cười hắc hắc, mở miệng hàm răng trắng loãng, như là đao phong đồng dạng, sáng như tuyết lạnh leo âm trầm. Một đám người hô hô lạp lạp đi ra ngoài. Có người thấp giọng hỏi Tô Cửu, "Đại nhân, có muốn hay không chuẩn bị thuốc chữa thương a?" Cửu cười ha ha nói, "Không cần. Ừm. Chuẩn bị chút mặt nạ đi." Mặt nạ Mấy cái hầu gái một mặt mơ hồ nhìn Tô Cửu. Tô Cửu cười không nói, mấy cái hầu gái đành phải đi ăn bài. Giang Ly đi theo mấy lao giảm một đường phòng ngoài qua ngõ hẻm, cuối cùng đi đến một chỗ 10 phần to diễn võ trường trước. Khương cận thân nói, đây là nhà chúng ta lão tổ kiến tạo diễn võ trường, trong này tùy ý mọi người làm sao chơi đùa. Nói xong, đại môn mở ra, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Đi vào trước đó, Sở Mộ Hoàng đối Giang Ly cười hát hắc nói, nếu không, chúng ta trước đó ước định xóa bỏ. Ta bảo đảm hạ thủ nhẹ một chút. Giang Ly tội nghiệp nhìn Sở Mộ Hoàng nói, ta nghĩ thử một chút. Sở Mộ Hoàng Đế môi nói, "Ngô Xuân mất hôn, trở lại có ngươi nhận, đi." Đại môn đóng lại, Sở Mộ Hoàng, khương cẩn thận, Ngụy Quốc Hoàng Đế, Triệu Vũ Linh Vương cùng với Thái tử Đàn phân loại năm cái phương hướng, mọi người cùng nhau nhìn Giang Ly nói, "Giang Ly, ngươi nói chúng ta là đơn đấu đây, vẫn là cùng nhau tiến lên đâu?" Giang Ly nói, "Cái này cần nhìn một chút thời gian." Ngụy Quốc Hoàng Đế cười nói, "Làm sao? Giang huynh như vậy mê tín a, còn muốn nhìn thời gian, xem bói giờ lành a?" Giang Ly lắc đầu nói, "Không phải, ta là nhìn một chút trong khoảng cách cơm thời gian còn bao lâu."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 giống giang ly gầm lên giận dữ trực tiếp đem hai cái hoàng đế tiếng giống giận dữ ép xuống chấn động đến tiếp người thẳng lấy ra lỗ hai giang ly ngươi lớn tiếng như vậy làm gì sở mộ hoàng la lên giang ly nét miệng cười nói một hồi các ngươi liền hiểu hắc hắc run rẩy a gào khóc a hối hận mẹ ngươi không cho các ngươi lớn giọng đi ngụy quốc hoàng đế cùng sở mộ hoàng bọn người nghe không hiểu giang ly ý tứ nhưng mà động thủ nhưng không chút nào cầu thả nhau nhau ra tay trong lúc nhất thời thần kĩ tung hành, tất cả đều thẳng hướng giang ly giang ly miệng rộng nít một bàn tay đảo qua đi Tất cả thần khí toàn bộ nổ nát vụt, đi theo Giang Ly sông tới hướng về phía Sở Mộ Hoàng mặt chính là một quyền. Bành! Máu mũi đầy trời. Sở Mộ Hoàng miệng rộng mở ra a một tiếng. A a, đau a. Giang Ly nhưng trước một bước hô to một tiếng, "Têu thảm, vượt trên Sở Mộ Hoàng tiếng kêu thảm thiết." Sở Mộ Hoàng kêu lên nói, "Bị đòn là ta, ngươi kêu cái giám a?" Giang Ly hắc hắc nói, "Ta giúp ngươi kêu." Đi theo Giang Ly trở lại một quyền, đem ngụy quốc hoàng đế vương miệng đều đánh bay, trên ánh mắt càng là một cái mắt đen, miệng rộng mở ra. A! Giang Ly tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Ngụy Quốc hoàng đế vừa muốn kêu thảm, lại bị Giang Ly sợ hết hồn. Tiếp đó chỉ thấy Giang Ly đem thái tử đan bảo kiếm bộ ra, một quyền đánh vào thái tử đan trên bụng, đồng thời Giang Ly hô to một tiếng, "Đau à?" Thái tử đan một mặt hoảng nước, "Ta mới đau đây." Khương cận thần mấy người cũng động thủ, thế nhưng Giang Ly liền như là hổ vào bầy dê đồng dạng, một người một quyền, đánh mấy người trong nháy mắt bị thương, tiếng kêu rên liên hồi. Thế nhưng đều không có Giang Ly cổ họng lớn, đánh không lại, hô không qua, tức giận từng cái nghiến răng. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Giang Ly tên khốn này quá mạnh, bọn hắn năm cái liên thủ căn bản không đủ Giang Ly đánh. Tiếp tục đánh xuống cũng là bị ngược mệnh, ngay sau đó nhao nhao hô, "Giang Ly, có thể ngừng." Nhưng mà Giang Ly cổ họng càng lớn, vượt trên mấy người âm thanh, "Ai nha, đau a, cứu mạng a, giết người rồi." Đồng thời Giang Ly trên nắm tay không lưu tình chút nào, quên quên đến thịt đánh năm cái hoàng đế đầy đất tán loạn. "Mẹ nó, tên này tuyệt đối là nhân cơ hội hạ độc thủ a." Sở Mộ Hoàng bụng mặt một đường lao nhanh, bên cạnh bị đánh sưng mặt sưng mũi, mũi quốc hoàng đế dùng sức chút đầu nói, "Đúng, tôn tử này quá khốn nạn." Bành, đông đông đông. Khương Cận Thần bị một chân đạp bay tới, cái mông đất như là lọ xo so giống như trên mặt đất liên tiếp bật đến mấy lần, cái cuối cùng quần quận đụng vào tường. Lao cương không thể đánh nữa, ta răng không nhiều lắm. Triệu Vũ Linh Vương một cái miệng, miệng đầy lọt gió hô. Sở Mộ Hoàng la lên, mở cửa, đi nhanh lên. Khương Cận Thần trở lại liền hô, "Mở cửa." Kết quả Giang Ly một cái miệng, "Đau." A. Trong nháy mắt lấn át Khương Cận Thần âm thanh, Khương Cận Thần nhất thời khóc không ra nước mắt a. Mấy người giờ khắp này rốt cuộc hiểu rõ Giang Ly trước đó lời nói ý tứ. Bọn hắn hiện tại thật hối hận không có một cái nào tốt của họ. Người thờ mở số cho sao? Như vậy lớn cổ họng. Mấy người nhịn không được mắng to, đánh không lại, vậy liền mắng chửi đi. Kết quả Giang Ly cười, so chửi chiến. Ha ha đi. Tiếp đó Giang Ly trong nháy mắt điều động làm tinh 7000 năm quốc chửi chi cô động, mạnh mẽ giáo dục thoáng cái mấy người, cái gì gọi là tổ an của nhân, cái gì gọi là quốc chửi kinh điển. Một đứa tam tử kinh đi qua, mấy cái hoàng đế sắc khóc. Đánh không lại, hô không qua, chửi không qua. Thời gian này, không có cách nào qua. Bên ngoài diễn võ trường mặt hai cái thủ vệ binh sĩ hạ giọng nghị luận, bốn cái hoàng đế, một cái thái tử đàn đánh giang ly, ngươi nói ai sẽ thắng? cái này còn cần nghĩ a? ta cảm giác một hồi giang ly phải bị kéo đi ra. ngươi nghe một chút động tĩnh bên trong, nghe một chút tiếng kêu thảm kia. ai nha? Chật chập, giang ly kêu thật thảm a. một tên thủ vệ khác nghe vậy, cẩn thận lắng nghe về sau, chỉ nghe bên trong truyền đến giang ly thê lương bi thảm âm thanh. ai nha? liên mệnh a. gãy chân đá. nhẹ một chút, sắp chết. đã nói rồi đấy đánh người không đánh mặt. cứu mạng a. một lát sau tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng mắng chửi hai người nghe những cái kêu kinh điển từ ngữ yên lặng lấy ra so bước đến một bên ghi lại một bên lắc đầu cảm thán nói cái này cần bị đánh cỡ nào thảm mới có thể ngựa ra như vậy đặc sắc vô song lời nói tới quả nhiên tiềm năng của người là vô hạn a sau mười mấy phút đại môn phát ra ken két tiếng vang chậm rãi từ bên trong mở ra hai tên thủ vệ vừa nghe vội vàng đứng ngay ngắn tư thế quân đội đồng thời liếc mắt nhìn vụng trộm nhìn chỗ cửa lớn động tĩnh tiếp theo liền thấy giang ly một người đắc ý tản bộ đi ra vừa đi vừa nói ai nha thoải mái thoải mái a Quả nhiên, đánh người cũng là trọng người, đánh người bình thường không có ý nghĩa, vẫn là đánh hoàng đế thích nhất ta. Nghe nói như thế, nhìn lại một chút Giang Ly cái kia một thân hoàn hảo không chút tổn hại bộ dạng, hai cái thủ vệ trong lòng lộ bộ thoáng cái, nhất thời có loại dự cảm không ổn, nhanh lên chạy vào đi thăm dò nhìn tình huống. Kết quả vừa lộ đầu liền bị một bàn tay lớn bắt lấy, tiện tay ném ra ngoài, cuốn xéo. Chớ vào, tìm. Tìm một chút mặt nạ cùng quần áo tới. Ai ơi, eo của ta a, tiểu tử kia ra tay cũng có đen. Bị lắm điều a, ta răng nhiều mai. Triệu Vũ Linh Vương khổ như vậy hô. Hai cái thủ vệ không dám thất lễ lập tức liền hướng phía ngoài chạy đi tìm mặt nạ cùng quần áo đi, kết quả là thấy một cái mỹ nhân tuyệt thế chậm rãi đi tới. Nhất cử nhất động phong tình vạn trùng, tựa như hoa đào nở rộ đồng dạng, một ánh mắt liền nhìn hai cái thủ vệ toàn thân khô nóng, không nhịn được lau máu mũi. Tô Cửu đi tới, cười nói, "Ta chỗ này có mặt nạ, cũng có quần áo mới, không qua giá cả có chút đắt. Bên trong mấy vị lão ca, có thể cần mua a?" Nghe được thanh âm này, khương cẩn thần mấy cái lao hổ ly nhất thời nghe ra là Tô Cửu, từng cái dương mắt nhìn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 Khương cẩn thận nhịn không được. Tiên sư nó vốn cho rằng lão Ngụy chính là cái lớn ở mức, kết quả tiểu tử này so lão Ngụy còn đông đây. Sở Mộ Hoàng trực tiếp mắng lên. Người chửi ai đây?" Ngụy Quốc Hoàng đế giận dữ mắng mỏ. "Chửi Giang Ly." Sở Mộ Hoàng trả lời. "A, chửi giỏi lắm." Ngụy Quốc Hoàng đế trực tiếp đồng ý. Cho dù là kể cả hắn cùng một chỗ mắng, nhưng mà giờ này khắp này, mọi người rõ ràng cùng chung mối thủ, chỉ cần chửi Giang Ly, tất cả dễ nói. "Mấy vị lão ca, các ngươi có mua hay không a?" "Không mua, ta có thể đi ăn cơm trưa." Tô Kiều âm thanh tê tê dại dài, âm thanh không ngừng, bị âm thanh nhưng như là còn sâu nhỏ đồng dạng. Tại mọi người trong lòng một bữa bỏ loạn, leo nhân tâm ngưỡng ấy. Nhưng mà lời này rơi vào mấy cái hoàng đế trong lô thai, vậy liền cùng bọn cạp độc kim đâm bọn hắn giống như đau nhe răng nó miệng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Khương cẩn thần nhịn không được, hỏi. Tô cửu cười nói, rất đơn giản, chúng ta thống nhất thoáng cái đo lường, trở lại tiền tệ cũng làm cái nối tiếp à? Nhân tộc không thể đại nhất thống, nhưng mà một vài thứ bên trên cũng không thể chia cắt quá xa à. Mặt khác, trước đó nhà ta bệ hạ đề nghị. Hắn như vậy mạnh mẽ, để hắn đi đi. Bảo vệ quốc gia, chúng ta làm đi. Ngụy Quốc Hoàng đế trước tiên mở lời, hiển nhiên bị một bữa đánh cho tê người về sau, vùng hắn giặm tức giận. Đây là hệ lấy tức giận, ý định để Giang Ly bản thân đi làm một mình, mặc kệ. Tô Cửu hé miệng cười nói, mặt khác mấy vị đây? Được được được, đều tùy hắn đi. Ta xem như nhìn ra rồi, các ngươi những này từ làm tinh tới, không có một cái hảo điều." Triệu Vũ Linh Vương nhịn không được chửi mà nó. Những người khác cũng nhao nhao mở lời, đáp ứng. Tô Cửu nhẹ nhàng thi nói, "Đa tạ mấy vị bệ hạ cùng thái tử điện hạ." Chờ một đám lao đầu lúc đi ra, lúc này mới phát hiện, Giang Ly sớm chạy trốn. Liền cho bọn hắn ở trước mặt mắng to một trận cơ hội đều không có, tức giận đến mấy cái lao đầu tại chỗ thẳng dầm chân, lấy điện thoại di động ra gửi tin tức chửi Giang Ly. Tiếp đó khổ cực phát hiện, bị kéo đen. Mẹ nó a. Tiếp lao đầu trong hoàng cung gầm thét. Nơi xa, chân trời. Hát xỉ. Giang Ly hắt hơi một cái, xoa xoa mũi nói, ai vậy? Giữa ban ngày mắng ta. Quả đen hắc hắc nói, còn có thể là ai? Giang Ly cười hắc Giang Ly tuy là đi, nhưng mà Tô Cửu lưu tại Tây Quốc.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 Kiếm Lư tìm Thiên Mạc. Giang Ly hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm tới đi hai tộc con đường, tiếp đó một lần vất vả suốt đời nhằn nhã. Giờ này khắc này, Giang Ly cũng không có hướng Đại Minh Hoàng triều phương hướng bay, mà là thẳng đến Sở Quốc Cảnh Nội. Căn cứ Phong Đô Đại Đế cho hắn tin tức, Thiên Mạc Tàn Hồn hẳn là ngay tại Sở Quốc Cảnh Nội một chỗ tên là Kiếm Lư địa phương. Giang Ly đi theo bản đồ một đường đi về phía nam, vượt qua vài tòa núi cao về sau, hắn bối rối. Bởi vì trước mắt địa hình địa vật cùng Phong Đô Đại Đế cho hắn bản đồ hoàn toàn không giống. Không phải chứ? Vợ trái đất vận động a lúc này mới bao nhiêu năm a, còn biến hóa như vậy đại ư? Giang Ly không nhịn được muốn chửi má nó, căn cứ địa đồ đánh dấu, nơi này hẳn là một mảnh nguy nga núi lửa bể mới đúng. Nhưng mà trước mắt chỉ có một mảnh sườn núi nhỏ đổi núi. Hắc Liên nói, mới mấy và năm, không thể có biến hóa lớn như vậy. Nếu là không có biến hóa, vậy chính là có huyền cơ khác, hoặc là trận pháp ẩn giấu đi kiếm lư, hoặc là chính là có khác hư không. Giang Ly gật đầu, nhưng mà vấn đề tới, hắn đối với trận pháp là một chữ cũng không biết. Đối với hư không, hắn là đánh nát dễ dàng, tìm kiếm khó. Đúng lúc này. Phía dưới truyền đến một hồi thanh em đánh nhau, Giang Ly tối đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người đuổi theo một tên nam tử một đường đi về phía nam chạy tới. Giang Ly lông mày nhíu lên, người sống. Sau một khắc Giang Ly vọt xuống dưới, hô to một tiếng, mấy vị trước đừng đánh, hỏi thăm đường trước. Cút. Một đám người mặc áo đen mở miệng liền mắng. Ngược lại là bị đuổi giết áo xám nam tử ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy Giang Ly về sau, lòng tốt nhắc nhở, huynh đệ, mau chóng rời đi, bọn hắn làm muốn. Còn chưa nói xong đây, hắn liền bị cái kia mười cái người mặc áo đen một kiếm đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Giang Ly cao mày nói: "Chư vị, ta liền hỏi thăm đường. Hỏi xong liền đi." Cút. Một tên người mặc áo đen không nhịn được trở lại chính là một kiếm. Giang Ly thấy này trong con ngươi Hàn Quang chợt lóe nói: "Đây là không có trò chuyện. Qua đen." Sau một khắc, một đạo hát quang xuyên qua không trung, phốc phốc không ngừng bên hai, cổ tay, chân cứ gãy bay múa đầy trời. Vài giây đồng hồ về sau, Giang Ly ngồi sổm ở cái kia, nhìn nằm một chỗ người mặc áo đen, cười ha hả hỏi: "Bây giờ có thể tán gẫu à. Mười cái người mặc áo đen hoảng sợ nhìn Giang Ly trên bờ vai qua đen, tiếp đó hỏi Giang Ly: "Ngươi Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn trợ giúp thích khách? Giang Ly sử sở, thích khách? Giang Ly nhìn về phía cách đó không xa, dựa vào đại thụ ho ra máu áo xám nam tử nói, người là thích khách, ám sát người nào? Người áo xám nói, cái kia yêu quái không phải đồ tốt, muốn ăn nhân tộc Hải Nhi, liền giết một cái thôn, giết phụ nữ mang thai lấy hài tử ăn. Ta giết yêu quái kia. Những người này liền vỡ tổ. Đều là nhân tộc, lại vì yêu tộc mà chiến, thật tầm mờ. Phi. Nghe nói như thế, Giang Ly trong con ngươi có hản quang lóe lên, trợ giúp yêu tộc. Cái này không phải là người gian a. Người mặc áo đen hừ lạnh nói, cái gì gọi là là yêu tộc mà chiến? Của ngươi với cái thế giới này tìm hiểu có ít. Yêu tộc, đó là vô thượng đại tộc, ngươi giết bọn hắn thiếu chủ, bọn hắn sao lại chịu để yên? Nếu là giận cá chém thất nhân tộc, đối nhân tộc độc thủ, ngươi đi cùng bọn hắn đối kháng a. Chúng ta đây là tại bảo vệ yêu tộc." Lại nói, yêu tộc tôn quý, nhân tộc thấp kém, chết mấy người làm sao vậy?" Nghe nói như thế, phốc. Một bàn tay lớn hạ xuống, người áo đen kia trực tiếp bị Giang Ly một bàn tay đập thành thịt nát. Giang Ly nhìn còn lại người mặc áo đen nói, các ngươi, với ai lăn lộn? các người áo đen không nghĩ tới giang ly nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người. hơn nữa giang ly ánh mắt vô cùng lạnh leo âm trầm nhìn ra bọn hắn toàn thân run rẩy, phảng phất bị tử thần để mắt tới như vậy. ta, chúng ta, có người run rẩy muốn nói gì? không được nói. tên còn lại la lên. giang ly chở tay một bàn tay, đem đối phương đập thành thịt nát. tiếp đó hỏi cái kia mở miệng người mặc áo đen nói, nói, chúng ta, chúng ta là phù tang lạc vũ môn đệ tử. phù tang lạc vũ môn. giang ly sờ sờ cái cảm, suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, nhưng mà không quá sâu. Quả đen nói: "Ta biết cái này tông môn, cái này trong tông môn có cái tên gì y kỳ ngũ chi gia hỏa?" Trước đó không ít bị hệ thống bên trên đen người. Giang Ly gật đầu nói: "Như vậy à. cái kia trở lại diệt bọn hắn đi." "Đúng rồi, phù tăng ở đâu a?" Quả đen chỉ vào phương đông nói: "Phía đông có một mảnh quần đảo. Phía trên quốc gia san sát, nghe nói có 66 quốc gia. Những quốc gia này đều lấy tông môn đứng đầu, một cái tông môn chính là một quốc gia, cái này phù tăng lạc vũ môn chính là một cái trong đó tiểu quốc. Chẳng qua ở bên kia, bọn hắn xem như đại quốc." Giang Ly gật đầu nói: Lớn nhỏ không quan trọng, biết ở đâu là được. Các ngươi muốn diệt chúng ta Lạc Vũ Môn? Ha ha, không biết tự lượng sức mình." Một tên người mặc áo đen cười lạnh nói. Giang Ly tò mò nhìn hắn, "Thế nào? Các ngươi vậy thì có cái gì cường đại người tỏa chân a?" Người mặc áo đen cười lạnh, nhưng không nói lời nào, ánh mắt kia mang theo một loại vẻ khinh miệt. Một tên khác người mặc áo đen nói, "Chờ ngươi đi, ngươi sẽ biết. Phù Tang 66 quốc, ta Lạc Vũ Môn có thể xưng hùng đương nhiên có chỗ dựa dẫm. Ngươi muốn đi, cứ việc đi." Giang Ly vui vẻ ở trước mặt hắn, thiên thần Yêu tộc đều chôn chôn tránh tránh, kết quả một cái tiểu quốc vậy mà như thế hung hăng tàn quái, hắn rất ngạc nhiên đến cùng là ai cho bọn hắn thú khí. Đúng lúc này, trong đó một tên người mặc áo đen hét lớn một tiếng, "Giết!" Đi theo từng cái người mặc áo đen trong cơ thể lực lượng tăng vọt, rầm rầm rầm nổ tung lên, lại là tập thể tự bạo. Giang Ly hai mắt khẽ đảo, cái này không có sáng tạo. Phất tay, tất cả nổ sóng xung kích toàn bộ bị đập thành hư vô. Thấy cảnh này, người áo xám kia trợn cả mắt lên, nhìn chừng chừng lấy Giang Ly, qua nửa ngày, hoảng sợ nói, "Ngươi là Giang Ly?" Giang Ly chỉ mình nói, "Ta tao." Ngươi biết ta?" Người áo xám cười khổ nói, "Biết, chẳng qua là ngươi cái này một bộ quần áo đổi, hơn nữa biểu lộ không đủ tiện, ta tạm thời không nhận ra được." Giang Ly trên trán nhất thời treo đầy hạt tuyến, khỏe miệng nít, lẩm bẩm nói, "Không đủ tiện." Mộp mộp tờ. Lựa trại đom đóm vang vọng, Giang Ly nhìn tại bên cạnh ngồi thiền khôi phục thương thế người áo xám, một hồi than thở về sau, tiếp tục ăn nướng thịt. Rất lâu, người áo sám nếm thử phun ra một ngụm trợ khí, chậm rãi mở hai mắt ra, xem ra thương thế là ổn định. Người áo xám đứng dậy đối Giang Ly không mình hành lễ nói, "Đa tạ bệ hạ cứu giúp tri ân." Giang Ly phất phất tay nói, không có việc gì. Đúng rồi, ngươi thế nào xưng hô? Ngươi háo xăm nói, tại hạ kiếm lư nhất mạch Mạc Văn Chi. Giang Ly vừa nghe, tay run một cái, nướng thị suýt chút nữa đi trên đất. La lên, ngươi là kiếm lư nhất mạch. Đang khi nói chuyện, Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, một mực bị Hắc Liên ôm, ẩn thân ở hư không bên trong Thiên mạc bị Hắc Liên đưa tới. Giang Ly chỉ vào Thiên mạc nói, ngươi biết nàng a? Mặc Văn Chi cẩn thận quan sát về sau, lắc đầu nói, chưa thấy qua. Đứa nhỏ này là của ngươi. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, ta còn độc thân đây. Mạc Vấn Chi ngược lại là thành thật, gật đầu nói, độc thân cũng có thể có hài tử. Giang Ly, ngươi thật sự không biết nàng? Giang Ly chỉ vào thiên mạc, muốn cho Mạc Vấn Chi nhìn nhiều nhìn. Mạc Vấn Chi lần nữa cẩn thận quan sát một vòng về sau, lắc đầu nói, thật không nhận ra, nhưng mà khá quen. Thế nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Giang Ly sờ sờ cái cầm nói, nhìn quen mắt ta, nhìn quen mắt đã nói lên ngươi đối nàng có ấn tượng. Tiếp đó Giang Ly đem Phong đô đại đế cho hắn tấm bản đồ kia đưa tới, nơi này ngươi biết ở đâu à? Mạc Văn Chi thể sau đó cảnh giác nhìn Giang Ly vậy hạ, ngươi đi nơi này làm gì? giang ly biết, mặc vấn chi hẳn là biết vị trí. nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ chỉ trong ngược thiên mạc nói, nha đầu này tàn hồn lưu tại cái kia, ta phải đi giúp nàng tìm trở về, bằng không nàng phải ngủ cả đời. nghe nói như thế, mặc vấn chi cau mày nói, ngươi xác định nàng tàn hồn tại kiếm lư? giang ly gật đầu, chính xác 100%. mặc vấn chi lặng im. giang ly nói, thế nào? đến đó có cái gì không tiện sao? yên tâm, ta chính là đi tìm tàn hồn, ta đối những vật khác không hứng thú. mặc vấn chi lắc đầu nói tuy là giang hồ truyền văn ngươi là người, ưng, vô cùng, ưng, cái kia cái gì, nhưng mà ta biết ngươi một mực tại vì nhân tộc quật khởi làm đấu tranh, lại loi một mình diệt ác quỷ nhất tộc tráng cử ta khâm phục, cho nên ta đối với ngươi vẫn là rất tín nhiệm, chẳng qua là kiếm lư không phải tốt như vậy đi, hơn nữa kiếm lư liên quan to lớn, xin cho ta nghĩ nghĩ kia. a, giang ly cũng không thúc giục, lúc này hắc liên lại đem bức ảnh kia tìm được, giang ly đưa cho mạc vấn tri nói, cái này ngươi gặp qua a, mạc vấn Chí liếc mắt nhìn đồ bên trên thiếu nữ về sau. Con mắt nhất thời phát sáng lên, Cảnh giác nhìn Giang Ly nói, "Ngươi tại sao có thể có tấm hình này?" Giang Ly gãi gãi đầu nói, "Ngươi đừng để ý ta làm sao có, ngươi gặp qua nàng?" Mạc Vân Chi lần nữa lặng im, rất lâu mới thở dài nói, "Ta quả thực gặp qua hắn, thậm chí toàn bộ kiếm lưu người đều biết nàng." Nàng là kiếm lưu chủ nhân, can tương Mạc tà con gái. Năm đó đương đại đệ nhất đại đúc kiếm sư, can tương Mạc tà vợ chồng mở ra kiếm lưu hư không, ở đây rèn đúc đương đại tuyệt thế thần kiếm. Về sau so đưa tới yêu tộc chú ý, yêu tộc đại tướng Quỷ Sa dẫn người huyết tẩy kiếm lưu đồng thời buộc đương đại đúc kiếm đại sư can tương mạc tà rèn đúc tuyệt thế thần binh hai người lấy không có tài liệu làm lý do cự tuyệt nào biết được quỷ xa lại có chuẩn bị mà đến mang đến đại lượng hiếm có tài liệu thậm chí liền chế tạo vũ khí bản vét đều mang đến hắn muốn rèn đúc cái gì thần binh giang ly tỏ mò hỏi mặc vấn chi nói một cái có thể chặt đứt luân hồi kiếm kiếm phân âm dương phân thư hùng giang ly nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết can tương mạc tà kiếm mặc vấn chi gật đầu đúng thế bọn hắn vì hắn đúc giang ly hỏi mặc vấn chi tiếp tục gật đầu nói rèn đúc Chẳng qua can tương mạc tà hai người động một chút tay chân. Kiếm có hình dạng mà không hồn, hai thanh kiếm nhất định phải nắm giữ kiếm hồn mới có thể chặt đứt người luân hồi, để cho người ta mãi mãi không được siêu sinh. Giang Ly ánh mắt sáng lên nói, "Can tương mạc tà, can tương mạc tà, thiên mạc, thiên cùng can." Thì ra là thế. Hắc Liên nhịn không được hiện thân đi ra nói, "Chẳng lẽ thiên mạc là can tương mạc tà nói tới kiếm hồn? Nhưng mà không đúng, nàng có thân thể a?" Mạc Vấn Chi lắc đầu nói, "Tiểu cô nương này hẳn không phải là, nhưng mà các ngươi cho lúc trước ta nhìn tấm đồ kia bên trong nữ nhân, rất có thể chính là trong truyền thuyết can tương mạc tà kiếm hồn, giang ly chấn động trong lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới lại là loại kết quả này. chẳng qua thiên mạc không phải kiếm hồn càng tốt hơn, giang ly cũng không muốn thiên mạc đi cho người làm kiếm hồn dùng, vẫn là khi nhà mình tiểu mơ hồ mọi tử tốt. bởi như vậy giang ly liền nhiều lần rõ ràng, lúc trước ly đam sợ dĩ mang đi thiên mạc, đoán chừng hơn phân nửa là cũng bởi vì muốn mang đi kiếm hồn, không muốn để cho yêu tộc nắm giữ can tương mạc tà cái này hai thanh đại sát khí. nói đến đây, mặc vẫn chi thở dài nói, can tương mạc tà vợ chồng vì rèn đúc hai thanh kiếm này lấy thân đưa vào kiếm lưu bên trong, lấy một thân máu thịt cùng hồn đúc thành hai thanh tuyệt thế thần binh. Đáng tiếc bọn hắn sau khi chết, hai thanh thần binh lại chưa khai qua phòng. Xem như ra đời thì chết hai thanh thần binh đi." Hắc Liên hỏi tới, bọn hắn nhưng có nhìn nữa sống sót. Mạc vẫn Chi nói, "Cái này, ta không biết." Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, nội tâm truyền âm nói, "Can Tương Mạc Tà kiếm hồn làm sao lại tại thiên mạch trong cơ thể? Muốn nói nàng cùng Can Tương Mạc Tà không có quan hệ, đánh chết ta đều không tin." Đi kiếm lưu nhìn một chút liền biết. Hắc Liên nói, "Giang Ly gật đầu. Nhìn về phía Mạc Vấn Chi nói, có thể mang bọn ta đi kiếm lưu nhìn một chút ta, Có lẽ có thể mở ra trong lòng chúng ta một chút mê hoặc, đồng thời cứu Thiên Mạc. Mạc Vấn Chi nhìn một chút Giang Ly, nhìn lại một chút Thiên Mạc, cuối cùng gật đầu nói, nếu là người khác, ta khẳng định từ chối. Nhưng mà các ngươi, ta không có cách nào từ chối, đi thôi. Mạc Vấn Chi đứng dậy, chỉ vào xa xa một tòa núi nhỏ nói, kiếm lưu từ lúc lần kia thai họa ngập đầu về sau, hai thanh thần kiếm nào được, trực tiếp tạo thành một đạo vô cùng cường đại kết giới. Kết giới này, đem kiếm lưu ẩn tàng đến giữa hư không, người ngoài không cũng biết. Đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy, yêu tộc đều ở nơi này lêu lổng, tìm kiếm kiếm lương nguyên. nhân. Bọn hắn hiện tại không có tuyệt thế thần binh khu xác, lại không cách nào sử dụng, trong lòng đương nhiên không cam tâm. Ta nghe nói, năm đó yêu tướng quỷ sa muốn rèn đúc cái này hai thanh thần binh là vì khiêu chiến thiên thần nhất tộc, dù sao, thiên thần nhất tộc về sau qua cầu rút ván, yêu tộc thời gian cũng không dễ chịu. Giang Ly kinh ngạc nhìn Mạc Vẫn Tri, người này thực lực không tính mạnh mẽ, nhưng mà biết vẫn là thật nhiều. Phải biết, liền xem như Giang Ly cũng là từ Phong Đô đại đế trong miệng mới biết đại chiến sau đó. Thiên thần nhất tộc qua cầu rút ván quý tộc cùng yêu tộc sự tỉnh. Mạc Vấn Chi lấy ra một khối linh bài đặt tại trên núi, sau một khắc, một cánh cửa từ từ mở ra. Mạc Vấn Chi làm một cái tư thế xin mời nói, nơi này chính là kiếm lưu lối vào, hai vị kiếm lưu phía trong từ lúc thần kiếm rèn đúc mà thành sau. Hai vị rèn đúc đại sư tuy là vẫn lạc, nhưng mà, ừm, ta không có cách nào hình dung. Ngươi a chính ngươi đến xem đi. Giang Ly gật đầu, một bước đạp đi vào. Hắc Liên liếc qua Mạc Vấn Chi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi cũng đi vào đi, ta liền không tiến vào. Mạc Vấn Chi cười khổ một tiếng, chắp tay một cái đi theo Giang Ly đằng sau tiến vào, Hắc Liên thấy đây, lặng yên hóa thành hư vô, đi theo sau. Chính như Mạc Vấn Chi nói, kiếm lực quả thực biến mất trong hư không. Giang Ly một bước bước vào, cũng cảm giác được một cái nóng bỏng đánh tới, một cỗ đen xám tản ra về sau, Giang Ly thấy được một mảnh giống như địa ngục cảnh tượng. Một tòa cao vút trong mây núi lửa toàn thân đỏ thẫm chảy xuôi dung nham, âm ầm không ngừng bên hai, núi lửa không ngừng phun ra đại lượng dung nham đem cả vùng đại địa đều nhấn lửa. Khói bụi che khuất bầu trời, để trong này hầu như không nhìn thấy ánh nắng. Toàn bộ nhờ dung nham mang đến một ít ánh sáng. Chương 222, Càn Tương Mạc Tả. Nhưng mà nhất thần dị chính là, nơi này trên bầu trời nổi lơ lửng vô số đạo kiếm ảnh. Trong bóng kiếm ẩn chứa cực kỳ đáng sợ văn khí, vừa phát hiện Giang Ly, tất cả kiếm khí đột nhiên xoay người, như là mưa to đồng dạng bắn về phía Giang Ly. Mạc Vấn Chi nhắc nhở, chú ý. Giang Ly vừa muốn ra tay, thiên mạc thân thể đột nhiên phát sáng, từng tiếng tiếng kiếm gieo tại thiên mạc trong cơ thể chuyển ra. Sau đó, thiên mạc tay nhỏ nhất lên, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm ảnh vèo một tiếng hội tụ vào một chỗ hóa thành hai thanh như là thực chất đồng dạng kiếm bay về phía thiên mạc thiên mạc ôm đùm trong tay thiện tay liền nhét vào trong túi chiếc kia túi giang ly rất quen thuộc thực ra đây không phải là túi mà là thiên mạc một loại dị năng nhưng mà hiện tại xem ra hẳn không phải là dị năng mà là một loại đặc thù huyết mạch lực lượng có thể mở ra một cái đặc thù kho binh khí thu nạp tất cả vũ khí thiên mạc ngươi đã tỉnh giang ly có chút kích động hỏi kết quả thiên mạc lắc đầu về sau lần nữa cuộn mình thân thể vị trí giang ly trong ngực ngáp một cái nói buồn ngủ quá nha, khuku, không dễ ngửi, ta muốn về nhà. Nói xong, Thiên mạc liền lại ngủ thiết đi. Giang Ly vô vỗ Thiên Mặc cái đầu nhỏ nói, tốt, chờ chưa khỏi bệnh của ngươi, ta liền mang ngươi về nhà. Thiên Mặc ngoan ngoãn ừ một tiếng, liền không có động tĩnh, hiển nhiên là lại ngủ thiết đi. Giang Ly bất giác dĩ, sau lưng Mặc Văn Chi trong mắt thì đều là vẻ kinh ngạc, không dám tin nói, nàng vậy mà lấy đi nơi này đẩy trời kiếm ảnh, cái này sao có thể? Giang Ly nói, vì sao nói như vậy? Mặc Văn Chi chỉ vào xa xa núi lửa nói, tòa kia núi lửa. Tên là Kiếm Lư, chính là năm đó can tương mạc tả hai vị đại sư rèn đúc tuyệt thế thần binh chi địa. Bất quá về sau bởi vì yêu tộc quỷ sa muốn rèn đúc tuyệt thế thần binh nguyên nhân, nơi này thần binh xuất thế, thiên địa đại biến. Nguyên bản thế ngoại đào nguyên, trong vòng một đêm biến thành dung nham địa ngục. Cũng là khi đó toàn bộ Kiếm Lư bị thần binh lực lượng kéo vào giữa hư không. Từ đó về sau, hầu như không người đến qua Kiếm Lư. Giang Ly nghi ngờ nhìn Mạc Vấn Chi nói, vậy là ngươi làm sao tìm được nơi này? Mặc Vấn Chi ánh mắt có chút lóe lên mà nói, ta chỉ có thể nói, xem như nhân duyên tế hội đi. Tiếp đó hắn liếc qua Thiên Mặc. Ánh mắt chỗ sâu đều là một loại vô cùng phức tạp cảm xúc. Tiếp đó Mặc Văn Chi nói tránh đi, Kiếm Lưu đi vào nơi này về sau, dường như xảy ra chuyện gì. Dù sao, từ đó về sau, không ai thấy qua yêu xoáy Quỷ Sa. Nghe nói Quỷ Sa cũng bị Thần Kiếm chém giết tại nơi này. Cũng có tin đồn, Can Tương Mạc tà hai người linh hồn tuy là diệt đi, nhưng mà bọn hắn chấp niệm chưa diệt, mà là biến thành hai tôn tượng hồn ở đây ngày đêm rèn đúc vũ khí. Bọn hắn không có tình cảm, không có suy nghĩ, có chẳng qua là đối với yêu tộc tuyệt thế đại hận cho nên bọn họ dùng oán khí dung hợp thiên địa lực lượng cùng với núi lửa bên trong hỏa khí hỗn tạp tạm đại đạo phù văn ở trong đó rèn đúc vô số thanh kiếm hồn những này kiếm hồn như là du hồn đồng dạng tại nơi này bốn phía bồng bền, tìm kiếm tất cả có thể giết người giang ly hơi hơi điểm tiếp đó tò mò hỏi đã hầu như không người đến qua nơi này ngươi lại là làm sao vậy hiểu được nhiều như vậy tuyệt mật tư liệu mặc vấn chi túi lầu xuống không có trả lời giang ly cũng không hỏi tới chỉ về đằng trước núi lửa nói dựa theo ngươi nói lúc trước quỷ xa cũng không có mang đi can tương mặc tả hai thanh kiếm kiếm thể Như vậy Can tương Mặc Tả hai thanh thần kiếm kiếm thể chắc còn ở trên núi mới đúng, đúng không? Mặc Vấn Chi gật đầu, vẻ mặt càng ngày càng phức tạp. Người không sao chứ? Giang Ly hỏi. Mặc Vấn Chi lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi. Giang Ly gật gật đầu. Chỉ bất quá thời điểm ra đi, Trầm Gai nói, chuyện ngươi không biết, ta biết một chút. Can tương Mặc Tả hẳn là còn có con trai sống sót ta. Giang Ly cũng không phải là nói bậy, tại lam tinh sách lịch sử bên trong, Can tương Mặc Tả cũng là tồn tại, đồng thời cũng bị người buộc rèn đúc tuyệt thế thần binh. Nhưng mà tại đoạn lịch sử kia bên trong. Can tương mạc tà có một đứa con trai còn sống, đồng thời tìm được cho rằng hiệp sĩ cầu làm bản thân báo thủ. Cái kia hiệp sĩ đáp ứng hắn, nhưng mà cần hai cái đồ vật. Một cái chính là can tương mạc tà bên trong chưa nộp lên mạc tà kiếm cùng với đối phương đầu lâu. Can tương mạc tà nhi tử không chút do dự cắt lấy đầu lâu của mình, đưa cho hiệp sĩ. Hiệp sĩ một tay cầm kiếm thủ đoạn mang theo đầu lâu, vào hoàn thành, hiến cho hoàng đế. Đồng thời nhân cơ hội ra tay ám sát hoàng đế, trợ giúp hắn báo nợ máu. Còn sau này thế nào, liền không có. Thậm chí Giang Ly cũng không biết cái kia là lịch sử vẫn là chuyện cũ. Nhưng mà Giang Ly đã sớm rõ ràng, Lam Tinh bên trên phát sinh bất cứ chuyện gì đều không phải là trùng hợp, mà là một loại nhất định. Đó là Lý đang vận dụng đại đạo chi pháp, hình ảnh thế giới này tất cả, ở bên kia thôi diễn kết quả. Cho nên, thế giới này Can Tương Mặc Tả cũng có một đứa con trai, ngược lại cũng không kỳ quái. Cho nên Giang Ly nói ra. Quả nhiên, Giang Ly lời này vừa nói ra, Mạc Vấn Chi toàn thân run lên. Chẳng qua Mạc Vấn Chi không có đem lời nói tiếp theo, mà là dùng tay làm dấu mời nói, "Vậy hạ, mời." Hai người đều không phải là người bình thường, cái này dung nham chi địa, như giẫm trên đất bằng. Nhưng mà để cho hai người sầu muộn chính là, vừa mới Thiên Mạc tuy là lấy đi không ít hồn kiếm, nhưng mà nơi này lại không ngừng có hồn kiếm bay ra công kích hai người, xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tuy là chưa đến nỗi tổn thương Giang Ly, nhưng mà đều là bị quấy rầy, cũng thực buồn bực. Cuối cùng Giang Ly không chịu nổi, nắm lấy Mạc Vấn Chi, dậm chân một cái ở một tiếng bay lên trời, lang không đứng vững vọt thẳng hướng về phía đỉnh núi. Mạc Vấn Chi thấy đây, sợ tới mức trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hét lớn, "Chú ý, nơi này có cấm chế, cấm chỉ phi không, một khi bay lên." Không đợi Mạc Vân Chi nói xong, liền nghe nơi xa trên đỉnh núi truyền đến một hồi cổ quái tiếng vang đông đông đông phản phất có đại thiết truy gõ thứ gì đồng dạng âm thanh đình thay nhức óc đi theo từng đạo màu đỏ thắm xum xét hóa thành từng thanh từng thanh phi kiếm trực tiếp đâm về giang ly kiếm quang sáng chói trong nháy mắt cắt ra nửa cái không trung đâm đến giang ly tới trước mặt giang ly duỗi bàn tay vu một cái phía dưới bụt một tiếng đem kia kiếm quang đập tan sau đó hét lớn một tiếng đều cút cho ta gầm lên giận dữ dung trời khiếp sợ đất gào thét mây đen ầm một tiếng nổ tung Cái này không biết bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng gặp qua ánh nắng đại địa tại thời khắc này, trực tiếp bị Giang Ly gào vỡ mây đen, mặt trời chiếu khắp nơi. Đi theo Giang Ly bước ra một bước, đã tại bên ngoài mười vạn dặm, núi lửa bên cạnh. Chỉ thấy phía trước trên núi lửa, một tên khởi trần nam tử cùng một tên người mặc vải xanh áo ngắn trung niên nữ tử tại cái kia gõ vũ khí, nhìn thấy Giang Ly tới, ánh mắt hai người trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Nam tử truy sát hướng về phía hư không một đập, ầm một tiếng, một đạo kiếm khí bay tới. Giang Ly hướng về phía hai người chắp tay nói, "Hai vị, ta vì Tiên Mạc Hồn mà đến." Không muốn cùng các ngươi làm khó. Đáng tiếc nam tử kia dường như căn bản không có bất kỳ ý thức nào đồng dạng, chẳng qua là bản năng làm việc. Nhìn thấy Giang Ly liền ra tay, từng đạo kiếm khí bắn về phía Giang Ly. Giang Ly bất đắc dĩ, há to miệng rộng, trực tiếp đem những cái kia kiếm khí nuốt vào trong miệng. Sau đó bàn tay lớn chỗ sâu, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp đem hai người nắm tại trong lòng bàn tay. Mặc cho hai người thế nào gầm thét, thét lên, bộc phát ra thế nào đáng sợ kiếm khí, đều không thể dây bàn tay này chói buộc. Đối với hai vị này nhân tộc tiền bối, Giang Ly trong lòng vẫn là mang trong lòng kính ý, hơn nữa. Hắn còn không xác định Thiên Mạc có hay không theo chân bọn họ có quan hệ. Nhưng mà muốn nói không việc gì, đánh chết Giang Ly đều không tin. Càn Tương Mạc tà, mỗi bên lấy một chữ vì căn Mạc, hoành hóa vì nét, vậy chính là Thiên Mạc. Cho nên, Giang Ly hướng về phía hai người càng là khách khí, chẳng qua là vây quốn cũng không tổn thương. Đúng lúc này, Giang Ly chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một hồi đau đớn, khẽ như mày, nhìn về phía bàn tay to kia bên trong, chỉ thấy hai đạo vô cùng sáng chói kiếm khí vậy mà lần xuyên qua hắn dùng ác ma lực lượng mô phỏng hóa bàn tay lớn. Đi theo nữ tử kia cùng nam tử phát ra rít lên một tiếng. Ở một tiếng, Giang Ly bàn tay lớn trực tiếp phá vỡ. Giang Ly trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc, hắn vừa mới lực lượng, liền xem như đỉnh cấp tinh chủ cũng không cách nào thoát khốn, liền xem như tinh quân, cũng có thể bị hắn nắm lại, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy lao ra. Nhưng mà hai người này vậy mà giết ra tới, quả thực để Giang Ly kinh ngạc. "Chú ý." Mạc Vấn Trí nhắc nhở. Giang Ly lắc đầu, lần nữa tăng lên lực lượng, hóa thành một bàn tay lớn, lại một lần nữa đem hai người nắm ở trong tay. Tiếp đó nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp rơi vào trên núi lửa. Trên núi lửa Không có cái gì dư thừa đồ vật, cũng không có thấy cái gọi là can tương mặc tả kiếm bản thể. Ngược lại là núi lửa bên trong có một cái to lớn xương cốt tại chập trùng lên xuống. Đó là một cái một cái quái điểu, có 9 cái đầu, toàn thân máu thịt, da lông đều đã biến mất, chỉ có xương cốt tại dung nham bên trong nhấp nhô, tản ra một loại thần bí vầng sáng. Mạc Vân Chi nhìn thấy cái kia chim về sau, hoảng sợ nói: "Quỷ sa." Giang Ly kinh ngạc hỏi: "Hắn là quỷ sa?" Mạc Vân Chi nói: "Ta không xác định, nhưng mà trong truyền thuyết, quỷ sa là một cái cựu đầu điểu." Cái này xương cốt dường như chính là cựu đầu điểu xương cốt. Giang Ly một cái tay khác nô ra, đem bờ xương cốt vơ vét đi ra. Quả nhiên là một cái cựu đầu điểu xương cốt, chỉ bất quá cũng không biết chết bao nhiêu năm tháng, sinh cơ hoàn toàn không có. Xương cốt của hắn bên trên hiện đầy vết kiếm, hiển nhiên khi còn sống gặp phải một hồi đại chiến, cuối cùng chiến bại, chết tại nơi này. Đáng tiếc một thân thịt ngon. Giang Ly lắc đầu, thiện tay đem quỷ sa hải cốt ném ra ngoài. Tiếp đó Giang Ly lại tại núi lửa bên trong một bữa quả loại, kết quả loại trừ dung nham chính là một chút tảng đá, căn bản không có hắn muốn tìm khả năng ký túc thiên mạc tàn hồn đồ vật. Giang Ly chưa từ bỏ ý định lại tại núi lửa lân cận bốn phía tìm tìm vẫn không có bất kỳ thu hoạch nãi nãi chẳng lẽ phong đô đại đế lao tiểu tử kia lửa ta giang ly nghĩ đến cái này càng nghĩ càng thấy đến có khả năng dù sao lúc ấy phong đô đều sắp bị hắn đánh nát lão gia hỏa nếu là không lấy ra chút giang ly cảm thấy hứng thú đổ vật đến giang ly tuyệt đối sẽ nát hắn vì tự vệ nói dối cũng không phải không thể chính đáng giang ly trên chán đều là đổ mồ hôi cắn răng lợi muốn đi tìm phong đô đại đế phiền phức thời điểm hắc liên nói ngươi xác định nơi này ngươi cũng đã tìm giang ly vừa muốn gật đầu Đột nhiên ngẩng đầu lên, không đúng. Tiếp đó Giang Ly nhìn mình ác ma lực lượng biến thành bàn tay lớn nói, nơi này còn có hai tên này ta không có đi tìm. Ngay sau đó Giang Ly mở ra ác ma lực lượng biến thành bàn tay lớn, một bước đi tới. Ác ma lực lượng rót vào hai mắt, cẩn thận quan sát hai người này. Tại ác ma lực lượng phía dưới, thân thể hai người bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần hóa thành một cô năng lượng. Tiếp đó năng lượng càng ngày càng thông suốt, nội bộ xuất hiện hai cái bóng đen. Cái kia rõ ràng là hai thanh kiếm. Giang Ly nhếch miệng cười, quả nhiên a, người đã chết chính là chết rồi, nếu là thế gian không luân hồi, Không trường sinh, bọn hắn cho dù có chấp niệm cũng không thể sống lâu như thế. Giải thích duy nhất chính là đây không phải là người, mà là lệ khí, oan khí, chấp niệm biến thành mới kiếm hồn. Không phải tiền bối anh linh chi hồn, chẳng qua là hậu sinh kiếm hồn. Giang Ly đương nhiên không còn khách khí. Một cái tắt tới, hai cái kiếm hồn hét thảm một tiếng, sau đó nghiền nát, biến mất tại kiếm thể trong đó không dám đi ra. Hai thanh thần kiếm xuất hiện trên không trung, một cái kích cỡ tương đối lớn, một cái hẹp dài, chính là một hùng một thư can tương mạc tả kiếm bản thể. Hai thanh kiếm dường như cũng phát hiện Giang đáng sợ, vọt thẳng ngày mà lên liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Giang Ly hét lớn một tiếng, Lăng không bước ra một bước, đuổi theo hai thanh kiếm, thủ đoạn nắm một cái, đem hai thanh kiếm toàn bộ nắm trong tay. Mặc cho hai thanh kiếm thế nào chấn động, cố gắng như thế nào, cũng không cách nào thoát ly Giang Ly trường khống. Giang Ly đem hai thanh kiếm hướng về phía va chạm, bình một tiếng, hai thanh kiếm toàn bộ giạn nức. Thấy cảnh này, Mặc Vân Chi trong mắt đều sắp trợn lồi ra. Đây chính là mệnh danh tuyệt thế thần binh, có thể chặt đứt người luân hồi tuyệt thế thần kiếm a. Lại bị cái này biến thái va chạm liền va Đây là thần binh có tiếng không có miếng vẫn là tên này quá biến thái. chẳng qua lập tức, mặc vấn chi liền hô lên, không được. giang ly liếc hắn một cái nói, yên tâm, nếu là thần binh, bản thân năng lực chữa trị vẫn phải có. quả nhiên, theo giang ly lời kia vừa thoát ra, thần binh cấp tốc bản thân khép lại, đồng thời, cũng không vùng vẫy, thành thành thật thật nằm tại giang ly trong tay. hiện nhiên, cái này thần binh bị giang ly chinh phục. giang ly nết miệng cười nói, đáng tiếc các ngươi là cái vật chết, nếu là sống, chỉ bằng hai người các ngươi vừa mới động tác, không quỳ xuống hát chính phủ, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi. mặc vấn chi không còn gì để nói trong lòng đối giang ly lần nữa có hoàn toàn mới nhận thức đây là cái biến thái giang ly tiện tay đem hai thanh kiếm cắm ở bên người, nói nơi này loại trừ hai thanh kiếm này lại không có dấu hồn địa phương thiên mạng tan hồn duy nhất có thể dấu địa phương cũng chính là hai thanh kiếm này trong đó nói thật ta có chút dầu dĩ có muốn hay không đem bọn hắn đập vỡ nhìn một chút bên trong là cái gì bộ dáng hắc liên nói không cần do dự hai cái vật chết nào có thiên mạc quan trọng đập giang ly đang muốn động thủ thời điểm một hồi cương phong đánh tới giang ly liếc mắt nhìn sang ánh mắt lăng lệ vô cùng sắt cơ bắn ra đang muốn phản kích, kết quả, Giang Ly ngây ngẩn cả người, Cong. một tiếng vang thật lớn Giang Ly trên chán một chuỗi hỏa tinh tử bay múa đầy trời. Tiếp đó Giang Ly liền thấy một cái lọ ly, hai tay để trần, y phục một cái quần cộc tử, quay quay một cái đã đập gãy kim loại cây gậy đang lê người đây. Lọ ly phản ứng cực nhanh, một kích không được về sau, một chỗ mặc eo nắm lên trên mặt đất can tương mạc ta kiếm, xoay người cất bước liền chạy, cái kia một đôi trắng như tuyết nhỏ chân ngắn, liền cùng hai cái cụ cải đỏ giống như, chạy trốn nhanh. Mặc Văn Chi thấy đây, hét lớn một tiếng, tiểu tắc, bỏ xuống bảo kiếm. Mạc Văn Chi đang khi nói chuyện cũng đuổi theo, cái kia lọ lì trở lại liếc mắt nhìn Mạc Văn Chi, làm cái mặt quỷ về sau, miệng rộng nứt gào gào kêu, cũng không biết nói cái gì, tung người một cái vọt lên bầu trời, đi theo lọ lì lấy ra một cái không biết xương gì làm cái còi, hướng về phía trên không thổi. Chương 223, dã man vật nhỏ. Đi theo nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không nổi quỷ xa hải cốt phần phật một cái đứng lên, hai cánh chấn động vậy mà bay lên, trong chớp mắt xuất hiện ở lọ lì phía dưới, đem hạ xuống lọ lì tiếp nhận, đi theo hai cánh chấn động nhất phi trùng tiên liền hướng núi lửa phương hướng bay đi. Tốc độ kia, Mặc Văn Chi vậy mà đuổi không kịp. Nàng đoạt xong kiếm, ngươi không đuổi. Mặc Văn Chi trở lại kích động la lên. Kết quả nhưng nhìn thấy Giang Ly đứng ở nơi đó, cười toe tué toét một tấm miệng rộng cười vô cùng vui vẻ. Ha ha ha ha. Giang Ly tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhìn Giang Ly tươi cười, Mạc Văn Chi là vẻ mặt khó hiểu, không hiểu nổi Giang Ly đang cười cái gì. Sau đó Mặc Văn Chi đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, nàng. Chẳng lẽ chính là ngươi muốn tìm tàn hồn? Giang Ly vỗ bàn tay một cái nói, không sai, như vậy giá tính 10 phần vật nhỏ. Quả thực cùng Thiên Mạc lúc trước giống nhau như lúc. Giang Ly nhớ rõ, lúc trước Thiên Mạc lần đầu tiên hiện thân thời điểm thế, nhưng là cưỡi hỏa thiên tới, thủ đoạn một tay pháo, xoay người chính là vun căn pháo, cái kia khí phách đắc ý tiểu bộ dáng, cùng cái này giá tính 10 phần quay quay hai thanh đại kiếm, cưới xương cốt chim bay Thiên Mạc quả thực giống nhau như lúc. Giang Ly không cần nhìn cũng đoán được, nha đầu này tám thành chính là Giang Ly muốn tìm người, còn không mau đuổi. Hắc Liên đập Giang Ly một bàn tay. Giang Ly nói, yên tâm, lộ diện liền chạy không xong. Nói xong, Giang Ly tung người một cái sông lên không trung, hét lớn một tiếng quả đen ngăn hắn lại cho ta. Quả đen đã sớm chuẩn bị xong, hai chân giống một cái, chà sắt đến vọt ra ngoài, hai cánh thu thập như là một cái phi kiếm màu đen đồng dạng, trong chớp mắt vọt tới miệng núi lửa. Tiếp đó lăng không hóa thành một cái to lớn quả đen đặt mông ngồi ở miệng núi lửa bên trên, đem miệng núi lửa chặn đến cực kỳ chặt chẽ. Lão đại, đại môn ngăn chặn, phải xem ngươi rồi. Màu tới a. Quả đen giống to, ấy ra ra a. Tiểu nha đầu nhìn thấy đường về nhà bị chặn lại, tức giận đến trực ma nha, nàng dường như không quá biết nói chuyện, cũng không nói chuyện, chẳng qua là a a a nhưng mà không khó coi ra nàng rất tức giận tức giận phi thường ngay sau đó tiểu nha đầu quay quay hai thanh đại kiếm lăng không đập xuống quả đen thực lực không yếu chỉ ít so tiểu nha đầu mạnh nhưng mà đối mặt cái kia hai thanh tuyệt thế hung kiếm dù cho không có kiếm hồn kiếm này cũng vô cùng đáng sợ cho nên hắn có chút sợ hãi nhưng mà giang ly không có tới hắn cũng không dám đi ra chỉ có thể nhắm mắt lại háng hô liệt diễm ngập trời quả đen toàn thân bị kín một tầng hỏa diễm lá chắn lưu đổ chặn lại tiểu nha đầu song kiếm kết quả song kiếm giống như là các đậu phụ Phu một tiếng liền đem hỏa diễm hộ thuận đem cắt ra. Một kiếm đi xuống, quả đen lông vũ bay lẩy trời. Tại chỗ thấy máu. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là tiểu nha đầu kia thấy một kiếm không có bổ ra quả đen, mất hứng, hướng về phía xương cốt quỷ sa một hồi hế a hế a la hét. Xương cốt quỷ sa trong đầu quỷ hỏa đại thịnh, trực tiếp mở ra hai cánh, bắn ra hai chân, hướng về phía quả đen sau lưng chính là trả đại một trận. Giẫm quả đen sau lưng quang quắc giòn vang, đau tên này nước mắt đều chảy ra. Thấy cảnh này, Mặc Văn Chi kích động la lên, nhanh giúp đỡ a! kết quả vừa nghiêng đầu liền thấy Giang Ly đang cười ha ha ôm bắp tay đứng tại cái kia xem náo như đây, Mặc vẫn Chi không hiểu hỏi, bậy hạ, cái này, ngươi mặc kệ. Giang Ly cười nói, quản. Tại sao muốn quản? Ngươi nhìn nàng chơi cỡ nào vui vẻ a. dã Man tiểu nha đầu cùng Thiên Mặc dáng dấp cũng không rất giống, chỉ có 7-8 phần tương tự, nét mặt của nàng có chút tiểu Giá Man, liền như là bên trong vùng rừng rậm kia khỉ nhỏ giống như, cũng không có cái gì con trai nữ hài từ động tác khác nhau, thậm chí không hiểu lắm chiến kỹ. Nàng tất cả công kích đều là thuần túy vung lên hai thanh đại kiếm chính là một bữa loạn đả mà quỷ kia xe dường như cũng mất đi khi còn sống chiến đấu chi nhớ cũng không có cái gì kỹ xảo đáng nói chín cái đầu ngẩng đầu nhìn trời bị thật dài cái cổ vung đẩy lấy gào gào đều hai chân liền cùng cái kia thợ mát xa giống như đối với quạ đen trà đạm một trận dám quạ đen khóc ròng ròng bởi vì cái kia hàng móng tay thật dài a một chân đi xuống vạch một cái kéo chính là từng mảnh nhỏ quạ đen lông vũ bay lẩy trời quá đáng hơn là quỷ xa âm thanh vô cùng khó nghe hơn nữa động tác cũng mười phần nhị bức liền cùng nhị cấp học sói chu giống như cái kia tiểu dã man nha đầu cũng gần như cũng tại cái kia nửa đầu Cái đầu AAT, xem ra hai gia hỏa này sức chiến đấu cùng quen thuộc đều là một cái sư phụ giáo. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi a, Giang Ly càng xem tiểu nha đầu này càng thích, nhịn không được xoa xoa thiên mặc cái đầu nhỏ. Hắc Liên nói, còn chưa động thủ. Đợi lát nữa tiểu gia hỏa kia thật chạy mất dạng, có người buồn. Lão đại, ta không chịu nổi, nhanh a. Quả đen kêu to. Giang Ly cười ha ha, nói, "Tốt, vậy thì ra tay." Nói xong, Giang Ly bước ra một bước đã đến quỷ xa trên lưng, tiểu nha đầu sau lưng. Tiểu nha đầu không hề hay biết, vẫn như cũ tùy tiện cơ song kiếm vung lấy đầu, hai cái lớn bím tóc sừng dê như là hai cái roi thép đồng dạng đi theo vung dậy. Thoạt nhìn mười phần buồn cười thú vị, hơn nữa càng xem càng thú vị. Giang Ly nhịn không được đưa tay bắt lấy tiểu nha đầu hai cái roi. Tiểu nha đầu vốn éo đầu, không có vặn vẹo lại còn không có phát giác, mà là dùng sức giật giật. Cuối cùng phát hiện thật sự là kéo không nổi sau đó, lúc này mới trở lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Giang Ly về sau, tiểu nha đầu sợ hết hồn, mắt to chừng một cái, quay quay đại kiếm liền đỡ. Giang Ly tiện tay đem hai thanh đại kiếm giành lại đến, tiếp đó mặc kệ tiểu nha đầu này thế nào hung ác trực tiếp đưa nàng ôm lên. "Tiểu ra Hỏa, đừng đấu tranh để cho ta nhìn một chút." Giang Ly đem Tiểu Nha Đầu thật cao giơ lên, không khác mình là mấy cao về sau, đánh giá cẩn thận cái này, cái này giá tính 10 phần tiểu ra Hỏa. Tiểu Nha Đầu thì trợn mắt lên vô cùng hung ác nhìn Giang Ly, trong miệng e a e a te". Giang Ly cười, "Ngươi đang nói cái gì? Biết nói chuyện a?" a a, a a." Tiểu Nha Đầu la hét. Giang Ly nhìn một nhỏ, càng xem càng ưa thích, nhưng mà sau một khắc, hắn sau lưng nhượm một đoàn màu đen bóng mở Giang Ly quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy quỷ xa chín cái đầu đều quay lại, theo dõi hắn đây. Giang Ly toé miệng nói, "Tây, đừng kích động, ta chính là ôm một cái nàng." Ầm. Quỷ sa đụng đầu vào Giang Ly trên người. Cong. Giang Ly không hề động một chút nào, quỷ xa lại là đụng thất điên bát đảo, không ngừng đung đưa đầu. Mấy cái khác đầu dường như không tin tà giống như, đi theo từng đầu vọt tới Giang Ly. Thung thung không ngừng bên hai. Tiếp đó từng cái đều đụng thất điên bát đảo tại cái kia lớp đầu. Nhìn cái này nhị bức quỷ xa, Giang Ly nghiêm trọng nghi ngờ Mạc vấn Chi lúc trước. Đây quả thật là yêu soái quỷ xa a. Tên này thế nào thấy giống như là đại cấp cha rồi đây. Đại cấp chẳng qua là một cái đầu không có đầu góc, tên này chín cái đầu đều không có đầu góc. Tiểu nha đầu quái lạ xe không có tác dụng, kéo dài hết a hết a tê, nhỏ chân ngắn cố gắng hướng phía trước đạp, muốn đá văng ra Giang Ly. Thế nhưng Giang Ly cánh tay quá dài, nàng chân quá ngắn căn bản đá không đến. Chẳng qua vật nhỏ này đầu góc phản ứng rất nhanh, phát hiện đá không đến về sau, đột nhiên hai tay ôm lấy Giang Ly cổ tay, tiếp đó hai chân du dây giống như thoăn cái vung ra Giang Ly trên cánh tay. Thứ chi đồng thời dùng sức, muốn vặn ra Giang Ly bàn tay lớn. Thế nhưng Giang Ly bàn tay lớn liền cùng hai cái cây sắt giống như, mặc cho nàng thế nào xem như cũng thoát không nổi. Giang Ly cười nói, "Đừng vùng vẫy, ta dẫn ngươi đi thấy người, trở lại chúng ta từ từ chơi đùa." Tiểu Nha đầu sững sờ, liếc mắt nhìn Giang Ly, trong mắt to hiện lên một vẻ nghi hoặc. Tiếp đó tiểu nha đầu này biểu hiện ra một loại đặc thú ngoan ngoãn, còn hướng về phía Giang Ly mỉm miệng cười. Giang Ly trong lòng tự đủ, "Ta tạo, ta như vậy có hại tử duyên a? Dã man như vậy vật nhỏ, đều bị ta đẹp trai thuần phục." Kết quả Giang Ly vừa phân thần, tiểu nha đầu miệng rộng mở ra, Lộ ra mở miệng sắc bén răng nanh nhỏ mở miệng liền cắn lấy răng ly trên cánh tay. Răng cái... ly không có gì phản ứng. Tiểu nha đầu động tác nhưng cứng ngắt lại. Răng ly tiến tới nói, "Ai?" "Đau không?" Tiểu nha đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt to đều là nước mắt, răng nanh bên trên đều ra tiếng máu. Hiển nhiên là không nghĩ tới răng ly cánh tay cứng như vậy. Răng ly cười nói, "Đau?" Tiểu nha đầu gật đầu. Răng ly khả khả nói, "Biết đau, ngươi liền nghe lời nói, thả." "Bành." Tiểu nha đầu thừa dịp răng ly lần nữa phân thân, ngẩng đầu một cái túi đầu xuống. Đồng thời hai tay nhanh như tia chớp giống như bắt lấy Giang Ly Lộ Thai, hai tay dùng sức kéo, đầu dùng sức đụng. Bị một tiếng, Giang Ly chỉ cảm thấy mũi có chút đau sót. Tiểu Nha Đầu thì gào một tiếng kêu đi ra, cấp tốc xoa đầu, hiển nhiên lần này lại đem bản thân nàng đụng đau. Giang Ly không còn gì để nói, cái này đồ chơi nhỏ thật đúng là giá tính 10 phần a. Hơn nữa cũng không đốc, hiểu dùng chút ít quỷ kế, cũng hiểu biến báo, chính là yếu một chút. Giang Ly cũng mặc kệ chuyện này đối với lấy bản thân lại đã có đạo, không có chuyện còn cắn hai cái tiểu nha đầu nghĩ như thế nào, Thiện tay đưa nàng nhấc trong tay xoay người rời đi. Quỷ xa thấy này phát ra từng tiếng gầm thét, ánh mắt bên trong quỷ hỏa càng ngày càng dồi dào, gầm lên giận dữ. Một đoàn quỷ hỏa phụ tới, cuốn về phía Giang Ly. Quỷ này hỏa không giống với phổ thông quỷ hỏa, không phải màu xanh biếc, mà là màu đỏ sậm. Giang Ly vừa nhìn lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, Hồng Liên nghiệp hỏa, ngươi cái tên này thật là có chút thủ đoạn đây. Nếu là bình thường người đụng phải ngươi, sợ thành là chết, đáng tiếc ra. Giang Ly tiện tay vu một cái, đem cái kia Hồng Liên nghiệp hỏa đập đi. Quỷ sa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đi theo hể rất xuống đi xuống. Hiện nhiên cái này hồng liên nghiệp hỏa đối với hắn mà nói mười phần quan trọng, cùng loại với linh hồn của con người. Hồng liên nghiệp hỏa phá hủy, hắn cũng nhận được trọng thương. Nhìn thấy quỷ sa thê thảm như thế, tiểu nha đầu cũng phát ra gầm lên giận dữ, gào gào gào. Giang Ly nhìn tiểu nha đầu trong mắt phẫn nộ cùng đau buồn, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thở dài nói, không biết ngươi có biết hay không hắn khi còn sống làm tất cả, nhưng mà, nếu ngươi đau lòng hắn, ta liền lưu hắn một tên đi. Giang Ly tiện tay chảo một cái, đem quỷ sa tóm lấy, thủ đoạn một cái sách lấy hai tên này đi tới Mạc Vấn Chi phía trước. Mạc Vấn Chi thì chừng chừng nhìn chằm chằm sau lưng quạ Đen cầm hai thanh thần kiếm, vừa mới tiểu nha đầu bị Giang Ly hàng phục về sau, kiếm cũng mất. Xem như chức nghiệp quét dọn chiến trường Quả Đen, trước tiên liền đem hai thanh kiếm này thu. Giang Ly liếc mắt nhìn Mạc Vấn Chi nói: "Ngươi muốn?" Mạc Vấn Chi hơi trầm mặc, hai thanh tuyệt thế thần binh, mặc dù không có ngày xưa kiếm hồn, nhưng vẫn là ta tuyệt thế sát khí. Thứ này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Thậm chí ngay cả yêu tộc, thần tộc đều sẽ bị tác động. Dù sao nó đặc tính thật là đáng sợ, có thể đứt người luân hồi. Nói cách khác, bị hắn giết người, tuyệt không sống sót trở về khả năng có thể đoạn tuyệt tất cả trùng sinh bí pháp chân quý như thế đồ vật hắn không cho rằng hắn còn có cơ hội từ giang ly trong tay được ngay sau đó cười khổ một tiếng nói vậy hạ đã được vậy chính là cùng bệ hạ có duyên giang ly không để ý tới hắn kéo dài hỏi ngươi muốn mặc vấn Chi có chút nổi nóng hắn muốn có cái gì dùng hắn muốn đối phương sẽ cho a không mang theo người khi dễ như vậy giang ly nói hỏi ngươi đây có muốn hay không muốn mặc vấn Chi phát hỏa muốn ta muốn ngươi cho ta a cho hắn Giang Ly nhàn nhạt vung tay lên. Quả đen mặc dù có chút không nỡ lòng bỏ, nhưng mà hắn biết rõ đi theo Giang Ly, cái gì đồ chơi cũng sẽ có, cũng không thèm để ý, thiện tay liền ném cho Mạc Vân Chi. Mạc Vân Chi nhất thời trợn tròn mắt, nhìn trong tay hai thanh trường kiếm, trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhìn đi xa Giang Ly bóng lưng, nhịn không được hỏi, "Ngươi thật cho ta?" Giang Ly trở lại nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, "Trong mắt ngươi, đó là tuyệt thế thần bình, trong mắt ta không có gì chim rụng. Ngươi muốn liền cho ngươi, xem như báo đáp ngươi giúp ta dẫn đường ân tỉnh, Lại nói Đây coi như là vật quy nguyên chủ a." Mạc Vấn Chi trong lòng run lên, hỏi Giang Ly, "Ngươi liền không sợ ta có nó sẽ đối với ngươi bất lợi à?" Dù sao, người ta thực ra cũng không quen thuộc. Giang Ly không quan trọng nhìn hắn, "Ngươi có hay không nó, trong mắt ta không có gì khác biệt. Chẳng qua là ta có chút không rõ, ngươi nói ngươi không nhận ra Thiên Mạc, nhưng mà ngươi nhìn nàng ánh mắt cũng rất phức tạp, thậm chí có lúc sẽ còn mang theo một loại hận ý các ngươi đến cùng quan hệ thế nào?" Mạc Vấn Chi không nghĩ tới Giang Ly liền hắn một điểm nhỏ động tác đều bị nhìn thấu suốt đến, hắn cúi đầu, không lên tiếng. Giang Ly lắc lắc đầu nói, "Mà thôi, Ta người này không thích đào người khác bí mật, nhưng mà mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn Giang Ly đi xa bóng lưng, Mạc Vân Chi cao mày, cuối cùng hắn giang nói, ta có thể sẽ giết Tiên Mạc, ngươi không muốn trước thời hạn giết ta, vĩnh viễn trừ hậu hoạn a. Giang Ly trở lại nhìn hắn, ta tại trong mắt ngươi thấy được đấu tranh. Ngươi không có quyết tâm kia giết nàng, đúng không? Mạc Vân Chi nghe vậy, tức giận đến dậm chân một cái nói, ngươi liền không thể không thông minh như vậy à. Ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng, ta nhất định phải giết nàng không được a. Bành. Mặc Vân Chi bị Giang Ly một tay đặt tại trên núi. Giang Ly nhìn hắn nói, nói chuyện phải chịu trách nhiệm người, hỏi một chút trái tim của ngươi, đến cùng có giết hay không, đừng tờ mờ theo ta kéo tính tình. Mặc Văn Chi ha hốc mồm, hắn rất muốn nói chút gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn ngậm miệng. Giang Ly tiện tay đem Mạc Văn Chi lắc tại trên đất, người trưởng thành rồi, làm chuyện gì nghị thông suốt lại làm. Mặc Văn Chi lặng im. Rất lâu, Mặc Văn Chi thở dài nói, ta cùng Thiên Mặc không tính là anh em ruột, bởi vì ta là thân sinh, nàng là từ trong kiếm đi ra, nhưng mà nàng không phải kiếm linh, không có người nói được rõ ràng nàng đến cùng là cái gì. Nhưng mà ta biết, cha mẹ ta cũng không phải là vì rèn Dục Can tương mạc tà kiếm mới nhảy vào kiếm lưu trong đó. Bọn hắn là vì nàng. Nếu như không có nàng, cha mẹ ta sẽ không phải chết. Dù cho quỷ sa cũng sẽ không giết bọn hắn, dù sao, tuyệt thế đúc kiếm sư tại thời đại kia vẫn là người phần hiếm có. Chương 224, không còn kịp rồi. Yêu tộc cũng sẽ nuôi cha mẹ của ta. Chúng ta người một nhà ít nhất là đoàn viên. Nhưng mà bởi vì sự xuất hiện của nàng, cha mẹ ta chết rồi. Trên lý thuyết, nàng cũng là cha mẹ ta sáng tạo, xem như muội muội của ta. Nhưng mà ta hận cái này muội muội. Giang Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là loại này thì bản. Giang Ly nói, nhưng mà, hắn trung quy là muội muội của ngươi. Mặc Văn Chi vung tay lên nói, không phải, nàng không phải, nàng, không nên tồn tại. Giang Ly nhìn phẫn nộ Mạc Văn Chi, xoa xoa mũi, cũng không tốt nói cái gì. Tuy là mặc kệ ta tin hay không, mặc kệ ta có nhận hay không, nàng đều tồn tại, nhưng mà, ta không nhận nàng, ta chỉ muốn giết nàng. Mặc Văn Chi từng chữ nói ra hô. Đúng lúc này. Thiên mạc thức dậy, cố gắng mở hai mắt ra, nhìn mạc Văn Chi, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, đệ đệ. Cái kia một tiếng hô lên, mạc Văn Chi nước mắt trực tiếp chảy xuống, tiếp đó đột nhiên phát tay, hô lớn, ta không phải đệ đệ ngươi, đừng gọi ta, ta không có tỉ tỉ. ngươi là ta giết cha giết mẫu kẻ thù, cái kia tất cả ta đều thấy được, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn tại sao muốn dùng tính mạng của mình tắt thành ngươi, vì sao chết đi thời điểm còn muốn truyền âm nói cho ta biết tất cả, ta tờ mở thà rằng làm cái không có trí nhớ ngu xuẩn, cũng không muốn sống ở giữa sự thống khổ. Giang Ly nhìn ra, Mạc Vấn Chi cảm xúc vô cùng phức tạp, hắn hận Thiên Mạc mang đi cha mẹ của hắn, cũng hận hắn phụ mẫu, hận bọn hắn đem hắn bỏ rơi. Nhưng mà tất cả những thứ này đều căn cứ vào hắn đối bọn hắn thích. Còn Thiên Mạc, hô một tiếng về sau, nghiêng đầu một cái lại ngủ tiếp đi. Chờ Mạc Vấn Chi gào thét xong rồi, Giang Ly gãi gãi đầu nói, "Ai, ngươi nếu là không có địa phương đi, đi theo ta đi. Ta cái kia, cái khác không có, phòng trống vẫn là có không biết." Mạc Vấn Chi trực tiếp bị Giang Ly loại này cổ quái tư duy nhảy lên phương thức, làm một bực. "Bình thường kịch bản không nên như vậy a." Không phải hẳn là khuyên hắn hoặc là đánh hắn a. Làm sao thành mời? Cái này hoàn toàn không phù hợp bình thường chuyện cũ phát triển suy luận a. Đi không? Giang Ly kéo dài hỏi. Mạc Vấn Chi cứ vậy theo bản năng trả lời một câu, không đi. Tiếp đó Mạc Vấn Chi đắng chắc nhìn lên trên trời nói, muốn đi cũng đã chậm. Ý gì? Giang Ly đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Mạc Vấn Chi nhìn Giang Ly, tiếp đó chỉ vào kiếm trong tay nói, từ chúng ta đi vào nơi này về sau, liền đã chú định tất cả. Ta thừa nhận, ta đối nàng tình cảm rất phức tạp, mà loại cảm tình này để cho ta sống vô cùng thống khổ ta không biết nên không nên giết nàng, nàng sống sót ta đau khổ, nàng chết ta có lẽ đồng dạng sẽ đau khổ, cho nên ta lựa chọn. ầm, một tiếng vang thật lớn, nơi xa truyền đến một tiếng nổ, đi theo toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Quả đen hét lớn, lão đại, có người tại công kích cái này thứ nguyên không gian. dầm dầm dầm, bốn phương tám hướng đều có tiếng nổ mạnh truyền đến. giang ly nhìn về phía mạc vấn tri, mạc vấn tri ngẩng đầu nhìn lên trên trời nói, tất cả đều nên kết thúc, nội thống khổ của ta, nội thống khổ của nàng, đều đem kết thúc. bọn hắn tới. giang ly vừa muốn hỏi cái gì. Trợ phát hiện Mạc Vấn Chi thân thể tại hư hóa, toàn bộ thân thể đang nhanh chóng năng lượng hóa, đồng thời bóp méo lên. Giang Ly ngạc nhiên, "Ngươi?" Mạc Vấn Chi cũng là một mặt ngỡ ngàng cùng kinh sợ, túi đầu nhìn thân thể của mình, "Ta, ta, ta đây là làm sao vậy?" Đi theo Mạc Vấn Chi cảm giác trong tay can tương kiếm truyền đến một cỗ hấp lực, thân thể của hắn vậy mà không bị khống chế bị can tương kiếm hướng bên trong hút kéo. Nhìn đến đây, Giang Ly trong mắt tinh quang chợt lóe, "Chẳng lẽ?" Mạc Vấn Chi ngẩng đầu nhìn Giang Ly, trong mắt đều là vẻ không dám tin, "Không thể, không thể. Đây không phải là thật." ta là người, ta mới là cha mẹ ta nhi tử." Qua đen một mặt mộng bức hỏi Giang Ly, "Lão đại, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Giang Ly không có trả lời hắn, mà là nhìn Mạc Vân Chi nói, "Nhìn tới, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai." Mạc Vân Chi thân thể càng ngày càng hư hảo, năng lượng sắp bị rút khô, hắn ngẩng đầu kêu rên, "Vì sao? Vì sao lại như vậy? Tại sao muốn gạt ta?" Giang Ly nói, "Có lẽ, cha mẹ ngươi không muốn ngươi sống tại như là thiên Mạc như vậy bóng mở trong đó đi. Bọn hắn yêu ngươi, cho nên đem thân sinh vị trí cho ngươi." Đem thân sinh con gái đẩy hướng cái gọi là sáng tạo chi tử. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngươi vậy mà đối thiên Mạc có lớn như vậy phản hận. Nghe nói như thế, Mạc Vấn Chi lặng im. Nhìn bản thân dần dần hư hảo thân thể, Mạc Vấn Chi đắng chát cười nói, ta vẫn cho là ta là thân sinh, tuyệt đối không nghĩ tới, ta mới là cái kia sáng tạo ra hài tử. Thật sự là buồn cười a. Tất cả đều là âm u. Giang Ly nói, chỉ ít bọn hắn đối ngươi yêu là thật, bằng không sẽ không ở phát hiện kiếm hồn hóa thành thực thể về sau, lấy thân thể tinh huyết bản thân linh hồn bổ sung ngươi lưu lại hư không, cho ngươi cơ hội tự do. Mạc Vân Chi nhìn Giang Ly, nhìn lại một chút Thiên Mạc, một khắc này, rất nhiều năm không có tan ra khúc mắc cuối cùng tan ra. Hắn nhìn Thiên Mạc thở dài một tiếng, tiếp đó đối Giang Ly không mình hành lễ nói, "Các ngươi đi thôi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Nơi này là cái bẫy. Thiên Thần, yêu tộc liên thủ ngay tại đem tiểu thế giới này đưa vào hư không loạn lưu trong đó. Nếu ngươi không đi, liền không đi được." Ẩm. Toàn bộ thứ nguyên không gian đều đang lắc lư, đồng thời từng đạo vết rách xuất hiện, hư không bên trong báo tác nguyên tố bắt đầu ở nơi này tàn phá bừa bãi. Hiển nhiên bây giờ rời đi đã chậm. Giang Ly vẻ mặt biểu biến, đang muốn rời đi. Hắc Liên nói: Chớ bội đi, hiện tại hư không loạn lưu vừa mới mở ra, chính là dối loạn thời điểm. Ngươi chạy loạn, một khi đi vào mặt khác dối loạn thời không, lại nghĩ tìm trở về liền khó khăn. Để cho bọn họ lưu đẩy, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, chỉ cần là lưu đẩy liền sẽ có mới có cối. Mà từ đầu tới cuối ở giữa nhất định có nhân quả liên hệ, đến thời điểm theo đường trở về là được. Giang Ly nghe nói như thế, cũng yên lòng, không đổi. Giang Ly trực tiếp ngồi trên mặt đất, đã không đổi. Chúng ta thật tốt tâm sự. Mặc Văn Chi gật đầu. Nhưng mà thân thể vẫn là thân bất do kỷ đi vào kiếm thể trong đó. Bất quá, kiếm trong cơ thể hắn vẫn như cũ có thể nói chuyện, "Ta có lỗi với các ngươi." Giang Ly nói, "Đừng nói những thứ vô dụng này, ta muốn nghe hữu dụng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mạc Vân Chi vất vả suy nghĩ về sau, hồi đáp, "Thiên thần, yêu tộc trước đó không lâu tìm được ta. Bọn hắn tìm Mạc Vân Chi nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn biết Mạc Vân Chi là can tương Mạc Tà chi tử, bọn hắn biết thiên Mạc thân thể xảy ra vấn đề, linh hồn không trọn vẹn, cần bù đắp. Mà tan hồn, ngay tại kiếm lưu. Cho nên bọn hắn tìm được Mạc vấn Chi." Muốn mạc Vấn Chi phối hợp bọn hắn, liên thủ hố Giang Ly. Nơi này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái hô to. Bao quát phía trước xuất hiện Lạc Vũ muôn người, cũng đều là một hồi vợ kịch mà thôi. Nghe đến đó, Giang Ly gật đầu nói, quả là thế. Ngươi nhìn ra rồi. Mạc Vấn Chi kinh ngạc nhìn Giang Ly. Chương 225, trận tướng. Giang Ly nói, cái này có cái gì khó? Ngươi tử vừa mới bắt đầu nhìn thiên mạch ánh mắt liền không đúng, tuy là ngươi cố gắng áp chế, nhưng mà ta vẫn là có thể phát ra được. Còn có những cái kia Lạc Vũ muôn người Thực lực của bọn hắn mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều, thật muốn toàn lực động thủ, ngươi sớm nên chết. Không thể chạy đến nơi đây tới. Hơn nữa đoạn đường này đi tới, ngươi thường xuyên sẽ nhìn thiên mạc tất thần, tất cả những thứ này cũng nói rõ tất cả. Ta dùng lời nói lừa ngươi, nói ngươi là can tương mạc tà chi tử, ngươi lặng im. Lúc đó ngươi hẳn là muốn biểu lộ thân phận a. Về sau ta đem song kiếm ném cho ngươi, cũng là muốn xem ngươi thái độ. Ta cho là ta biết tất cả, thậm chí làm xong bị vây công ý định. Vốn cho rằng lần này có thể bắt hai con cá lớn mang ta đi bọn hắn xào huyệt xem xét xung quanh, kết quả mờ mờ tờ. Đám này cháu trai, liền đối mặt cũng không dám đánh với ta, nhất định quá sợ." Giang Ly nói đến phần sơ đã không nhịn được chửi má nó. Đối phương chi sợ, cái này vượt qua tưởng tượng của hắn. Không động thủ, trực tiếp đem chọn cái thế giới đi đầy lưu đầy. như vậy sợ phương pháp, Giang Ly cũng không biết những tên kia là thế nào nghĩ tới. Giác rưỡi. Mạc Vấn Chi nhìn Giang Ly cái này một mặt khó chịu bộ dáng, vẻ mặt cũng có chút cổ quái. Hắn gặp qua rất nhiều cường giả, nhưng mà cái này chưa thấy qua tự tin như vậy ra hỏa. Chẳng qua lại nhìn tiên Mạc Thời Điểm, Mặc Vấn Chi trong mắt đều là vẻ ấy nấy. Bởi vì những năm gần đây, hắn chẳng những không có chăm sóc tốt cô muội muội này, lần đầu tiên gặp mặt lại còn là muốn hố chết nàng. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Vấn Chi trong lòng chính là một hồi khó chịu. Mạc Vấn Chi thở dài, đối Giang Ly nói, "Vậy hạ, ta kính xin ngài, còn xin đối xử tử tế muội muội ta." Giang Ly nói, "Yên tâm, nàng hiện tại là muội muội ta, dưới gầm trời này, loại trừ ta, không ai dám bắt nạt nàng." Hắc Liên vừa nghe, phẫn nộ mà nói, "Ngươi dám khi dễ thiên mạch? Có tin ta hay không nửa đêm cắt người kê kê." Giang Ly, hắn làm sao đem cái này bao che cho con láo gia hỏa quyền mất Mạc Vấn Chi nhìn hai người, đột nhiên cười, hắn có thể cảm nhận được Giang Ly cùng Hắc Liên đối thiên mạng sủng ái, đó là thật thích. Trong miệng liễu díu, có lẽ, ngươi so ta càng thích hợp làm ca ca của nàng đi. Ta không xứng. Đang khi nói chuyện, Mạc Vấn Chi tiêu tán trong không khí, hắn hồn lực triệt để rót vào can tương kiếm trong đó. Sau một khắc, can tương kiếm phía trong phát ra âm vang thanh âm, lại là trong kiếm về sau sinh ra vô ý thức kiếm hồn tại phản kháng, chẳng qua hiển nhiên đánh không lại chân chính kiếm hồn Mạc Vấn Chi, bị trong nháy mắt tiêu diệt, dung hợp. Đi theo can tương kiếm phát ra một tiếng vang dọn, long thiếu âm thanh truyền ra. Nhất Phi trùng thiên. Can Tương kiếm tại thời khắc này, thân kiếm giạn nước, từng đạo kim quang từ kiếm trong cơ thể bắn ra, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung. Vậy bên ngoài kiếm thể cũng chỉ là một tầng kiếm phôi, chân chính kiếm vậy mà chưa hề hiện qua đời. Giang Ly trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc, vừa mới hắn bị một cái kiếm phôi đánh đều có đau một chút, cái này nếu là chân chính Can Tương kiếm tới một cái. Giang Ly đoán chừng, hẳn là càng đau đi. Chí ít so mua cắn đau. Gần như là đồng thời, thư kiếm dường như nhận được kích động, đi theo phát ra một tiếng kiếm ngân vang thanh âm, tiếp đó hắc liên trong ngực thiên mạc cũng bắt đầu phát sáng. Hắc Liên nói, "Giang Ly, chú ý, ta đi bên trong nhìn một chút tình huống gì." Tiếp đó Hắc Liên liền chui vào thiên mạch trong cơ thể. Giang Ly thì tiện tay đem dã man tiểu nha đầu ném tới trên đất, ôm lấy thiên mạch. Dã man tiểu nha đầu thấy đây, ba chân bốn cẳng liền muốn chạy. Giang Ly thản nhiên nói, "Ngươi cứ việc chạy, ngươi chạy, ta liền đem cái này cựu đầu điệu băm cho cho ăn." Nghe nói như thế, dã man tiểu nha đầu bước chân im bặt mà dừng, quay đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly nói, "Ngươi chạy a, thì ta liền đập nát hắn cho cho ăn." Dã man tiểu nha đầu hế a hế a cơ, nằm đấm. Gào thét, Phản phất Tại nói cái gì? Thế nhưng Giang Ly nghe không hiểu a. Hơn nữa hiện tại hắn cũng thật sự là không tâm tình đi tìm hiểu, Thiên Mạc thân thể xuất hiện biến hóa, tâm hắn gấp như lửa đốt, lực chú ý đều tại Thiên Mạc trên người. Thiên Mạc thân thể tỏa ra từng đạo cổ quái ánh sáng, ánh sáng ở giữa không trung hóa thành một đạo đạo hư ảnh. Mơ hồ bên trong, Giang Ly Phản phất thấy được hai đạo nhân ảnh, rõ ràng là can tương mặc tả vợ chồng. Bọn hắn đứng lơ lửng trên không, lấy núi lửa vì lò luyện, lấy không trung vì truy, lấy đại địa vì sát, chế tạo thần binh tình cảnh thoạt nhìn vô cùng trắng lệ. Đồng thời phía sau bọn họ có từng đạo bóng người đứng ở trên bầu trời, Giang Ly nhìn kỹ lại, đó là một tên nam tử trung niên mang theo một đám yêu khí âm vũ tĩnh mịch giá hỏa đứng tại trên không. Chỉ bất quá trung niên nam tử kia vẻ mặt tươi cười, nhưng mà gương mặt kia nhưng có chút phàm nhị. Xem ra hơn nửa đời trước Quỷ Sa cũng là nhị bức, Vàng không cũng sẽ không đem chuyện này làm đập. Sau đó Can Tương Mặc Tà kiếm sắp rèn đúc thành công, trên bầu trời xuất hiện đủ loại dị tượng, kiếm khí tung hành, long ngâm hổ gầm, phượng hoàng tế minh. Đúng lúc này, Can Tương Mặc Tà vợ chồng nhìn nhau, đồng thời tung người nhảy vào kiếm lưu trong đó. Kiếm lư ầm một tiếng, phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, buộc phát ra ngút trời liệt diễm. Hai thanh thần kiếm bị lao ra kiếm lư, đứng lơ lửng trên không. Kiếm khí bao phủ tứ phương. Quỷ sa đám người sắc mặt đổi biến, nheo nhéo ra tay chống cự. Nhưng mà những cái kia bình thường yêu quái trong nháy mắt bị cản quét, yêu xoái quỷ xa trực tiếp hóa thành bản thể, cửu đầu điểu lôi kéo một cỗ chiến xa ba chân bốn cẳng liền chạy. Thế nhưng kiếm khí quá nhanh, trực tiếp đem xe đồng thau chém nát, đem hắn cũng thuận thế chém giết. Tất cả những thứ này phát sinh mười phần đột nhiên, cũng mười phần nhanh chóng. Những cái kia ngông cuồng tự đại yêu quái trong chớp mắt diệt sạch có thể thấy được can tương mạc tà kiếm uy lực khủng bố cỡ nào. Nhưng mà chân chính để Giang Ly khiếp sợ là, hắn nhìn thấy can tương mạc tà trong kiếm ở giữa lại còn có một đứa bé. Hắn có quắp tại nơi đó, còn không có mở hai mắt ra. Tuy là hắn rất nhỏ, nhưng mà Giang Ly vẫn như cũ có thể nhìn ra, nàng cùng mạc vẫn chi dáng dấp phi thường giống. Đồng thời một cái tiểu nữ hải từ nhà tranh bên trong vật ra, kêu khóc, mẹ, cha, đừng chết, đừng chết ta, ô ô ô, lửa, lửa, thật là lớn lửa. Thanh âm này Giang Ly quá quen thuộc Lúc trước Thiên Mạc vừa mới đến nhà bọn hắn thời điểm, mỗi lúc trời tối đi ngủ liền sẽ gặp ác ngộng, tiếp đó khóc lóc hô lời tương tự. Hiện tại Giang Ly biết nàng vì sao lại la như vậy, bởi vì nàng nhìn tận mắt phụ mẫu nhảy vào kiếm lưu phía trong, táng thân giữa biển lửa. Cái loại này đau cùng sợ hãi, đủ để làm cấn tại nàng tâm linh nhỏ yếu trong đó. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, đúng hạn một cái vô cùng vĩ đại nam tử, nam tử hai mắt thần quang tung hành, nổi giận gầm lên một tiếng, nghiệp Trướng, người dám lỗ mãng?" Ầm. Một bàn tay lớn đánh vào hai thanh thần kiếm bên trên, Hai thanh thần kiếm phát ra từng tiếng kiếm reo, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, vậy mà đem bàn tay to kia chấm nát. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, hai tay hắn ra, một tay bắt lấy một thanh kiếm, dùng sức kéo một phát, mở. Song kiếm tề minh, thiên địa chấn động, kiếm lực phía trong ánh lửa ngút trời, từng đạo hỏa diễm kiếm khí thẳng hướng nam tử. Nam tử trên người hỏa hồng sắc áo choàng lăng không đông đưa, đem tất cả kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Chương 226, lựa chọn. Vô chủ chi kiếm cũng dám lỗ mãng, cho ta tách ra. Nam tử hét lớn. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra rồi. Song kiếm này sở dĩ uy lực vô song là bởi vì Song kiếm hợp bích nguyên nhân. Hơn nữa Song kiếm dường như có ý thức che chở trong kiếm cái kia Tiểu Sinh Linh, cho nên hắn ý định tách ra Song kiếm, phân biệt thu phục. Theo hắn phát lực, Song kiếm phát ra từng tiếng tiếng thảm thiết, cuối cùng bịch một tiếng bị xé nứt mở ra. Song kiếm ở giữa Hải Nhi thuận thế rơi xuống, phía dưới bé gái thấy đây, cố gắng chạy lấy, tiếp đó ngã nhào xuống đất, dùng con nhỏ thân thể cho Hải Nhi làm cứu thịt Lúc này mới cứu Hải Nhi mạng. Tiếp đó bé gái ôm thật chặt lấy Hài Nhi, khóc nói, đệ đệ không khóc, tỷ tỷ tại a, ta bảo vệ ngươi không khóc nha Dương Nguyệt nhận lấy cái chết nam tử trung niên trở tay một bàn tay đè xuống lại muốn giết cô bé kia cùng Hải Nhi Giang Ly thấy đây trong mắt lửa giận đều sắp phun ra ngoài ngươi tờ mở tự tìm cái chết ta cho dù cách vô tận thời không tuyến nguyệt, Giang Ly tiếng giống giận dữ phảng phất xuyên qua thời không đồng dạng tại hình ảnh kia bên trong lại có chỗ quen quần. Giang Ly trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người đây là có chuyện gì nhưng mà sau một khắc một bóng người phá vỡ hư không vô cùng phẫn nộ rứt ra đó là một tên cười thanh lưu thiếu niên thiếu niên cầm trong tay một cái kiếm gỗ Lăng không một kiếm bổ vào hai tay của đối phương bên trên, Phu một tiếng, hai bàn tay rơi xuống. Tiên huyết nhuộm đỏ không trung. Nam tử gầm thét, Lý Đam, ngươi không phải là bị. Phúc. Lý Đam sát phạt quả quyết, căn bản không phí lời, lại là một kiếm, đem lồng ngực của đối phương cắt ra. Đối phương kêu thảm lui về phía sau, tiếp đó xoay người chạy. Lý Đam vừa muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy cái kia Hải Nhi đã sắp muốn rơi vào trên đất, đại địa phía trên, cái kia đôi đứt tay đột nhiên phát sáng, vậy mà đánh giết hướng Hải Nhi. Hai tử đều không buông tha, ngươi cũng xứng gọi là tử vi đại đế, ngươi chờ ta sớm muộn giết ngươi. Lý Đam âm thanh vô cùng bá đạo hung hãn, thử vi đại đế nhưng cũng không quay đầu lại chạy mất dạng. Lý Đam thì vung lên ống tay áo đem bé gái cùng Hải Nhi cùng một chỗ ôm vào trong ngực, xoay người rời đi. đến tận đây, những cái kia hình ảnh nào biến mất. Giang Ly nhìn đến đây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, còn tưởng rằng ta kêu lời nói vượt qua thời không đây, nguyên lai là Lý Đam theo ta hô lời giống vậy à? Mở mờ đợi suýt chút nữa cho là ta có thể tung hoành quá khứ tương lai đây. Bên cạnh hắc liên liếc Giang Ly một cái nói, về sau, chờ ngươi chân chính nắm giữ lực lượng của ta. Trở lại quá khứ cũng không phải không thể. Giang Ly kích động nhìn Hắc Liên, "Ngươi xác định?" Tiếp đó Giang Ly theo bản năng hỏi, "Đã tương lai ta như vậy như bước, vậy ta vì sao chưa có trở lại hiện tại tới giúp ta một cái? Hoặc là trở lại Hắc Ám huyết thời đại diệt đi đám kia xuất sinh?" Hắc Liên cười tủm tỉm nhìn Giang Ly nói, "Thay đổi quá khứ, tương lai cũng sẽ phát sinh thay đổi. Ngươi xác định, không có Hắc Ám huyết thời đại, còn có ngươi a? Nếu như không có ngươi, tương lai ngươi cũng liền không tồn tại. Thậm chí tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ biến thành hư vô. Thậm chí của ngươi rất nhiều bằng hữu cũng đem không tồn tại." Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế à? Ghi nhớ, thế giới này là công bằng, ngươi làm mỗi sự kiện đều sẽ có nhân có quả, một bước sai từng bước sai, thậm chí không cách nào vãn hồi. Cho nên, không có người nguyện ý trở lại quá khứ làm loạn. Bởi vì liên hệ tới phát động toàn thân, trời mới biết có thể hay không đem bản thân chơi không còn. Nghe nói như thế, Giang Ly không còn gì để nói. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, trở lại quá khứ thật đúng là một cái vô cùng chuyện nguy hiểm. Cho dù ngươi tìm hiểu tất cả lịch sử, nhưng mà ngộ nhớ đây. Khúc cụ, một tiếng tiếng ho khan đem Giang Ly đánh thức. Lại là thiên mạc tại ho khan, chỉ bất quá nàng mỗi một lần ho khan thời điểm, đều sẽ một viên thậm chí mấy viên phù văn bay ra ngoài. Giang Ly biết những cái kia phù văn, đó là đại đạo trường sinh phù văn. Trường sinh đại đạo phù văn. Đã thứ này đi ra, như vậy. Không đợi Giang Ly nói xong đâu, thiên mạc trong cơ thể càng ngày càng sáng rực, đi theo một đạo cái bóng hư hào từ trong cơ thể nàng chậm rãi bay lên. Bộ dáng kia, thoạt nhìn hẳn là thiên mạc trong cơ thể thiếu nữ kia, cũng chính là cái gọi là kiếm hồn. Thiếu nữ cùng thiên mạc sau khi thoát ra, nhìn Giang Ly liếc mắt, tiếp đó xoay người hướng đi thư kiếm mạc tả kiếm. Lam Mạc Tà kiếm lần nữa nắm giữ kiếm hồn về sau, đi theo phát ra một tiếng kiếm reo, ngút trời mà lại, cùng can tương kiếm ngang hàng trên bầu trời. Đồng thời Giang Ly nghe được Hắc Liên âm thanh, đem tiên mạc đưa lên. Can tương Mạc Tà kiếm sẽ giúp nàng đúc lại linh hồn. Giang Ly gật đầu, đem tiên mạc đưa đi tới. Còn có cái kia dã nha đầu. Hắc Liên nhắc nhở. Giang Ly xoay người nhìn về phía tiểu nha đầu, tiểu nha đầu kia dường như ý thức được cái gì, xoay người bước ra nhỏ chân ngắn liền muốn chạy. Giang Ly đưa tay liền đi bắt, nhưng mà thật muốn đưa nàng ném lên không trung thời điểm, nhưng chần chờ. Hắc Liên Nàng đi tới, có thể hay không chết ta? Giang Ly hỏi. Hắc Liên hơi trầm ngâm một cái. Giang Ly hiểu rất rõ Hắc Liên, lập tức nhắc nhở, "Không được nói dối, bằng không ta không để yên cho ngươi." Hắc Liên thở dài nói, "Không biết, nhưng mà tám Thành sẽ bị Tiên Mạc linh hồn thôn vẽ đi. Dù sao thiên Mạc có ta che chở, không có người có thể thương nàng." Giang Ly nói, "Thôn vẽ? Cái kia nàng đây." Hắc Liên nói, "Nàng, ta không biết còn có thể giữ lại mấy phần." Tiểu Nha đầu tựa hồ nghe hiểu, nhìn Giang Ly ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, thậm chí cái đầu nhỏ không ngừng dùng sức đốt. Phản phất tại dập đầu giống như, nhìn hai mắt đấm lệ mêng ngông tiểu gia hỏa, Giang Li nói, "Hắc Liên, nàng đến cùng tính là gì?" Giang Li ý tứ Hắc Liên rõ ràng, không phải hỏi dã man tiểu nha đầu là cái gì, mà là tại hỏi hắn, dã man tiểu nha đầu cùng tiên mạch, đến cùng có tính hay không một thể thống nhất. Vẫn là độc lập sinh mệnh. Hắc Liên nói, "Linh hồn chia rẽ về sau, sẽ bản thân tu bổ. Rõ ràng nhất chỗ chính là, linh hồn sẽ sinh ra bản thân ý thức. Một khi sinh ra bản thân ý thức, như vậy, vậy chính là hai cái cá thể. Ngươi có thể hiểu thành, đây là hai người." cả hai hợp hai là một nhất định muốn có một người biến mất giang ly lặng im hắc liên nói ngươi muốn làm ra lựa chọn giang ly nhìn trước mắt dường như biết thai vạ đến nơi run lẩy bẩy dã man tiểu nha đầu hỏi ngươi sợ tiểu nha đầu liều mạng gật đầu tiếp đó cầu khẩn nhìn giang ly hắc liên nói nàng bản thân liền là thiên mạc một phần nàng bởi vì thiên mạc mà tồn tại bây giờ trả lại thiên mạc, cũng không có cái gì không ổn ngươi cũng không cần gánh chịu đạo đức bên trên áp lực tất cả những thứ này chẳng qua là tạo hóa treo ngươi mà thôi giang ly nói thực lực của nàng do so thiên mạc mạnh mẽ Vì sao nàng có thể thật tốt, không cần đi ngủ. Nói đến đây, Hắc Liên cũng là sửng sở, cẩn thận nhìn tiểu nha đầu nói, "Đúng à, nàng dường như cũng có thân thể." Dã Man tiểu nha đầu tuy là không biết nói chuyện nhưng mà dường như rõ ràng Giang Ly bọn hắn đang nói cái gì, tiếp đó chỉ vào xa xa quỷ sa xa. "A a a a", dường như nơi đó có cái gì đồ vật có thể giải đáp vấn đề này giống như. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn nhau, Giang Ly lập tức vọt tới. Chương 227, cựu truyện huyền linh đan canh bốn. Vung ra Dã Man tiểu nha đầu, Tiểu Gia Hỏa lập tức chạy tới quỷ xa trên người tiếp đó tiểu gia hỏa mười phần thu bạo một cái chân dẫm lên quỷ sa một cái đầu lâu hàm dưới hai tay ôm hàm trên dùng sức khé trống đẩy ra quỷ sa miệng rộng tiếp đó cứ như vậy bỏ lên đi vào giang ly nhiều lần cho rằng tiểu gia hỏa này chuẩn bị chạy đến quỷ sa trong đầu giấu rồi chẳng qua lấy thực lực của hắn tiểu gia hỏa giấu cái nào đều vô dụng cho nên cũng không có lo lắng một lát sau tiểu gia hỏa từ quỷ sa trong miệng rộng lại bỏ lên đi ra cầm trong tay một cái cổ quái bình sứ giao cho giang ly tiếp đó tiểu gia hỏa làm một cái an động tác giang ly nhìn kỹ cái kia bình sứ phía trên bất ngờ viết tiểu chuyển huyền linh đan Giang Ly nhìn một chút Hắc Liên, ngươi biết đây là thứ đồ gì a? Hắc Liên lắc đầu, hai mắt trắng ra nói, ta biết cái giám a, ta cũng không phải thế giới này. Chẳng qua xem ra, dường như là đối linh hồn hữu dụng đan dược. Giang Ly mở ra phát hiện bên trong còn có hai hạt, ngay sau đó trực tiếp đổ ra một hạt ném bản thân trong miệng. Đã không biết đan dược này là làm gì, biện pháp tốt nhất chính là ăn hắn, nhìn một chút dược hiệu. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng tràn vào Giang Ly trong cơ thể, sau đó buộc phát ra vô cùng cường đại linh hồn chi lực bay thẳng trong ngõa.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 thứ tư cố dược hiệu. Một cố so một cố dược hiệu tới mãnh liệt, đặc biệt là cuối cùng một cố, dược hiệu kia so phía trước tám cố dược hiệu còn mãnh liệt hơn, hung mãnh như là núi kêu biển lầm. Dù cho lấy Giang Ly mạnh mẽ linh hồn, cũng tại thời khắc này, được một ít chỗ tốt. Tuy là chỗ tốt này không rõ ràng, nhưng mà cái này đã nói rõ tất cả, thuốc này tuyệt đối là thần dược. Hắc Liên nhìn chằm chằm vào Giang Ly, nhìn thấy Giang Ly phản ứng về sau, cũng không nhịn được cảm thán nói, thế giới này lại có người có thể luyện chế ra dạng này đan dược, ngược lại cũng hiếm có. Có thể được Hắc Liên tán dương đồ vật vậy tuyệt đối có thể thổi cả đời ngứa bức, dù sao Hắc Liên tên này mắt cao hơn đầu, chư thiên thế giới trong mắt hắn đều là rất rưởi có thể khen ngợi một viên đan dược đúng là không dễ xác định không có tác dụng vụ về sau Giang Ly không nói hai lời bay lên trời, xông về thiên mạc đem còn lại một viên đan dược nhét vào thiên mạc trong miệng thiên mạc thân thể lập tức run rẩy lên tựa hồ tại chịu đựng cực lớn linh hồn xung kích biểu lộ hết sức thống khổ Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn đều có chút lo lắng Hắc Liên nhịn không được chửi mà nó nói Giang Ly tên tiểu tử tối nhà ngươi Nếu như Thiên Mạc có cái gì không hay xảy ra, ta bóp chết người. Giang Ly không nói gì, nhìn tròng trọc vào Thiên Mạc biến hóa. Đúng lúc này, một tiếng tiếng kiếm reo vang lên. Đi theo can Tương Mạc Tà trong kiếm xuất hiện hai bóng người, cái kia rõ ràng là can Tương Mạc Tà. Giang Ly khiếp sợ hô lên. Nghe nói như thế, hai người đối Giang Ly khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Thiên Mạc, trong mắt đều là nhu tình. Giang Ly mười phần xác định, lần này xuất hiện không phải kiếm hồn biến thành giả tạo can Tương Mạc Tà, đây tuyệt đối là chân thực. Hai người không nói gì, dường như cũng không thể lực nói chuyện. Mà là nhìn nhau về sau, trực tiếp hóa thành hai cỗ tinh thuần linh hồn chi lực vọt vào thiên mạch trong cơ thể. Đồng thời can tương mạc tà kiếm bộ phát ra kiếm quang sáng chói, kiếm khí trên không trung xoắn lẫn, hợp thành một cái to lớn lò luyện, đem thiên mạch bao vây tại bên trong. Theo can tương mạc tà kiếm phát động về sau, thiên mạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ dần dần biến mất, dần dần hướng tới bình thản, giống như bình thường ngủ bộ dáng, lông mi thật dài đang run rẩy, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thỉnh thoảng vịnh lên miệng nhỏ, tiện thể lấy chảy ra một chút nước bọt, phát ra từng tia từng tia nói mê, "Tôn, ăn ngon." Nghe được thanh âm này, Giang Ly cùng Hắc Liên đều cười. Giang Ly nhịn không được mắng, cùng ngươi cái kia chết già già một cái đức hạnh, chỉ có biết ăn. Hắc Liên trừng Giang Ly một cái nói, cùng với nàng cái kia chết ca ca một cái đức hạnh, chỉ có biết ăn. Giang Ly hét lớn, Ai Nha này, ngươi cái lão ra hỏa lại chiếm ta tiện nghi. Ta chiếm tiện nghi của ngươi làm sao vậy? Ta hiện tại thế nhưng là có sức mạnh a, ngươi chớ cho ta. Ai Nha, ngươi còn tạo phản. Tới tới tới, có bản lĩnh ngươi đánh ta một cái thử một chút. Ta cho ngươi biết, ngươi đụng ta một cái, không có 30 cân tôn ta dậy không nổi. Giang Ly hai mắt khẽ đảm nói, Thế nào? Con người giả bị đâm, Người có thể a? Đừng quên, cái trước người giả bị đâm kết quả cuối cùng là cái gì? Hẳn là bây giờ còn tại Lam Tinh đảo không đây. Hắc Liên căn bản sợ, hai tên này hoàn toàn không có hình tượng chút nào tại cái kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đúng lúc này, ca một tiếng vang dọn, vang lên. Giang Ly ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cái kia kiếm lư ngay tại chậm rãi vỡ vụn. Giang Ly biết, đây là đan dược lực lượng bị thiên mạc hấp thu không sai biệt lắm, thiên mạc hẳn là muốn tỉnh. Bằng không kiếm lư sẽ không đánh mở. Cái kia do vô tận kiếm khí tạo thành kiếm lư, không ngừng giạn nứt. Trường đạo vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Cuối cùng, bộ một tiếng vỡ vụn thành đầy trời kiếm khí mạnh vỡ, rơi xuống đại địa, biến mất trong hư không. Đi theo can tương mạc tà kiếm bay lên, như là hai cái giường lớn đồng dạng nâng thiên mạc, thiên mạc như là một cái chữ đại đồng dạng nằm ở can tương kiếm bên trên, một mặt thoải mái ngủ được tiểu tiếng ngáy không ngừng. Giang Ly tiến tới, Hắc Liên lập tức chui vào thiên mạc trong cơ thể. Không bao lâu, Hắc Liên chui ra, cười hắc hắc nói, "Xong rồi. Nha đầu này hiện tại linh hồn rất cường đại, có chừng tinh chủ cấp độ trái phải. Hơn nữa linh hồn viên mãn." Về sau có thể tự mình tu luyện linh hồn, sẽ không còn trước đó triệu chứng. Hô. Giang Ly bên thai truyền đến một tiếng xả hơi âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chế giả cái kia dã man tiểu nha đầu cũng thành một cái chứa đại bộ dáng nằm trên đất. Càng bên cạnh, quỷ sa cũng lấy lại tinh thần tới, đi theo tiểu nha đầu bộ dạng học, lật người đến, cái bụng hướng lên trên, mở ra cánh, tách ra bắt rồi, chín cái đầu hướng về phía không trung thật dài phun ra một ngụm trọng khí. Hô. Thế nhưng là tiểu nha đầu làm như vậy, gọi là đáng yêu. Một cái lớn xương cốt cây gậy chim ngồi động tác này, thấy thế nào làm sao nhị bước?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 Ha ha, thật đúng là giống ta, không biết xấu hổ. Giang Ly mở miệng liền mắng. Hắc Liên Tâm Tình bây giờ mười phần thoải mái, căn bản không thèm để ý Giang Ly lời nói, ôm Thiên Mạc liền cùng ôm bảo bối giống như, vô cùng phàm mãn. Thấy cảnh này, nằm trên đất tiểu gia hỏa mắt to vụng trộm nhìn sang, ánh mắt bên trong lấp loé ánh mắt hâm mộ. Bên cạnh quỷ sa dỗi ra một cái đầu chim ủi ủi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa xoay người ôm lấy đầu chim, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thấy cảnh này, Giang Ly trong lòng đau xót. Tuy là quỷ sa khi còn sống tội nghiệp vô số, thậm chí là gián tiếp hại chết cha mẹ của nàng cùng nàng đạo phụ, nhưng mà sau khi chết biến thành quỷ sa bộ xương nhưng thành tiểu gia hỏa này toàn bộ cũng là nàng đời này người thân cận nhất. Trong lúc nhất thời, Giang Ly cũng không biết làm sao đánh giá quỷ sa. Lúc này, Hắc Liên nói, "Quỷ sa đã sớm chết, cái này là một cái mới linh hồn. Cho nên, ngươi không nên đem hắn cùng quỷ sa đánh đồng. Hắn là hắn, quỷ sa là quỷ sa." Nghe nói như thế, Giang Ly khẽ gật đầu, công nhận Hắc Liên. Rơi xuống, Giang Ly nhìn dã man tiểu nha đầu nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi nguyện ý theo ta đi a?" Rời đi nơi này, đi bên ngoài, ta mời ngươi ăn tiệc." Tiểu Nha Đầu nhìn Giang Ly, nghiêng đầu, mới đầu có chút không tình nguyện, nhưng mà nghe được ăn tiệc ba chữ về sau, con mắt rõ ràng tại sáng lên, thậm chí nước bọt trực tiếp liền chảy ra. Chẳng qua Tiểu Nha Đầu lập tức liền nhìn về phía Quỷ Sa, không nỡ lòng bỏ ôm Quỷ Sa, cuối cùng lắc đầu, biểu thị không muốn. Giang Ly cười nói, hắn cũng có thể cùng đi, cùng một chỗ ăn tiệc. Nghe nói như thế, Tiểu Nha Đầu lộ ra vô cùng phấn khởi, bất quá vẫn là có chút do dự, tiến tới Quỷ Sa bên người. Quỷ Sa chín cái đầu cũng tiến tới cùng một chỗ, đứng a đầu nhét chung một chỗ liền cùng 10 người họp giống như thì thầm, "hê a hê a" nói chỉ có chính bọn hắn nghe hiểu được. Rất lâu, Tiểu Nha đầu cơ tay nhỏ, "hê a hê a" đối Giang Ly biểu đạt cái gì? Giang Ly trở nên đau đầu, hắn là thật nghe không hiểu Tiểu Gia Hỏa này đang nói cái gì. Ngay sau đó Giang Ly nói, "Tiểu Gia Hỏa, ta dùng tinh thần lực truyền lại cho ngươi một môn ngôn ngữ. Ngươi học được liền có thể nói chuyện với ta, thế nào?" Tiểu Gia Hỏa vừa nghe, nhất thời một mặt khinh bỉ nhìn Giang Ly, "hê a hê a" khoa tay múa chân lấy, phản phất tại nói, "Ngươi cái kia phá ngôn ngữ không có ta tốt, ta mới không học." Nhìn cái này giám thú, ngạo kiều đồ chơi nhỏ, Giang Ly một hồi cười khổ, lần đầu tiên, ngôn ngữ của nhân loại bị người chê. Mơ mơ mơ, nếu không phải đồng cảm cái này đồ chơi nhỏ, hắn thật muốn cho tiểu gia hỏa này trên mông tới hai cái. Hết cách rồi, hai người chỉ có thể ở cái kia khoa tay múa chân thương lượng lên, cũng may mọi người linh hồn đều rất cường đại, mặc kệ có nguyện ý học hay không, nghe nhiều phát âm về sau, rất nhanh liền bắt đầu có thể hiểu ý tứ, đồng thời bắt đầu. Cuối cùng biến thành ăn, ta, ăn. Hắn ăn. Bên ngoài, Tiểu Nha đầu cố gắng nói ra một chút từ Giang Ly nhìn hắn tay nhỏ khoa tay múa chân, cơ bản hiểu nàng ý tứ, hồi đáp, bên ngoài, a, a, ăn ngon, trộm nhiều." Tiếp đó Giang Ly còn lấy ra một cái lớn đùi gà tới ném cho tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa cảnh giác về sau nhảy xa 10 mấy mét. Tiếp đó ngẩng đầu lên, cái mũi nhỏ hướng về phía trong không khí ngửi ngửi về sau, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Tiếp đó vật nhỏ này trà sát xuống lên, trực tiếp cơi tại chim lớn trên đùi ôm liền ăn. Mở miệng thịt chim cửa vào về sau, tiểu gia hỏa phấn khởi cả người đều sắp điên, tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót. Hướng về phía quỷ sa không ngừng cưa tay nhỏ, ra hiệu quỷ sa cũng tới nếm thử. Quỷ sa tiến tới, người người về sau, cũng cắn một cái. Chẳng qua tên này là cái bộ xương, không có đầu lưỡi, cũng không có hệ tiêu hóa, thịt đến miệng bên trong, hơi ngửa đầu trực tiếp một lần nữa sọ trong khe hở rất xuống. Chẳng qua tên này dường như có thể thưởng thức ra mùi vị, chín đôi quỷ nhãn tại sáng lên. Tiếp đó chín cái đầu gia nhập chiến đoàn, trực tiếp mở cướp. Tiểu Nha Đầu cũng không sợ, một cái kéo xuống quỷ sa một cái xương cốt, làm cái vậy, một tay gõ xua đổi lấy lấy tới giành ăn vật quỷ sa đầu lâu, một tay ôm thật chặt lấy chim lớn chân một cái miệng cắt cắt cắt cắt gặm. nhìn hai cái này thằng hề động tác Giang Ly biết cái này có lẽ chính là hai người này cùng một chỗ cách xuống đi có đồ vật muốn chia sẻ nhưng mà nên cướp hay là muốn cướp ăn bao nhiêu nhìn bản lĩnh hát liên thấy đây Khinh Bị nhìn Giang Ly nói ngươi bây giờ động tác liền cùng những cái kia quái thúc thúc dùng kẹo que lừa gạt tiểu cô nương động tác giống nhau như lúc Giang Ly không thèm để ý hắn chờ tiểu gia hỏa ăn xong rồi một mặt chờ mong nhìn Giang Ly thời điểm Giang Ly cười nói thế nào có theo hay không ta đi tiểu gia hỏa dùng sức gật đầu Tiếp đó chỉ vào cái kia cùng chân chim xương, một đứa khoa tay múa chân, trong miệng hung hăng hô nhiều, nhiều, nhiều hơn. Giang Ly biết, vật nhỏ này là muốn nhiều hơn nữa chân chim. Giang Ly vô ngực nói, không có vấn đề, sau khi rời khỏi đây, người muốn ăn bao nhiêu cho người bao nhiêu. Tiểu gia hỏa nhất thời cười thành một đoạn, hướng về phía Giang Ly hô, tốt, tốt, tốt. Cũng không biết nàng nói là Giang Ly là người tốt, vẫn là Giang Ly cho nàng làm rất nhiều chân chim sự tình tốt. Giang Ly cũng mặc kệ cái này, bây giờ kiếm lưu thời gian bị lưu đẩy đến hư không loạn lưu bên trong trời mới biết về sau sẽ gặp cái gì. Tiểu gia hỏa ở lại chỗ này, hắn thật sự là không yên lòng. Cho nên hắn mới bất kể có phải hay không là lừa gạt đây, liền xem như đánh mất sỉu kháng đi. Hắn cũng phải đem tiểu gia hỏa mang đi. đúng lúc này, hư không chấn động, toàn bộ thế giới đều đang lăn lư. kiếm lư núi lửa một tiếng, phun ra một miệng lớn dung nham, ánh lửa có chút tối nhạt. hiển nhiên toàn bộ thế giới bị chém xuống, thế giới này cũng đang ảm đạm đi. tinh hoa tại tiêu tán, núi lửa cũng sắp tắt. xem ra thế giới này là đến đất lưu này cho nên chấn động như vậy toàn cái. hắc liên nói. Giang Ly xem thường mà nói, đến không tới địa phương nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Giang Ly đấm ra một quyền, hư không bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng to, thấy được cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy phía ngoài hư không lại còn có một mảnh đại lục. Cái kia đại lục đen kịt một màu, minh mông bát át, so nguyên thủy đại lục còn rộng lớn hơn. Đặc biệt là đại lục ở bên trên mới, tinh thần càng thêm to lớn, từng khỏa tản ra năng lượng bằng bạc, mêng mông như là chân dương đồng dạng. Chẳng qua là những ngôi sao này bên trên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh kỳ tích, hơn nữa tinh thần cũng không có sinh cơ. Chẳng qua là lưu lại một chút lực lượng không có tán đi. Đây là một mảnh từ địa. Xong rồi. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Đại Lục, Sở Quốc Đại Địa, Kiếm Lương Nguyên Bản vị trí, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Một tên khoác lên trường bào màu tím nam tử ngồi ở trên xe ngựa, thản nhiên nói, hư không chặt đức, theo thời không loạn lưu mà đi, đây là không thể địch. Từ đây, thế gian không giang ly, thế đạo này cũng coi là thái bình. Chương 229, Thiên thần giáng thế. Một tên khác thanh quang mở mịt nam tử nói, thái bình. Chân chính thái bình là đem những này sâu kiến toàn bộ xóa bỏ. Không còn những này nên chết tiên thiên chỉ dần, chúng ta mới có thể chân chính ngồi vững chư thiên phía trên. Giết. Một tên toàn thân bao phủ bạch quang, bị sát khí bao vây nam tử phát ra một tiếng lạnh lẽo âm trầm mệnh lệnh. "Vậy liền giết đi." Một tên khác y phục kim sắc long bảo nam tử nói, "Chúng ta lần này đem lực lượng hình chiếu đến phương thế giới này đến, đã kinh động đến Lý Đam. Ta nghĩ rất nhanh hắn liền sẽ tới thiên đỉnh tìm chúng ta. Chúng ta đi chờ đợi hắn. Còn nơi này, hừ hừ, tất cả đều nên tiêu tán." Trương Bao màu tím nam tử nói. Mọi người gật đầu, sau đó tiêu tán trong không khí đi theo từng tiếng tiếng chuông vang lên, tiếng chuông truyền khắp toàn bộ đại lục. âm thanh cuộn cuộn, nhưng mà tiếng chuông này cũng không uy nghiêm trang nghiêm, ngược lại mang theo một cỗ khí tức sơ xác, giống như trung tăng. đi theo trên bầu trời cười to một tiếng truyền đến, ha ha ha ha. ta, Tăng môn tinh tới, đưa các ngươi mở miệng trung tăng. hư không nổ tung, một cánh cửa mở ra, đi theo một người vọt ra, chân hắn giống tinh thần, cái kia tinh thần liền như là mở miệng trung lớn đồng dạng, một bên phi hành một bên phát ra thùng thùng tiếng chuông. trung tăng tiếng vang, thiên địa gào thét, cuộn cuộn đau buồn chi khí tràn ngập ra, ba phủ đại lục. Người bình thường nghe được tiếng trung, trong lòng ai đoán chi khí tăng vọt. Bất luận bình thường tính tình tốt bao nhiêu người, giờ này khắc này đều lộ ra vô cùng chán nản, hận không thể lập tức đi chết. Có người cầm dao tự sát, có người nhảy lầu, có người trở ngại. Đây là trung tăng, trung tăng lên, thiên địa sinh linh gào thét. Đúng lúc này, một tiếng to rõ kèn tiếng vang lên. Tăng muôn tinh, nơi này sinh tử, còn chưa tới phiên ngươi tới định đoạn. Đi theo một lão giả từ hư không bên trong đi ra, kèn tiếng vang lên, âm thanh to rõ, làm vỡ nát cái kia trung tăng âm thanh, khiến mọi người tinh thần chấn động, không còn lựa chọn tự sát mọi người lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên cái kia to lớn trung tăng tinh cầu, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. nhìn lại một chút bên người chết đi rất nhiều người, càng là sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. nhìn một chút trong tay mang theo đao, trên đầu máu, trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. bọn hắn biết bản thân mới từ quỷ môn quan bên ngoài đi một lượng, trên bầu trời, tăng môn tinh nhìn cái kia thổi kèn lão nhân, cao mày nói, ngươi cái lao thất phu, còn chưa có chết, thần không diệt, ta sao dám chết? các ngươi chết hết, cho dù chôn cất tình cảnh, cũng là thoải mái cực kỳ sự tình. lão nhân cười ha ha một mặt khí phách, nhưng mà chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu bọn họ. Ngày hôm nay, thiên địa này ở giữa từ đây lại không nhân tộc. Tam môn tinh giống to một tiếng, sau lưng thiên môn trở nên càng lớn. Đi theo từng tiếng tiếng gầm gừ truyền ra, vô số sinh linh cưới đủ loại yêu thú, thần thú dẽ ra. Phía sau của bọn hắn là vô số sắp xếp chỉnh tề, người mặc chỉnh tề khôi giáp, chiến trận nghiêm ngặt thiên thần chiến trận, thiên binh thiên tướng dáng lâm. Càng xa Xôi, Hỏa Bộ, Lôi Bộ hai bộ chúng thần xuất hiện, phía sau bọn họ đồng dạng là lôi binh vô số. Liên cái này còn chỉ là một góc của băng sơn. Bởi vì trên bầu trời nhiều hơn nữa thiên môn xuất hiện, càng ngày càng nhiều mọi người thấy qua chưa thấy qua thiên thần xuất hiện. Tháp Tháp Thiên Vương cầm trong tay bào tháp, dấm lên màu đen phong hỏa luân tam đàn hải hội đại thần. Từng cái khuôn mặt giữ tận lao ra thiên môn, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng đại điện. Nguyên Bản ngay tại họp sở mộ hoàng đám người, làm sao cũng không nghĩ tới, đại quyết chiến tới đột nhiên như vậy. Triệu Vũ Linh Vương hoàng sợ nói, Giang Ly đâu? Tô Cửu cho Giang Ly gọi điện, thế nhưng lại là không tại khu phục vụ. Nguy rồi, Giang Ly mất đi liên hệ. Tô Cửu hồi đáp, đồng thời nàng thông minh ý thức được cái gì? Sở Mộ Hoàng Vũ bàn đứng dậy nói, "Gai Go, ta đứa con kia nhìn thấy Giang Ly đi nước ta cảnh nội, nơi đó vốn là kiếm lưu vị trí, nhưng mà về sau kiếm lưu biến mất, chỉ còn lại có một mảnh đồi núi chi địa. Ngay tại vừa mới, vùng hư không kia bị người chém ra, cả vùng hư không đều bị người ném vào hư không loạn lưu trong đó. Nếu như ta không có đờ sai." Tô Cựu vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm vào giấy trắng đồng dạng, Giang Ly muốn đi cứu Thiên Mạc, Thiên Mạc tàn hồn rất có thể ở nơi đó. Đó là một cái bẫy, bọn hắn lưu đẩy Giang Ly, cho nên thừa dịp Giang Ly không tại, thần tộc Triệt để Giang Lâm, bọn hắn muốn phản kích nhìn tới bọn hắn trước đó động tác đều là đang dò xét giang ly danh giới cuối cùng xác định giang ly mạnh mẽ về sau liền án binh bất động chờ đợi lấy thời cơ những này lao âm ép năm đó liền âm hiểm tính kế tất cả thực lực bây giờ cùng thế lực chiếm hết ưu thế vẫn như cũ tính toán chúng ta thật đúng là nếu như có thể a đừng nói nhảm cầm vũ khí làm đi triệu vũ linh vương cái thứ nhất đứng dậy thổi một tiếng huyết sáo, một thất chiến mã bay tới hắn nhảy lên chiến mã lấy ra một cây cờ lớn lăng không vừa múa triệu tập kỵ binh đoàn ầm theo đại kỳ pháp phối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 đập vỡ không biết bao nhiêu đại thụ núi nhỏ trong lúc nhất thời thần huyết đầy trời nhưng mà mọi người rõ ràng những này chẳng qua là pháo hôi mà thôi chân chính cường địch là những cái kia trở xuất phát thiên bình thiên tướng lão thương triệu quốc nhận công kích ta đi về trước chính ngươi chú ý đi triệu vũ linh vương giống to một tiếng mang theo kỵ binh đoàn sông về triệu quốc triệu quốc cùng tề quốc sát bên tinh chủ cấp kỵ binh đoàn tốc độ nhanh như sấm sét nói trở về cũng chính là một hồi sự tình trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người thương cẩn thân đứng lên nói thật sự cho rằng ta tề quốc là gà yếu a Tề quốc đại kích chi sĩ giải phong, theo cương cận thần giống to một tiếng, toàn bộ trong hoàng thành truyền đến giận dữ hết lên, giống đi theo từng tôn uy vũ hùng tráng nam tử đi lên không trung, bọn hắn cởi trần, đầu bọc lấy khăn vàng, có ở sau lưng một cây dài hơn 2 mét đại kích, một bước vặn giảm, một bước lên trời, đại kích vung dậy như là thái thị đồng dạng đem trên bầu trời lao xuống yêu thú chém giết thành hai nửa, giết cương cận thần đi theo phóng lên trời, hoàng bào thật coi thiên địa nổ vang, đồng thời Tề quốc cảnh nội đi ra rất cường đại tu sĩ. Đây đều là tề quốc lúc trước số tiền lớn đưa tới quyền thuật chi sĩ, lúc trước đã đánh bại Ngụy quốc Ngụy Vũ tốt. Bây giờ cũng đều nhau nhau giải phóng, phóng lên trời, từng cái thực lực cường hãn, giết đầy trời thần huyết vây xuống. Trên đất, rất nhiều nhân tộc binh sĩ tại dàn xếp người bình thường bốn phía trốn. Đối mặt thiên thần công kích, binh lính bình thường đã không có bất kỳ sức chiến đấu, bọn hắn duy nhất giá trị chính là duy trì trị an, sơ tán cùng dẫn dắt nhân dân trong lúc hỗn loạn tận khả năng tìm kiếm chỗ tránh nạn. Chương 230: Nhân tộc VS Thiên thần. Tuy là đại kích chi sĩ cùng quyền thuật chi sĩ rất cường đại, nhưng mà cường đại như vậy nhân loại cường giả dù sao cũng là số ít nhưng mà yêu thú pháo hôi lại là vô cùng vô tận che khuất bầu trời hạ xuống căn bản ngăn không được rất nhanh liền có yêu thú vọt xuống tới bắt đầu ở nội thành tàn phá bừa bãi nguyên bản không có tư cách giết tới không chung các tu sĩ xuất thủ phối hợp thành vệ quân tinh nhuệ cố gắng ngăn cản nhưng mà thương vong vẫn là tại nhanh chóng tăng thêm đặc biệt là người bình thường tình cảnh hỗn loạn tương bừng thế thảm có người đến lúc này vẫn như cũ không hiểu kêu thảm đây là vì sao a chúng ta là tín đồ của các ngươi a nhưng mà sau một khắc lại bị yêu thú cắn bắt đầu Có thành tính tín đồ lao ra, quỳ gối yêu thú phía trước, phấn khởi hô to, "Thần, ta là ngài thành tín nhất tín đồ, xin ngài che chở chúng ta." Phốc, một cái móng vuốt lớn hạ xuống, người kia trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Đến tận đây mọi người cuối cùng nhìn rõ ràng những này cái gọi là thần linh căn bản, bọn hắn căn bản không phải thần, là ma, là đồ sát diệt thế ma. Ngụy Quốc hoàng đế mấy người cũng từng người trở về nước, lúc này, bọn hắn không thể ở lại chỗ này, bọn hắn cần về nước đi chỉnh đốn quân đội, ứng đối tuyệt thế lại địch. Mặt khác, Thiên Đình cũng không phải là chỉ nhằm vào Tây Quốc Bọn hắn gần như đồng thời đối tất cả quốc gia, tất cả nhân loại đồng thời phát động công kích. Toàn bộ nguyên thủy đại lục trên không, thần môn trải rộng, yêu thú tung hành. Những cái kia không tại thủ đô, không có cường giả thủ hộ thành thị, trong nháy mắt bị yêu thú bao phủ, vô số nhân loại chết thảm, máu chảy thành sông, biến thành yêu thú trong bụng đỡ ăn. Mà những cái kia bình thường đem bản thân đóng gói như là hiền lành hóa thân thiên thần bọn họ vẫn đứng ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, giống như bọn hắn bình thường pho tượng đồng dạng băng lãnh vô tình. Ba thi mã vị trí trong địa hạ thành, một lao giả từ thời gian chi lệ bên trong đi ra. Ánh mắt của hắn đỏ lên, một màn này hắn quá quen thuộc. tiết nhân tộc hạo kiếp thời điểm, chính là như vậy. Yêu quái, ác quỷ tàn phá bờ bãi, thần linh đứng tại không trung lạnh lùng quan sát tất cả, toàn bộ nhân tộc đắm chìm trong tuyệt vọng trong đó. Nhưng mà lần này, lão giả không cam tâm làm cái đào binh, hơn nữa hắn cũng nhìn ra rồi, lần này thần tộc là thật muốn huyết tẩy tất cả nhân loại. Bọn hắn không có đường lui. Ngay sau đó, lão giả đi đến cái kia to lớn kim tự tháp, hai tay bắt lấy bờ nhãn cầu màu đỏ ngỏm. Sau một khắc, con mắt thu nhỏ, lão giả trực tiếp nhét vào bản thân trống không mắt trái, đồng thời thực lực tăng vọt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 lại bị triệu vũ linh vương huấn luyện thành một cái toàn dân giai binh quốc gia sinh tử tôn vong một trận chiến bất luận các ngươi là nhỏ yếu hải tử vẫn là mạnh mẽ tu sĩ hiện tại cầm lấy các ngươi bên người có thể cầm lên tất cả giết chi chiến chi ta triệu quốc không phế vật không mất tứ người cho dù thân thể lấy giòng huyết chi triệu vũ linh vương dơ thẳng lên trời thét dài triệu quốc vạn dân tế hô chiến chi giết chết lấy giòng huyết chi yên quốc thái tử đang trở lại nhỏ yếu yên quốc không có mạnh mẽ binh chủng nhưng mà yên quốc tử sĩ phần đông kỳ nhân dị sự vô số cho rằng lão nhân đi ra mỗi một bước bước ra, đất dung núi chuyển, đất bằng khởi núi cao, đất bằng diện hoa dòng sông, trong lúc nhất thời toàn bộ yên quốc vậy mà tại lao Giả này thủ đoạn điều khiển phía dưới biến thành một cái to lớn núi sông mê cung, mê vụ bay lên che chắn tất cả, phàm là sông vào yên quốc yêu thú đều bị vây ở trong đó. Sau đó yên quốc tử sĩ điều động, bọn hắn giống như quỷ mị tới lui tung hành, thu hoạch giả vô số yêu thú thi thể. Tần quốc, tần quốc vận chuyển qua bên trong không có bất kỳ cái gì một đầu yêu thú xuất hiện, bởi vì một người ngồi trên chín tầng trời đang uống trà, đây là người y phục màu trắng chiến giáp nam tử. Hắn không có xem cái gì bình khí dài, liền một người một kiếm đứng ở nơi đó. Sau lưng của hắn đứng một nữ tử, nữ tử đầu bọc khăn trắng, trong tay ôm một vò rượu lớn, cho nam tử chứa đầy rượu trong chén. Nữ tử nói: "Tướng quân, bọn hắn tới." Đang khi nói chuyện, phía trước đại môn mở ra, không có yếu thú, có chẳng qua là bảy trận nghiêm ngặt, sát khí ngập trời thiên binh trời giáng. Những thiên binh này tiên tướng bên trong, người cầm đầu cầm trong tay cựu sĩ đinh bá, một thân đồng dạng màu bạc trắng khôi giáp, khuôn mặt lãng, ánh mắt hung hãn. Phía sau hắn đánh một cây cờ lớn trên đó viết: "Thiên đồng nguyên soái" con tưởng rằng sẽ đến điểm có ý tứ người, kết quả là thủy quân a. Thật đúng là đủ nước. Nữ tử khinh miệt nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái nói, "Thiên Bồng Nguyên Soái căn bản không để ý tới nữ tử kia, nhìn trước mắt nam nhân nói, "Bạch Khởi, hôm nay giết ngươi." Bạch Khởi cười khẩy, đi chỉ bắn ra, một giọt rượu bay ra, lăng không kéo dài hóa thành một dòng sông nhỏ. Bạch Khởi thản nhiên nói, "Qua giới giả chết." Ngông cuồng. Thiên Bồng Nguyên Soái tuy là đang gào thét, thế nhưng là cuối cùng không dám vượt qua. Tần Quốc phía bắc, vô số yêu thú như là núi kêu biển gầm đồng dạng sông về Tần Quốc cảnh nội bạch khởi nhưng nhìn cũng không nhìn bên kia bên kia truyền tới một sang sàng tiếng cười đại quân đang lo không có lương thảo đây đây là đưa thì tới giết tư mã thác ngươi bên kia có được hay không nơi xa có người cười lớn đặt câu hỏi tư mã thác nói ta chế tạo thiết ứng vệ sĩ không phải là ngươi những cái kêu binh tôm tương cá vương tiễn ngươi tự giải quyết cho tốt đi một đám gà đất cho sảnh còn gì phải sợ vương Tiễn trả lời sau đó đại chiến bùng phát kết quả đại quân yêu thú vậy mà không cách nào vượt qua tần quốc biên cảnh lính biên phòng phòng tuyến nhìn đến đây Trên bầu trời thiên đồng nguyên xoáy lông mày gắt gao nhíu lại, "Các ngươi, dấu thật xấu a." Bạch Khởi nói, "Cho ngươi mượn đồ vật, nên trả a." Thiên đồng nguyên xoáy sững sờ, "Cho ta mượn đồ vật." Bạch Khởi đứng dậy, phủi ống tay áo nói, "Lúc ngươi tới, ta đem ngươi đầu lâu cho ngươi mượn. Uống rượu xong rồi, nên trả lại cho ta. Tự tìm cái chết." Thiên đồng gầm thét, quay quay cựu sĩ đỉnh bá giết đi tới. Sắc. Một tiếng vang dọn. Một đạo kiếm quang xẹt qua không trung. Chương 231, trận chiến cuối cùng canh 4. Kiếm quang sáng chói trong lúc nhất thời nhưng mang theo trên bầu trời mặt trời chiếu sáng không trung mọi người mắt mở không ra nhưng mà chờ bọn hắn mở ra thời điểm bạch khởi đã ngồi ở kia uống rượu trước mới thiên đồng nguyên soái vẫn đứng ở tại chỗ không động phía sau hắn cùng đi 10 vạn thủy quân đồng thời theo bản năng sở lên cổ của mình Phúc. có người cái cổ phun ra tiên huyết sau đó 10 vạn người kêu rên bên trong tập thể phun máu ngã nhào trên đất cái kia cột viết thiên bồng nguyên soái đại kỳ ầm ầm sụp đổ thiên bồng nguyên soái cố gắng quay đầu nhìn lại kết quả đầu lâu thuận thế rơi xuống một kiếm chém giết 10 vạn thiên binh thiên tướng diệt thiên thần thủy quân đại nguyên soái thấy cảnh này càng xa xôi thiên môn phía trong chấn giữ thiên tướng đều liếc mắt ngạc nhiên hắn thật sự là nhân loại a một kiếm tiêu bên trên sắc khí quá đáng sợ có người đấy lầm bẩm tiếp đó nhao nhao lui về phía sau mười vạn giảm không dám tới gần bạch khởi một người đứng ở trên bầu trời uống rượu nhưng lui địch bên ngoài mười và giảm phía tây vương tiên thấy này lắc đầu nói dám thú a phía nam một tôn lão tướng cũng cười ta đại tần không chỉ có riêng một cái bạch khởi tới đi đám tiểu tể tử cho ra ra đại đao cũng thêm chút hứng thú đi một tên lão tướng cơ trong tay đại đao, phía sau hắn đứng một đám tầng kali bộ binh, những người này trong tay mang theo trường mâu, cong lao chán, eo vượt trường kiếm, từng cái rung manh vô cùng, hai mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía trước xuất hiện đại quân yêu thú, liền giống như thấy được lỗ sạch quần áo tiểu nương môn giống như, giết! lão tướng vung tay lên, đại quân đột kích, những nơi đi qua, đại quân yêu thú bị giết huyết nhục vang tung tóe, thời ngang khắp đồng. một ngày này, toàn bộ nguyên thủy đại lục đều tại chiến đấu, cho dù là vực ngoại cũng bị tập kích, trước hết bị thương nặng chính là lãnh thổ cực lớn Macedonia Đế quốc. Tuy là 12 kỵ sĩ bản tròn có thể vô tận phục sinh, nhưng mà đối mặt vô cùng cường đại đại quân yêu thú, vẫn như cũng bị giết liên tục bại lui. Đồng thời Lam Tinh cũng bị tập kích, lưu tại Lam Tinh lão hoa đám người toàn bộ nhôn máu, nhìn phô thiên cái địa đánh tới yêu thú, mọi người tuyệt vọng. Tiêu Tương một vùng, một cái vắng vẻ thôn nhỏ bên ngoài, một nữ tử đứng phía sau một đoàn bóng mờ, nàng hai tay hóa thành loan đao đối mặt đánh tới đại quân yêu thú, khuôn mặt lạnh lùng. Phía sau hắn hư ảnh nói, "Đủ rồi, ngươi vì cái này thôn trả giá đủ nhiều. Từ ta đi theo ngươi, ngươi ngay tại thủ hộ nơi này." Trước sau đại chiến hơn trăm trận, Nhưng mà hắn căn bản không có trở về nhìn qua người liếc mắt. Nữ tử lắc đầu nói, "Ta đã đáp ứng hắn, từ ta phục sinh ngày đó bắt đầu, nơi này liền do ta tới thủ hộ. Ta không chết, một con yêu thú, một đầu ác ma cũng đừng hòng bước vào thôn." "Trận đánh này, chúng ta sợ là sẽ phải chết." Bóng đen nói. Nữ tử nói, "Ta vốn là người chết, lại chết một lần mà thôi." Nói xong, nữ tử quay đầu liếc mắt nhìn cái kia rất lâu không có người lại, nhưng mà vẫn như cũ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi sân nhỏ. Cuối cùng xoay người, hai tay hóa thành luân đao, người như một đạo ánh đao màu đen giết ra ngoài. Đại lục phía Tây, một tòa cổ bảo đại môn mở ra, Lệ Ô nạ cưỡi lên phi mã vọt ra, phía sau của nàng, hai thất trắng tinh phi mã lôi kéo chiến xa lao ra, Nơ viên toàn thân kỵ sĩ áo giáp, cầm trong tay trường thương hét lớn một tiếng, giết! Một chủ một tớ vọt thẳng hướng về phía phương xa đại quân yêu thú. Tại Đông Đô, một tòa nam tiên môn hiển hóa, đem vọt tới đại quân yêu thú xoắn nát. Có một quyển sách mở ra, vô số thần binh bay ra, có võ tướng gầm thét, xông vào sát trận. Một thanh kiếm từ hư không bên trong vọt ra, mở rộng một đầu cử thú, đó là Lưu Gia kiếm nghe nói là năm đó khai quốc hoàng đế nắm giữ chém bạch xà kiếm, thế nhưng là không có người nhìn thấy năm đó khai quốc đại đế lưu bang. từng kiện từng kiện thánh binh đang thất tỉnh, nhưng mà vẫn như cũ không ngăn được kẻ địch. hết cách rồi, đỉnh sức chiến đấu tranh lệch quá lớn, dù cho tới chẳng qua là thiên đỉnh pháo hôi quân đoàn, những này tại vực ngoại lớn lên hoặc là làm tinh lớn lên người, tiên thiên tranh lệch quá lớn, dù cho ngày mai điên cuồng bổ cứu, vẫn như cũ tranh lệch cực lớn. tiền tuyến liên tục bại lui, mắt thấy toàn bộ vực ngoại đều muốn thất thủ, tất cả nhân loại đều đem diện tuyệt thời điểm, gầm lên giận dữ vang lên. Đi theo có người nhìn thấy hàm cấp quan đại môn ầm một tiếng mở ra, đi theo từng đội từng đội tử từ vong quân đoàn vọt ra. Những này giống như từ địa ngục đi ra chiến sĩ, dùng sức gào thét, trong mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng hung quang. Trong tay bọn họ trường qua như là từng thanh từng thanh lưỡi hái tử thần đồng dạng, gió cuốn mây tan đồng dạng vọt vào đại quân yêu thú bên trong, trong nháy mắt đem hung hãn đại quân yêu thú giết người ngã ngửa đổ. Chúng ta ở đây, ai dám giết ta hậu bối? Đầu linh kia người gầm lên giận dữ. Đi theo trong đám người từng cái đầu không cao lão nhân đi ra, lấy ra một cái cổ điển cái lệnh, dơ thẳng lên trời thổi lên. Ô ô ô, âm thanh âm u, sát khí ngập trời. Chúng ta ở đây, thủ hộ đời sau. Đại địa chấn động, từng cỗ thi thể từ dưới bùn đất bò lên đi ra. Vậy mà tất cả đều là một đám lao binh. Lão Hoa thông qua vệ tinh đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Hàn Cấp quan bên ngoài tại sao có thể có nhiều như vậy lao binh hải cốt? Cai Nguyệt cấp tốc tính toán lao binh xuất hiện vị trí, tiếp đó phát họa ra một đường đường tới, lại đối ứng một chút cổ xưa tài liệu lịch sử về sau. Nàng ngẩng đầu nhìn Lão Hoa nói, nếu như ta không nhìn lầm. Cho dù là năm đó có Lý Đam che chở chúng ta tiên tổ rút lui, dọc theo con đường này cũng không phải thái bình. Những lao binh này là Hộ Tống chúng ta tiên tổ ra hàm Quốc quan về sau, kéo dài tác chiến, chết ở nửa đường bên trên. Bây giờ, bọn hắn lại bỏ ra ngoài. Nghe nói như thế, Lão Thị nước mắt nhịn không được chảy ra, khóc ròng nói: Chúng ta bất hiểu à? Lúc trước cũng không biết bọn hắn còn trôn xương tại Hoang Nguyên, mặc cho bọn hắn hải cốt tại Hoàng Nguyên mục nát, cũng không để ý hiện nay, bọn hắn đã vì chúng ta chết qua một lần, nhưng lại muốn kéo lấy thân thể tàn phế lại chiến. Mẹ kiếp lần này! Lão tử muốn theo chân bọn họ kề vai chiến đấu, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Lão Hoa mang theo đại đao liền xông ra ngoài. Ma Bất Bình lần này cũng không ngăn hắn, nhìn ngoài cửa sổ thở dài nói, cái này có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng, vậy liền chết oanh liệt điểm, về sau con của ta nói đến ta, cũng nên vì ta tiêu ngạo a. Nói xong Ma Bất Bình cũng đi. Cái Nguyệt nhìn từng cái rời đi trung tâm chỉ huy, xông về tiền tuyến thân ảnh. Nhìn lại một chút tiền tuyến nhanh chóng biến mất thuộc về mình người điểm sáng, nàng biết, không phải mọi người không muốn ở phía sau điều động, mà là đã sắp nếu không có ai có thể điều động một trận chiến này có lẽ thật sự là nhân loại trận chiến cuối cùng dù cho có những lão binh kia liều mạng cứu rút nhưng mà số lượng trên lệch quá xa đùng canh nguyệt ném ra trên đầu thanh nghe, đứng dậy cầm lên một cây súng lục cũng đi ra ngoài vậy liền triết huy hoàng một chút đi canh nguyệt rời đi toàn bộ thủ hộ giả tổ chức cao ốc chống giống không có người nào mọi người phòng tuyến tại nhanh chóng co rút lại hoặc là nói căn bản không có phòng tuyến đang nói tất cả nhân loại là bị đại quân yêu thú hoàn toàn không có địch chi thế song lớn tập kích đồng dạng đẩy về sau lùi lại Hơi lui chậm một bước liền sẽ chết tại sóng lớn phía dưới. Chương 232, quảng cáo thu hoạch. Trên thực tế, mọi người cũng căn bản không có lùi bước, sở dĩ cho người ta một loại lùi bước cảm giác là bởi vì những người này trong nháy mắt liền bị yêu thú sóng lớn nuốt sống. Liền một chút bọt nước đều không thể nổ tung. Dầm dầm dầm, từng đoàn từng đoàn mây hình nấm ở trên bầu trời nở rộ, từng vầng mặt trời thoáng hiện, đó là nhân loại khoa học kỹ thuật cao nhất vũ khí tại dẫn nổ. Nhưng mà loại tầng thứ này năng lượng đối với yêu thú tới nói, chẳng qua là đẹp mắt pháo hoa mà thôi, nhiều nhất tránh con mắt khó chịu căn bản sẽ không làm bị thương cái gì tuyệt vọng tại thời khắc này trong mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại có tuyệt vọng sợ hãi vô số người trốn ở trong góc run lẩy bẩy gào khóc hô cứu mạng thay vào đó một ngày không chung là hắc ám bất luận ở thế giới cái góc nào bên trong đều có yêu thú đang gầm thét tần thế giáng lâm lão hoa gầm thét một đầu cánh tay bị đánh bay đại đao ném ra ngoài thân bất do kỷ rơi xuống đất hắn muốn bỏ dậy lại phát hiện căn bản không còn khí lực bỏ dậy nhìn từng đầu cự thú càng ngày càng tới gần lão hoa nén miệng cười thảm nói chết đi Cuối cùng là phải chết rồi, mẹ kiếp! Lão tử vẫn là độc thân cầu đây. Đúng lúc này, hắn gái mông phía dưới bùn đất buông lỏng, đi theo một đôi kìm lớn vọt ra, nắm lấy hắn đem hắn kéo vào lòng đất. Ai? Lao Hoa gầm thét, đi theo liền thấy một cái bọ cạp trên đầu mọc ra một cái bùa công anh, bùa công anh có lông mày có mắt, đối với hắn nhếch miệng cười đây. Đừng kích động, là ta. Không nhiều lời, muốn sống theo ta đi. Đừng từ chối ta, ngươi chết, ta cứu những người kia, ta cũng mặc kệ a. Nghe nói như thế, la Hoa sững sờ, nói, ngươi cứu những người kia.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 còn mang chính năng lượng. từng cái đem chúng ta ra ác ma tẩy não đều sắp phải mặc lên quần áo bó, bọc quần tam giác ở ngoài da ngoài làm siêu nhân. bộ công anh phàn nàn nói, Lao hoa tuy là nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng mà có một chút nghe rõ, bộ công anh dường như có địa phương có thể lánh nạn. ngay sau đó lao hoa gật đầu nói, ta đi với ngươi. trên thực tế, la hoa không có thời điểm gật đầu, bộ cảm ác ma đã dơ hắn một đường lao nhanh mà đi. theo từ trong một cái động lao ra, la hoa liền thấy phía dưới mặt đất không biết lúc nào, bị người đào bốn phương thông suốt, long đất, đủ loại ác ma tung hành, cái gì kín lớn. Nghệ lớn, chuột đồng, run, chuột loại hình không biết có bao nhiêu. Chỉ bất quá những này ác ma trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít nhân loại, những nhân loại này bên trong có nam có nữ, trẻ có già có, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng nằm ở ngộ bức trạng thái, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu nổi, những này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa vì sao lại xuất thủ cứu bọn hắn. Bồ công anh nhìn một màn này, một mặt bi thường nói, ta cảm giác chúng ta xem như ác ma tôn nghiêm tại bị các ngươi quảng cáo từng bước một dâm lên, phòng ngủ. Mở mở ờ. Không thể chỉ có những nhân loại này Trước một khắc ta còn chứng kiến rất nhiều nhân loại ở bên kia tụ tập, kết quả người của ta đi sau đó, nhưng không thấy bóng dáng. Bọn hắn chạy. Một đầu cự ưng trầm giọng nói: "Chạy không thoát, trên trời bay không đi, hư không độn không xong, bọn hắn đường ra duy nhất chính là lòng đất. Cho ta hướng lòng đất đảo. Một đầu trắng tê giác như tinh hừ lạnh một tiếng, dầm chân một cái, đại địa ầm một tiếng sụp đổ. Sâu trong lòng đất hầm ngầm bị dẫm bại lộ đi ra, một chút ác ma trực tiếp bại lộ tại đây chút yêu quái trong mắt. Quả nhiên, lại còn có ác ma đang trợ giúp bọn hắn, một đám thứ không biết chết sống. Tê giác tinh vung tay lên, đại yêu quái bọn họ giống giận thẳng hướng lòng đất. Bồ Công Anh trước tiên nhận được tin tức, nhịn không được chửi mà nó nói, ta tất cả nói, cứu mấy người là được, giữ lại gieo giống tử là được. Những này ngu xuẩn, cứu nhiều như vậy, không bại lộ mới là lạ chứ. Bồ Công Anh tức giận trên đầu lông trắng cũng bắt đầu bay loạn, bọ cạp tinh một đường lao nhanh, xông về sâu dưới lòng đất, đồng thời từng đạo mệnh lệnh thông qua bồ Công Anh phân thân hạt giống truyền xuống tiếp, bị phát hiện liền đi liều mạng, đừng trở về chạy. Bên trong vương viên mười dặm tất cả hầm ngầm toàn bộ phá hủy, không, tất cả hầm ngầm toàn bộ phá hủy lập tức phá hủy. Theo Bộ Công Anh hạ lệnh, sâu trong lòng đất từng cái hang động bị dẫn nổ. Đổi tới yêu quái nhìn thấy chẳng qua là một vùng phế tích, căn bản không phân biệt được các ma đều chạy đi đâu. Tức giận tê giác tinh gầm thét liên tục. Chẳng qua yêu quái bên trong có lợi hại người, trong tay cầm một cái mai rùa, lăng không xem bói về sau, chỉ vào sâu trong lòng đất nói, nơi đó, đều tại cái kia. Có am hiểu đào núi, đội thổ yêu quái đã bắt đầu hướng trong đất đu theo. Bộ Công Anh thông qua đủ loại dụng cụ cùng với bản thân năng lực đặc thù bắt được những tin tức này về sau, Thở dài, tiên sư nó Nhìn tới nơi này là thật không thể ở lại. Lão Hoa hỏi, còn có đường lui? Bồ công anh nói, chúng ta có, các ngươi? Không có. Lão Hoa sửng sở, có ý tứ gì? Bồ công anh nói, dưới mặt đất có một cái ác ma chi môn, chúng ta có thể lui đi vào. Nhưng mà các ngươi là nhân loại, chúng ta có thể cùng các ngươi chung sống hòa bình. Nhưng mà nơi đó ác ma, cũng không có bị các ngươi quảng cáo tẩy não. Các ngươi đi, phải đối mặt nguy hiểm không thể so với hiện tại mạnh bao nhiêu. Xin lỗi, chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Bồ công anh nói xong, đã bắt đầu hạ lệnh để tất cả ác ma làm tốt rút lui đi vào ác ma chi môn chuẩn bị. Lao Hoa nói, ác ma chi môn bên trong ác ma có thể ngăn cản bọn hắn a. Bồ công anh nhếch miệng, vô cùng kiêu ngạo đại đạo, đừng xem thường chúng ta ác ma, dù cho đến ngày hôm nay, rút lui đến thế giới này ác ma, vẫn như cũ chẳng qua là một đám tiểu ác ma mà thôi. Chân chính đại ác ma còn không có xuất hiện đây. Bọn hắn mạnh mẽ, sẽ vượt qua của ngươi nhận thức. Ẩm. Đại địa phía trên từng tiếng tiếng vang truyền đến, thông qua dụng cụ, mọi người nhìn thấy, một đầu vô cùng to lớn, như núi lớn cự thú. Mũi như là mũi khoan đồng dạng ngay tại điên cuồng chui lại địa, đại địa từng tầng từng tầng bị cắt ra. Trên bầu trời, vô số yêu quái đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn bên này, chỉ chờ đại địa bị đào ra chậm tiến đi huyết tinh đồ sát. Trong lúc nhất thời sâu trong lòng đất mọi người tâm đều rơi xuống tung lũng, trái tim tất cả mọi người bên trong đều bị kín một tầng tử vong mây đen. Ma Bất Bình tìm được lao Hoa, hỏi: "Như thế nào? Làm ra lựa chọn a?" Ma Bất Bình vừa muốn nói cái gì, Bồ Công Anh đông nhiên nói: "Không đúng, còn có người còn sống." Bọn hắn không có tới lòng đất, tại hướng Hàm Cốc quan phương hướng đánh tới. Chương 233, Vương Tòa Sơn. Bộ công anh hoàng sợ nói. Ma Bất Bình cùng Lão Hoa vừa nghe, lập tức tụ hợp tới. Chỉ thấy bồ công anh trong tay trên dụng cụ, hiện ra một số người, một nữ tử cưỡi ngựa trắng, toàn thân tắm máu, trên người nhiều chỗ bị thương, nhưng mà một người một kiếm như cũ tại yêu thú bên trong tới lui tung hành. Nàng bốn phía, một tên toàn thân da mang theo trọng giáp kỵ sĩ, thủ đoạn là chán, thủ đoạn trường thương, cố gắng bảo hộ lấy nữ tử sau lưng. Đi theo nàng còn có một đám phương Tây chiến sĩ, bọn hắn che chở lấy một ít nhân loại đã sắp muốn cùng hàm cấp quan bên trong giết ra tới bất tử quân đoàn gặp nhau. Đến đó, qua hàm cốc quan đi phương đông. Giang Ly ở nơi nào, bên kia đại đế vô số, còn có hy vọng." Lao Hoa nói, "Nhưng mà có người không đồng ý. Hiện tại đi qua, chậm. chúng ta đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, hiện tại duy nhất đường sống chính là đánh cược một lần ác ma chi địa." Có người phản bác. Lao Hoa nói, "Ác ma chi địa không thể so bên ngoài an toàn. Sông tới mới có sống sót hy vọng. Ta mặc kệ, muốn đi ngươi đi, chúng ta tử gia lưu lại." Tử gia gia chủ hô, cũng không ít người hét lại. Lao Hoa thấy đây, tức giận dậm chân một cái nói, theo các ngươi liền. tiếp đó lão hoa hướng về phía những người khác hô, nguyện ý theo ta đi. hiện tại lập tức xuất phát. bồ công anh nói, ta có thể để cho một chút ác ma giúp các ngươi một cái. trên đất quá nguy hiểm. lòng đất, có lẽ còn có đường sống. lão hoa chắp tay nói, đa tạ. bồ công anh thở dài nói, đừng cảm ơn ta, cảm ơn các ngươi quảng cáo đi. đúng rồi. nhìn thấy giang ly tên kia, thay ta chào hỏi. sau đó một đội kiến lao đến, mang theo lão hoa người từ dưới đất khai quật một đường hướng hàm cốc con đi. cùng lúc đó phương đông đại minh hoàng triều. Cùng mắt khác đế quốc so sánh đại minh đế quốc là cường đại nhất bởi vì bọn hắn có giang ly đồng thời cũng là nhất yếu đuối bởi vì bọn hắn vừa mới kiến quốc tất cả đều đang kiến thiết bên trong không có bất kỳ cái gì nội tình có thể dùng chẳng qua đại minh đế quốc có bản thân có chút vậy chính là tất cả mọi người tập trung ở hoàng thành bọn hắn tất cả sức mạnh thủ hộ chỉ cần bảo vệ tốt hoàng thành như vậy đủ rồi không cần phân tán ra ngoài đối mặt phô thiên cái địa mà đến muốn thu đại quân đại cấp cái thứ nhất bị kẹt người mang theo bên trên cửa thành lầu hết cách rồi cái này ngốc mắt chó nhìn đại chiến bùng phát Sợ tới mức cụp đuôi liền muốn chạy trốn. Không có hắn hạ lệnh, kích sát quân đội căn bản không nghe cắt đám người mệnh lệnh. Cắt rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước tiên đem đại cấp bắt đến, gác ở trên tường thành. Cắt, có chuyện thật tốt nói, kiếm của ngươi đều đụng phải ta cái cổ. Đại cấp mang theo tiếng khóc nước nở hô. Cái này cửa thành nếu là phá, ta đem ngươi đầu chó trước cắt bỏ. Cắt lạnh lùng nói. Cách đó không xa, Ngọc La sát nhìn một màn này, chau mày. Cắt liếc mắt nhìn Ngọc La sát nói, nhân tộc nguy vong, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm một cái làm mối con rối à? Ta biết ngươi có ý nghĩ của mình, đã có vậy liền làm muốn tự do vậy liền lấy ra ngươi muốn tự do biểu hiện tới ngọc la sát không lên tiếng tiến tĩnh nhìn đại cát đại cát la lên ngươi nhìn ta làm gì chơi hắn bọn họ a ngọc la sát gật đầu phát ra một tiếng như là ưng tiêu đồng dạng âm thanh sau một khắc ngọc la sát lấy ra diện thần nỏ hướng về phía không trung một đầu yêu thú vọt tới phù một tiếng một đầu yêu thú rơi xuống đi theo nội thành vô số mưa tên bộc phát đó là kích sát quân đội động thủ diện thần nỏ uy lực cực lớn những này bình thường yêu thú cùng vốn không ngăn được bị cung tên bắn như là bên dưới như sủi cạo rơi xuống chẳng qua cật vẻ mặt không có chút nào thả lỏng, ngược lại càng ngày càng nung trọng. Bởi vì trên bầu trời mở ra sau cửa lớn, còn có từng đội từng đội thiên binh thiên tướng xuất hiện trận, bọn hắn tại bảy thế trận chờ quân địch, chỉ chờ yêu thú tiêu hao hết nhân tộc tinh luyện, cùng với thăm dò ra nhân tộc tất cả át chủ bài về sau, tới cái một cái tuyệt sát. Những người kia mới thật sự là uy hiếp. Giang Ly, ngươi ở đâu a? Cật Liễu Diễu, phía sau, Lỗ ấu Nam lấy ra một viên linh phủ quấn quanh ở lấy cổ tay lên, trên đó viết vài cái chữ to, lấy đức phủ người. Gia Gia, ngươi cũng đừng lừa ta a.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 Hy vọng sâu trong tinh không những người kia à, Xa như vậy khoảng cách chờ bọn hắn tới, chỉ sợ nơi này đã hóa thành một vùng phế tích đi. Giờ khắc này rất nhiều người đều đang tưởng niệm người kia, cái kêu bình thường tiện vụ vụ, nhưng mà thời khắc mấu chốt luôn có thể tùy tiện ngăn cơn sóng dữ ra gia hỏa, Giang Ly. Giang Ly, ngươi ở đâu đây? Giờ này khắc này, Giang Ly mới vừa từ hư không trong vết nứt đi ra. Đứng tại giữa hư không, nhìn thấy cảnh tượng quả thực để Giang Ly khiếp sợ. Trước mắt của hắn có một mảnh màu đen đại lục, đại lục này vô cùng mênh mông, so với hắn thấy qua tất cả đại lục đều muốn to lớn liếc mắt nhìn sang, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. giờ này khắc này, dưới chân hắn có một tòa vô cùng núi cao thật lớn, cái kia núi cao thoạt nhìn như là một cái to lớn vương toạn. giang ly thầm nói, cái này cỡ nào lớn cái mông mới có thể ngồi xuống a? đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. giang ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới phiến đại lục này, bùn đất tung bay, đi theo lao ra một đám hắc giáp chiến sĩ. những người này nhìn thấy giang ly về sau, từng cái ngựa mặt lên trời gào thét. tiếp đó căn bản không cho giang ly cơ hội nói chuyện, trực tiếp giết đi lên. giang ly cho mày, hắn nhìn ra. Những người này ánh mắt mười phần điên cuồng, căn bản không có người bình thường lý trí, đây là một đám chỉ biết là chém giết người điên. Nếu là không có ý thức đồ vật, Giang Ly đương nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp một quyền đập tới, vô số người bị nổ vang lên trời không, nổ nát vụn. Thế nhưng số lượng quá nhiều, Giang Ly một quyền căn bản diễn sát không hết. Hơn nữa những người này dường như không biết sợ hãi đồng dạng, vẫn như cũng không sợ chết đánh tới. Giang Ly giận mắng một tiếng, tự tìm cái chết ta. Giang Ly từ trên bầu trời lao xuống, một quyền đánh vào đại địa phía trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng sóng xung kích bao phủ tứ phương, phạm vi trăm vạn dặm toàn bộ sinh linh toàn bộ bị xung kích sóng xông tăng tan dã, thời ngang các đồng. Giang Ly đòn đánh này cũng không biết giết bao nhiêu sinh linh. Chú ý, đúng lúc này, gia man tiểu nha đầu hét lên. Giang Ly sau lưng, cái kia vương tọa phía trên, vậy mà xuất hiện một tay, cánh tay kia là từ vương tọa bên trong giải ra. Bàn tay lớn nắm lấy một cái đại kiếm trực tiếp bổ về phía Giang Ly. Giang Ly lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn, toát miệng nói, "Đều muốn chết như vậy a. Chương 234, Phật. Đang khi nói chuyện, xoay người đấm ra một quyền. Quyền kinh cắt ra không trùng, nặng nghề đánh vào thanh đại kiếm kia phía trên. Đại kiếm bị chấn bay ngược trở về, trên bầu trời tầng mây nổ tung, đem trọn tòa vương tọa đỉnh núi bại lộ tại đại địa phía trên sinh vật trước mắt. Trong nháy mắt đó, Giang Ly nhìn thấy càng xa xôi sinh vật nhau nhau quỳ xuống, cúi bái. Hiển nhiên, ngọn núi này trong mắt bọn họ là thần thánh vô cùng. Nhìn thấy đỉnh núi, liền muốn quỳ xuống, lấy lộ ra thành kính. Chẳng qua tại Giang Ly trong mắt, ngọn núi này lại là quỷ dị, một cái có thể đem thở phục người của mình biến thành gặp người liền giết, thì giết lục máy móc, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi rất tà môn. Vương Tọa bên trên bàn tay lớn lần nữa di động, quay quay đại kiếm lần nữa bổ tới. Đồng thời một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, thần phục, hoặc là tử vong. Giang ly xì một tiếng kinh miệt, thứ không biết chết sống, mở cho ta. Giang ly lần này chân nộ, ác ma lực lượng và chuyển, lực lượng tăng vọt, đấm ra một quyền. Quyền kinh bốc phát, một đạo đáng sợ vô cùng quyền kình trực tiếp hóa thành một ngọn núi đồng dạng to lớn quyền lớn nặng nề đánh vào thanh đại kiếm kia phía trên. ầm, lần này đại kiếm không chịu nổi gánh nặng, tại ầm một tiếng tiếng vang bên trong, nổ nát vụn ở trên bầu trời. Quyền kinh đột phá cực kiếm, đánh vào to lớn vương tọa trên ngọn núi. Đỉnh núi run rẩy, hồng nhất răng rắc một tiếng vỡ ra, cả ngọn núi đi theo phát ra ầm ầm tiếng vang, vậy mà liền như vậy sụp đổ. Trên ngọn núi lớn sinh trưởng ra hai cánh tay cánh tay, cố gắng quơ, muốn bắt được cái gì, nhưng căn bản không chịu được nữa ngọn núi này. Giang Ly quyền kình quá đáng sợ, một quyền đập gây hắn căn cơ. Vương tọa núi lở sập, nhưng mà cái kia vương tọa cũng không có hủy hoại, chẳng qua là rơi vào sụp đổ ngọn núi bên trên mà thôi. Nguyên bản đen nhánh ánh sáng vương tọa, dưới một cái này, mất đi hào quang lên một lượt mặt một khối đá bị chấn bay lên không trung. Giang Ly quyền kinh nổ sụp đỉnh núi, đồng thời cũng đánh xuyên hư không. Hòn đá kia theo hư không bay ra ngoài. Đó lấy, một màn quỷ dị xuất hiện. Hư không phía bên kia vậy mà xuyên thấu qua tới một vệ kim quang, kim quang to lớn, Phật quang phủ chiếu. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, đi theo truyền đến một hồi gà mái tiếng thê. Đừng động, một hồi ăn ngươi. Cái kia uy nghiêm Phật hiệu lập tức trở nên có chút tiện. Giang Ly cau mày, đối diện là cái gì đồ chơi a? Chưa kịp Giang Ly suy nghĩ ra đây, liền nghe người kia thầm nói: Thật là hung ác khí tức, cái đồ chơi này, quái thật đấy. Không thể lưu. Nói xong, một hồi Phật quang đánh đi vào, phương thiên địa này phảng phất nhận lấy kích động giống như, quần quần thiên địa lực lượng hội tụ trực tiếp đem cái kia Phật quang đánh sổ đổ. Bên ngoài truyền đến kêu đau một tiếng. Thật là hung ác lệ khí. Quả nhiên là đại hung chi khí. Tiếp đó hư không cái khe kia liền bị một đạo Phật quang phong tỏa, tuy là hư không tại bản thân chữa trị, nhưng mà cái kia vết nước như một mực tồn tại, chưa hoàn toàn khắc kín. Đồng thời, thiên địa chấn động, phảng phất phương thế giới này không cho phép cái kia kim sắc Phật quang đường dạng. Từng đạo lực lượng quy tắc trật tự ở đây gây dựng lại, cuối cùng hóa thành bốn mặt tường, đem chọn cái vương tọa sơn cho phong cấm. Giang Ly liễu lưới, khung cảnh này, thật đúng là khắp nơi lộ ra cổ quái a. Đi thôi, nơi này là nơi thị phi." Hắc Liên nói. Quả đen lại có điểm hiếu kỳ mà nói, "Lão đại, nơi này thật rất quỷ dị a, thật kích động a. Nếu không chúng ta tại đây mạo hiểm a. Ta vừa mới nhìn thấy một nữ nhân từ trong đất lớn lên. Còn có một nữ nhân, nửa người dưới trước lớn lên, thoạt nhìn vô cùng mờ cười." Giang Ly nghe được sinh linh từ trong đất lớn lên,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 nhất định còn có hậu chiêu, ta suy đoán, phương đông đại lục khả năng có phiên thoái, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức trở về. lúc này thiên mạc thức dậy, vớt mắt nói, giang ly, chúng ta đây là ở đâu a? quạ đen, ngươi mập. quả đen miết miết miệng nói, đại tiểu thư, chúng ta có thể thật tốt tán ga. giang ly vô vũ thiên mạc cái đầu nhỏ nói, ngươi cùng với nàng chơi trước lấy. giang ly đem thiên mạc đưa đến dã man tiểu nha đầu phía trước, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thiên mạc nghiêng đầu nói, ngươi thế nào như vậy giống ta đây? dã man tiểu nha đầu cơ trong tay lớn xương cốt cây vậy, a a cũng không biết đang nói cái gì. Có lẽ là kích cỡ không kém bao nhiêu đâu, dù sao hai cái tiểu nha đầu giao lưu cũng coi là vui vẻ, chơi rất vui vẻ. Giang Ly bên này thì tại hỏi Hắc Liên, làm sao trở về? Hắc Liên nói, ngươi dùng ác ma lực lượng rót vào hai mắt, theo vùng thế giới kia tới phương hướng nhìn sang, hẳn là có thể nhìn thấy nó chỗ di động qua dấu vết. Theo dấu vết, bay trở về là được. Giang Ly gật đầu, vận chuyển ác ma lực lượng rót vào hai con người trong đó. Rất nhanh, giữa thiên địa tất cả đều phát sinh biến hóa, bản nguyên một vài thứ tại Giang Ly trước mắt hiển hóa từng kia từng sợi đại đạo khí tức bị Giang Ly bắt được, nhìn một chút, cái kia mới tiểu thế giới đằng sau xuất hiện từng đạo nghiền nát hư ảnh, đó là tiểu thế giới tại hư không lưu đầy thời điểm, lưu lại trong nháy mắt tàn ảnh. Giang Ly trong lòng hơi động, vung tay lên, nắm lấy mọi người theo tàn ảnh phương hướng vào tới. Không sai biệt lắm, động thủ. Trên bầu trời, từng tòa tiên môn phía trong, một cái uy áp tầm thanh vang lên, đông đông đông, tiếng chống trận vang lên, tiếng kèn hí giải. Nguyên bản trời xuất phát thiên binh thiên tướng đột nhiên chừng lớn hai con người giận dữ hét lên, giết. Một người thanh niên trước tiên vọt ra. Cùng tiếu, giết giết giết. Tựa như năm đó giết bọn hắn tiên tổ đồng dạng, ngày hôm nay đem bọn hắn đều giết sạch. Người này giống to đồng thời hất một cái, một đạo hỏa long ký hiệu bay ra, hóa thành một đầu hỏa long đánh giết hướng Tề quốc thủ đô. Mắt thấy Thiên binh tiên tướng bọn ra, Tề quốc hoàng đế Khương Cẩn Thần đột nhiên lui về phía sau, đi theo Tề quốc đại kích chi sĩ tập thể lui về phía sau. Gần như là đồng thời, đại địa rung động âm ầm. Khương Cẩn Thần cười như yên nói, thật sự cho rằng chúng ta Tề quốc không có đòn sát thủ a. Nhĩ ta, nhân gian đại pháo. Chỉ thấy toàn bộ Tề quốc hoàng cung đều là ra Từng tòa cự pháo xuất hiện ở phía dưới. Cự pháo bên trên từng mai từng mai phủ văn răng đầy, một cái to lớn lỗ chữ treo ở phía trên, chính danh đây đều là xuất từ tượng thần lỗ ban tay. Từng tòa đại pháo tụ năng thời gian thật nhanh, trong chớp mắt hoàn thành, hướng về phía không trung chính là một pháo. Bảy trận. Hoàng Thiên Hỏa giống to, trên bầu trời đại quân lập tức bảy trận. Thế nhưng, cái này đại pháo uy lực vô cùng kinh khủng, một bắn pháo ra, trực tiếp đánh bay hư không. Màu trắng lóa hỏa diễm trực tiếp xuyên thủng Thiên binh Thiên tướng đại trận, đại trận sụp đổ, vô số đạo Thiên binh Thiên tướng bị đốt trụi thân ảnh rơi xuống không trung. Chương 235, sát thần ngàn người đội canh bốn. Hoàng Thiên Hóa ném ra hỏa long ký hiệu cũng bị đại pháo đánh vỡ nát. Có thể thấy được cái kia cự pháo uy lực đáng sợ bao nhiêu. Nhưng mà Hoàng Thiên Hóa nhưng không một chút nào đau lòng, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, có chút bản lĩnh à, chẳng qua. Các ngươi có thể giết bao nhiêu? Hoàng Thiên Hóa vung tay lên, từng tòa thiên môn mở ra, vô số thiên binh thiên tướng đắp xuống. Đồng thời, thiên binh bên trong còn có rất cường đại chủng tộc, tỷ như cự linh tộc, u hồn tộc, yêu tộc bên trong long tộc, phượng hoàng tộc, kim sĩ sí đại bằng tộc những cái này truyền thuyết bên trong chủng tộc xuất hiện, cho dù là cự pháo cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa bọn hắn. Giết! Khương cận thần lần nữa xông lên trước, dẫn đầu đại kích chi sĩ si giết tới không trung. Đồng thời trên mặt đất xuất hiện từng đạo kết giới bảo vệ cự pháo, cùng với rất nhiều người mặc khoa học kỹ thuật cùng luyện khí kỹ thuật dung hợp chiến giáp binh sĩ vọt ra. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí nóng đối kháng những cái kia phá tan lưới phòng hộ cá lò lưới. Tình hình chiến đấu lần nữa giằng co. Tần quốc bên kia, bạch khởi cuối cùng đứng dậy, bởi vì hắn trước mặt xuất hiện một cái cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao nam nhân. Đi tới một trận chiến đi. Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đối phương gật đầu, sau đó hai người phóng lên trời. Sau một khắc tinh không bên trong truyền đến một tiếng nổ đùng, toàn bộ không trung đều nổ tung. Sau đó chỉ thấy hai đạo quang mang hướng sâu trong tinh không đánh tới, những nơi đi qua, từng khỏa tinh thần nổ nát vụn, phai mờ tại băng lãnh trong vũ trụ. Giết! Bạch Khởi không còn nữa, thiên binh thiên tướng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tại bốn đại thiên vương dẫn dắt bên dưới thẳng hướng tần quốc đại địa. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng la lên truyền đến. Do lớn, do lớn, do lớn. lớn, tần quốc, tiên trận lui lại. Có người kêu lên. Nhưng mà người trên ngựa bọn họ liền thấy đại điệu phía trên bỗng dưng bay lên một mảnh mây đen, tốc độ nhanh như sấm sét, trong chớp mắt là đến trước mắt. Nâng Thuẫn có dưới người lệnh. Đồng thời bốn đại thiên vương một trong giơ lên bảo tán, bảo tán tỏa ra từng đạo hào quang, đem vô số tiễn hút vào. Nhưng là vẫn có vô số mưa tên bắn vào quân trận bên trong, trong lúc nhất thời thiên binh thiên tướng liền như là bên dưới như sủi cáo chết một mảnh, rơi xuống. Không phải mũi tên bình thường, là diệt thần tiễn. Đáng chết, năm đó không phải biết chế tác diệt thần tiễn người đều giết ta làm sao sẽ còn có thứ này? Ma lễ thanh gầm thét, ai nói thất truyền đồ vật, liền nhất định sẽ biến mất. Cái này muốn nhìn nó có giá trị hay không, chỉ cần có giá trị, hắn Thương Triệu có thể tạo nên đồ vật, ta Đại Tần cũng có thể. Một tên võ tướng lăng không đi tới. Nhìn thấy người này, mọi người ánh mắt không khỏi run lên. Vương Tiễn, người không phải tại? Ma lễ hồng khiếp sợ nhìn Vương Tiễn. Vương Tiễn ha ha cười nói, ta hẳn là tại Biên Hải đúng không? Đó là con ta, cũng không phải là ta bản thân. Ma lễ thanh cắn răng nghiến lợi nói, cái này Tần quốc đến cùng đi cái gì vận khí cướp chó? một cái đế quốc, hai tôn chiến thần, vương tiễn hoành đoàm lập mã chỉ vào bốn người nói: các ngươi ai tới trước tự tìm đường chết, giết. ma lễ thanh rút ra bảo kiếm trực tiếp giết đi tới. vương tiễn cũng không phí lời, trường kiếm ra khỏi vỏ không có dư thừa hoa lệ, một kiếm bổ ra không trung nổ tung, kiếm quang trực tiếp xuyên qua nửa cái không trung. ma lễ thanh nhìn trong tay tan vỡ bảo kiếm không dám tin nói: ngươi, chẳng qua là một người làm sao lại mạnh như vậy? vương tiễn căn bản không để ý tới hắn, xoay người thẳng hướng mặt khác ba đại thần tướng. đúng lúc này hét lớn một tiếng truyền đến.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 hết sức dễ dàng lan đến gần người một nhà, chủ động đi tinh không đại chiến cũng là chuyện không có cách nào khác, không còn vương tiễn cùng mặt khởi, doanh tranh, ta xem ai tới hộ ngươi. Ma lễ hải giống to, trước tiên vọ xuống tới. đúng lúc này, hư không bên trong một vệt bóng đen vào qua, ma lễ hải toàn thân tóc gáy đều dựng lên, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên nam tử cầm trong tay trường thương bất ngờ xuất hiện, một thương đâm tới. phúc, ma lễ hải phần bụng trực tiếp bị xuyên hùng. cái gì? cái này sao có thể? đừng nói ma lễ hải bản thân, ma lễ hồng, ma lễ thọ mấy người cũng là một mặt vẻ chấn động một cái không tên không họ tiểu bình vậy mà có thể thương bọn hắn thần chi duệ sĩ thiên hạ đệ nhất sát thần ngàn người đội thần chi duệ sĩ bên trong đệ nhất một thanh âm truyền đến lại là trên chín tầng trời bạch khởi sát thần ngàn người đội ma lễ hải nôn một ngụm máu về sau đột nhiên ra tay một quyền đánh vào tên lính tiêu ngực. nhưng mà cái kia ngàn người đội đội viên nhưng căn bản không lùi ánh mắt bên trong hung quang lóe lên không lùi mà tiến tới một bước tiến lên mặc cho ma lễ hải một quyền đánh vào trên ngực của mình phấp hắn một ngụm máu tươi phun tại ma lễ hải trên mặt sắc Trường kiếm ra khỏi vỏ, một cái đầu lâu bay lên không trung. Ma lễ hải đến chết đều không có nghĩ đến, trước mắt cái này không tên không họ ra hỏa vậy mà như thế dũng mãnh, đi lên liền lấy mạng đổi mạng, hung hãn không sợ chết. Ẩm, ma lễ hải quyền kình bộc phát, cái kia ngàn người đội đội viên nổ nát vụn ở trên bầu trời. Thế nhưng là nhìn tất cả mọi người sợ hãi. Một tôn thiên thần, một tôn có danh tiếng mạnh mẽ thiên thần, vậy mà liền bị một tên lính quèn làm thì rồi. Đặc biệt là những sát thủ này xuất quỷ nhập thần, vừa ra tay, không sợ chết động tác, càng là nhìn ma lễ thọ cùng ma lễ hồng ra đầu du lên. Trong lúc nhất thời vậy mà không dám vào công. Chẳng qua là chỉ huy thủ hạ tấn công, thế nhưng phía dưới mưa tên đầy trời, mặc cho Thiên binh Thiên tướng vô số, cũng giết không đi xuống. Tân Quốc ngăn lại Thiên binh Thiên tướng vây quét, nhưng mà Quốc gia khác liền không phải mái. Triệu Quốc, Triệu Vũ Linh Vương toàn thân tắm máu, mang theo nhân dân cả nước, thúc ngựa tại trên thảo nguyên lao nhanh, một đường hướng tây chạy, một bên chạy một bên dương cung bắn tên phản kích. Bọn hắn đã triệt để từ bỏ thủ đô, nhưng cầu sống. Tiên Quốc, nguyên bản yên quốc tử sĩ vào núi sông địa lợi hình thành đại trận đánh giết kẻ địch, nhưng khi Thiên binh Thiên tướng giáng lâm về sau, Người tới trực tiếp chính là Thủy Đức Tinh Quân, cùng với một đám thổ địa thần. Thủy Đức Tinh Quân vừa ra tay, trực tiếp lấy đi trên mặt đất dòng sông, thổ địa thần liên thủ theo như bình núi sông. Trong lúc nhất thời núi sông địa mạch toàn bộ thay đổi, đại trận tự phá, không còn ẩn tàng sát thủ bại lộ tại thiên binh thiên tướng phía trước, lại không sức phản kháng, trực tiếp chăn lót thiên cái thiên binh thiên tướng cách giết ở trên bầu trời. Tiên quốc thái tử đan nhìn bên cạnh tiện thần cùng sát thần nói: Hai vị, rời đi đi. Hôm nay ta không chết, bọn hắn sẽ không rời đi. Các ngươi rời đi, giữ lại có ích chi thần, hoặc bồi dưỡng nhân loại đời sau hoặc ám sát bọn hắn, đều so ở lại chỗ này chờ chết mạnh. Nhưng mà sát thần cùng kiếm thần đều không có động, hai người nói, cuộc chiến hôm nay, nhân loại trận chiến cuối cùng, nếu là thua, không người có thể sống sót trở về. Dù sao đều là chết, không bằng chết oanh liệt điểm. Chương 236, phiên thiên ấn. Sát thần nói, ta cả đời đều trong bóng đêm trải qua, ngày hôm nay, ngay tại cái này dưới ánh mặt trời, thoải mái một trận chiến đi, cũng coi là cái không sai kết quả. Đại chiến mở đầu hai ngày, tiên quốc tại trong một tiếng nổ vang, biến mất ở trên mặt đất, trong dòng sông lịch sử. Một ngày này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 bất luận là cái gì đối thủ đối bọn hắn phát động tấn công đều sẽ bị bọn hắn xé nát đây là trên mặt đất đệ nhị bộ binh ngụy vũ tốt năn nẫn ba tầng trọng giáp phía dưới hầu như bỏ qua tất cả công kích lại thêm xa có thể dương cung bắn tên trung đẳng khoảng cách trường mâu phục vụ khoảng cách gần trường kiếm lựu bù giết đến thiên binh thiên tướng liên tục bại lui nhưng mà ngô khởi nhưng không cười nổi bởi vì hắn rất rõ ràng ngụy vũ tốt chết một cái thiếu một cái bọn hắn thủ hộ không được người bình thường như vậy đánh tới cuối cùng nhân tộc sẽ không còn người sau cái trước chết hết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn Đây là tình thế không có cách giải. Vốn cho rằng, bọn hắn sẽ còn đợi thêm một hồi, chờ ta huấn luyện chỗ nhiều hơn nữa ngụy vũ tốt, liền có thể bảo vệ một vùng, cùng đánh một trận. Tuyệt đối không nghĩ tới a, những người này thật đúng là nham hiểm. Nô khởi cảm thán. Sở quốc, Sở quốc đại địa khắp nơi khói báo động, muốn nói mồm mỡ, Sở quốc tuyệt đối có tên tuổi. Nhưng mà muốn nói sức chiến đấu, Sở quốc tại mấy cái cường quốc bên trong cũng không tính mạnh. Thân tức chi sư sức chiến đấu cũng chỉ có thể tại mỗi bên binh sĩ loại bên trong lót đáy mà thôi. Đại chiến sơ kỳ bọn hắn còn có thể cùng một trong chiến.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 Ta đã núi non sông ngòi vì trận đổ bố trí cái này núi sông đại trận. Ta biết năng lực của các ngươi có thể chuyển động núi sông non sông, cho nên ta đại trận này chỉ có thể dùng một lần. Ta đặt tên là giữ thiên đồng thọ. Ẩm đại trận bùng phát thiên băng địa liệt. Đi vào sở quốc đại địa phía trong thiên binh thiên tướng căn bản không kịp rút lui, liền thấy cả vùng sở quốc đại địa đều tại dâng lên bạch quang, bạch quang phủ đầy bầu trời. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều mất đi ý thức, làm bạch quang tiêu tán. Cái này đại địa phía trên núi sông như cũ tại, dòng sông vẫn như cũ trong eo, cây xanh ngâm hiểm. Nhưng chỉ có không thấy ngày xưa nhân tộc Đế quốc, Đại Minh hoàng triều. Bạch quang chói mắt, dù cho tại Đại Minh lãnh thổ phía trong, cũng có thể nhìn thấy sở quốc trên mặt đất phát sinh biên cố. Nhìn đến đây, hất thở dài nói, nhìn tới, sở quốc đã không còn. Ẩm. Các bị Ngọc La sát kéo ra, nàng nguyên bản đứng yên địa phương đã vỡ nát, một tên thiên thần chậm rãi thu về nằm đấm, lạnh lùng nhìn các nàng nói, "Hôm nay, Triều Minh, xóa tên." Người này một thân bắt quái áo, khuôn mặt vô cùng ngạm mạn, nhìn các đám người liền như là tại nhìn sâu kiến đồng dạng. "Các ngươi đi mau, ta tới ngăn hắn." Trường mi xuất hiện, hắn tuy là xuất thân thuộc sơn, nhưng mà từ lúc nhìn thấy cặt về sau, liền phục như nữ thần, rơi vào bể tỉnh trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hắn cũng một mực trà trộn tại đại minh hoàng thành bên trong, đối với hắn tồn tại, mọi người đều biết, chẳng qua là người này đối bọn hắn không có ác ý, đương nhiên cũng không có người đi xua đuổi, mặc cho hắn ở đây loạn lắc lư. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, giờ khác này, hắn nhưng đứng dậy, liều chết bảo vệ cát. Cát nói, chúng ta đã không đường có thể lui. Lui. Hừ, ngày hôm nay các người đều phải chết cái kia bắt vai áo nam tử hừ lạnh nói nhớ giết các ngươi người chính là thái hoa sơn vân tiêu động đệ tử ân giao nói xong ân giao trong tay nhiều một viên đại ấn nhìn thấy cái kia đại ấn xa xa lô ấu nam hoảng sợ nói phiên thiên ấn chú ý ân giao liếc lô ấu nam một cái nói thật là tinh mắt có điều đáng tiếc đang khi nói chuyện ân giao vung tay lên trong tay phiên thiên ấn bay lên không trung trực tiếp đập về phía cật đám người phiên thiên ấn là bực nào bảo vật năm đó thần chiến thời điểm giết qua vô số cường giả là đương đại ít ỏi trí cường pháp bảo một trong chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, pháp bảo này vậy mà tại ân giao trong tay. Đại ấn bay lên không, hóa thành sân nhạc, ầm ầm hạ xuống. tại thời khắc này, tất cùng chứng mi, dương dương, tô tô cùng với liều mạng sông lại muốn làm chút gì đó mẹ thương hải đám người, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị đè lại, không thể động đậy. cái loại này đáng sợ áp lực, dù cho phiên thiên ấn còn không có rơi xuống, bọn hắn liền có loại sắp chết đi cảm giác, tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. ầm, đại ấn hạ xuống, tất cả mọi người biến mất. ra ra, liền dựa vào ngươi. lỗ ấu nam hai mắt đỏ bừng đột nhiên xé nát trên tay phủ, sau một khắc, không trung phát ra một tiếng vang thật lớn, đi theo hư không vỡ ra, một cái to lớn nhà rất xuống. nhìn thấy thứ này, mọi người đều là sưng sờ, đánh trận thời điểm triệu hoán một cái nhà. đây là mấy cái y tứ. nhà kia ầm ầm hạ xuống, đập xuống đất, mọi người nhìn rõ ràng, đây là một cái hai tầng lầu. thuật nhìn là tròn, rất kỳ hoa. trên đó viết một cái to lớn nước chữ. ân giao cười nói, thiểu cô nương, ngươi làm cái nhà tới đây làm gì? ngươi coi như đưa cho ta, ngày hôm nay ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Lô Âu Nam một tay đặt tại nhà kia lên, nói: không có gì, ta hôm nay chính là muốn lấy đức phụ người, lấy đức phụ người. Ha ha ha! Làm sao, ngươi còn muốn lên cho ta khóa thuyết giáo hay sao? Ha ha ha! Ân Giao Phảng Phất nghe nói trên đời này buồn cười nhất chê cười, nhưng mà sau một khắc hắn không cười được, chỉ thấy Lô Âu Nam dùng sức kéo một cái, sau một khắc, tòa kia lâu phát ra một tiếng tiếng nổ. Đi theo tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, tòa kia lâu không ngừng nâng cao, cuối cùng hóa thành một thanh khổng lồ chiến phủ. Chiến phủ bên trên bất ngờ viết một cái to lớn chữ. Lô ấu Nam giận dữ hét: "Ta lấy đức phục người. cắt đám người chết, để Lô ấu Nam triệt để bạo nộ rồi, như là một cái hình người bạo long đồng dạng." Cơ chiến phủ trực tiếp bổ về phía Ân giao. Ân Dao dậm chân một cái, toàn thân nguyên khí tăng vọt, hét lớn một tiếng: "Có như binh khí của ngươi có chút cổ quái, nhưng mà, ta chính là thiên thần, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Ầm. Chiến phủ hạ xuống, Ân giao trường kiếm trong tay trực tiếp nổ nát vụn. Chương 237: Sương Long. Chiến phủ liền như là xe tăng nghiền ép giống như con kiến, ầm một tiếng đem Ân Dao bổ vào sâu trong lòng đất chờ Ân Giao lại đi ra thời điểm đã không còn trước đó phong cách nhẹ nhàng còn lại chỉ có rách mướp chật vật ho ra đầy máu hắn không dám tin nhìn trước mắt lô ấu nam cùng với cái kia cổ quái lươi bùa lớn hắn mười phần khẳng định trước mắt thiếu nữ này thực lực trong mắt hắn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại không đáng giá nhắc tới nhưng mà cái kia thanh búa uy lực nhưng mạnh đến mức không còn gì để nói lại đến lần này đánh chết ngươi lô ấu nam thét lên quay quay lươi bùa lớn lần nữa đánh tới Ân Giao ánh mắt bên trong hung quang lập lòe, đáng chết rất rưởi ngươi cho rằng chỉ có ngươi có pháp bảo a Phiên Thiên lớn đến cho ta chấn, ách, Ấn giao theo bản năng thôi thúc phiên thiên ấn, kết quả chợt phát hiện, hắn vậy mà liên lạc không được phiên thiên ấn, Vừa nghiêng đầu hắn liền thấy một con chó đang kéo lấy hắn phiên thiên ấn lao nhanh mà đi, phía sau cái mông phiên thiên ấn cứ vậy trên mặt đất cày ra cùng nhau khe danh, cậu thêm đầy trời khói bụi, cái này tình huống gì? Ta phiên thiên ấn bị một con chó trộm, ân giao tại chỗ bối rối, có chút chưa hoàn hồn lại, ầm, lưỡi búa lớn hạ xuống, ân giao lấy lại tinh thần thời điểm đã chậm, trực tiếp bị đức tự lâu lần nữa bù vào sâu trong lòng đất, toàn thân tắm máu. Lỗ Ốu Nam thấy một kích có hiệu quả, lập tức liền là đòn thứ hai đập xuống. ầm ầm, ấn dao phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lần này hắn bị chiến phủ trực tiếp chém nát, chết thảm tại chỗ. Lỗ ấu Nam thở hồng hộp nhìn tất cả những thứ này, toát miệng nói: Cắt, Trường Mi, Tô Tô, Dương, Dương, Mẹ Thương Hải thúc thúc, ta giúp các ngươi báo thù. Không có. Lúc này một thanh âm vang lên. Lỗ ấu Nam đột nhiên quay đầu, theo bản năng liền muốn vung vậy đức tự lâu công kích, kết quả lại phát hiện, cắt đứng ở sau lưng nàng đây. Cắt, ngươi không có việc gì? Lỗ Ốu Nam kinh ngạc hỏi ta gật đầu, cười nói, ta không sao, chẳng qua, ngươi thật là mạnh. Lỗ Âu Nam nhìn bên cạnh chiến phủ, biết miệng cười nói, là ông nội của ta để lại cho ta, nói là thời khắc mấu chốt, có thể lấy đức phù người. Ừm, cái này búa gọi đức. Nghe nói như thế, các trên chán đều là há tuyến. Ngươi vốn cho rằng Lỗ Âu Nam ra ra là cái có chi thức hiểu lễ nghĩa người, cho nên nữa thích lấy đức phù người. Hiện tại xem ra, đây là cái du con a. Các ngươi là thế nào sống sót? Lỗ Âu Nam hiếu kỳ hỏi, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy các ngươi bị phiên thiên ấn, chẳng lẽ đó là cái giả phiên thiên ấn? cắt hé miệng cười nói là đại cấp thời khắc mấu chốt hắn Ừm. hắn bị ngọc la sát nem tới phiên tiên ấn đụng phải hắn trực tiếp liền không có uy lực tiếp đó rút nhỏ bị hắn kéo đi nghe đến đó lỗ ấu nam ngây ngẩn cả người lúc này mới nhớ tới đại cấp tuy là đầu vóc không linh quang gặp được nguy hiểm liền chạy đường nhưng mà thân thể của hắn quả thực rất quỷ dị mặc kệ pháp bảo gì gặp được nó đều sẽ mất đi hiệu lực quả thực chính là trong truyền thuyết lạc bảo kim tiền nói cho đúng là rơi bảo ngọc chó nhưng mà chân chính để lỗ ấu nam khiếp sợ là Ngọc La Sát tại thời khắc mấu chốt vậy mà chống lại đại cấp ý chí, đem hắn ném đi đi ra. Lỗ ấu Nam nhìn về phía nơi xa Tư Thế Hiên ngang Ngọc La Sát, cười nói: Ngọc La Sát tỷ tỷ, chúc mừng à? Giành lấy cuộc sống mới. Ngọc La Sát sững sở, sau đó nghiêng đầu đi, xoay người liền thẳng hướng một phương hướng khác, ném xuống một câu: Chiến đấu còn không có kết thúc đây. Chính như Ngọc La Sát lời nói, đại chiến còn không có kết thúc đây, bọn hắn còn không thể nghỉ ngơi. Tần Giao chết rồi, chiến đấu dường như cũng có thể dễ dàng một chút, nhưng mà có thể giết chết Tần các ngươi thật có chút bản lĩnh. Chẳng qua là. Huynh đệ chúng ta, các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Trên bầu trời đi tới hai tên nam tử, các ngươi là ai? Trong đó một con lô câu kiếm nam tử ngạo nên nói, cửu cung sơn bạch thả động, mục cha là vậy. Tên còn lại liền nói, ngũ long sơn vân tiêu động kim tra. Nghe được hai người tự giới thiệu, lỗ ấu nam đám người tâm nhất thời rơi xuống đáy cốc. Cắt cho dù đối với lam tinh lịch sử chưa quen thuộc, nhưng đã đến phương đông về sau, hắn mạnh mẽ bù lại một hồi. Đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, biết muốn cùng thiên thần đối đầu, càng là vơ vét đại lượng lịch sử tài liệu lịch sử cùng dân gian truyền thuyết. Đối với tất cả trong lịch sử có danh tiếng người đều làm qua kỹ cảng điều tra nghiên cứu. Cho nên, nghe được hai người này tên, cũng không lạ lắm, đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết trận này đại chiến khó khăn. Kim Tra ngạo mạn ngẩng đầu lên, nhìn hai người nói, "Các ngươi, tự sát đi." Ầm. Một cái bàn chân lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kim Tra phản ứng cực nhanh, gần như là đồng thời, trở tay một cái bổ về phía không trung. Một cái lao thụ thân cây trực tiếp nổ tung. Đúng lúc này, một con con cóc lớn từ trong hư không nhảy ra ngoài, quay quay cây gậy lớn đập xuống giữa đầu thứ không biết chết sống, kim tra triệt để phát hỏa, vung tay lên, kiếm quang trận lóe, bổ về phía kim thiểm. kim thiểm liếc miệng nở nụ cười, đột nhiên từ không trung biến mất. cái này lại là cái hư ảnh. nơi xa cùng nhau kim sát thân ảnh xuất hiện, đi theo liền nghe cười to một tiếng nói, lão tử là kim thiểm, ngươi là kim tra, hẳn là con của ta. khốn nạn, sâu kiến đồng dạng đồ vật, ngươi đang chết. kim tra gầm thét, thiện tay vung ra một vật, đột long thung. ầm, một cái to lớn cọc gỗ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kim thiềm đóng ở trên mặt đất. Đồng thời Kim Thiểm cánh tay chân từng người bị một vòng vàng đai bóp chặt, không thể động đậy. Nhưng mà Kim Thiểm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha cười nói, tới tốt lắm. Đại Cáp, tới phiên ngươi. Chỉ thấy một con kiến lớn phá đất mà lên, trên người hắn bất ngờ cưới một đầu rùa kỳ. Tên này vừa ra tới, bên cạnh lao thụ rũi ra một tay, hóa thành một cái dây leo cuốn lấy Đại cấp trực tiếp đập vào độn Long Thung bên trên. Đùng. Trước một khắc còn uy phong vô hạn độn Long Thung, sau một khắc liền chẹp một tiếng biến thành một cái lớn chừng bàn tay que gỗ. Đại cấp không nói hai lời, nhanh lên tóm lấy Tiếp đó hất một cái chó đuôi, ba chân bốn cẳng liền chạy. Ta độn long tung, Kim Tra trong mắt đều sắp trợn lồi ra, hắn tham gia qua ngày xưa đại chiến, gặp qua lạc bảo kim tiền thần dị, nhưng là từ chưa nghĩ tới, sẽ có một ngày gặp được một đầu có thể rơi bảo chó. Kim Tra hầu như theo bản năng ném ra phi kiếm, kiếm quang phá không mà tới. Đúng lúc này, một cái đội mũ chơi điện thoại di động ra hỏa xuất hiện ở giữa không trung, chậm rãi ngẩng đầu lên, phất tay sờ mó, bắt lấy đại cắp đuôi. Đại cắp gào một tiếng tiêu nói, đủ rồi. Đây là kiếm a. Có thể bay chính là bảo, đồng dạng Sương Long đang khi nói chuyện, vung lấy đại cáp liền đập về phía thanh phi kiếm kia. Nhanh thu hồi lại. Mục tra nhắc nhở, nhưng mà đã tới đã không kịp, đại cáp một chó đầu đụng vào trên phi kiếm, phi kiếm kia bột một tiếng, biến thành một viên kiếm hoàn rơi trên mặt đất. Sương Long tiện tay ở tại trong tay, cười nói, đã tạ." Nói xong, Sương Long xoay người chạy. Kim tra tức giận băng tóc đều nổ tung, dầm chân một cái, để mạng lại. Chương 238, Triệu Công Minh. Kết quả Kim tra mới lao ra, một đôi chân dài nữ tử vặn ra, vung tay lên, xem pháp bảo. Sau một khắc kim tra đỉnh đầu một mảnh mây đen ngập đầu, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt của hắn nhất thời không còn huyết sắc, cái này sao có thể? Phiên thiên ấn, bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền có thể dùng phiên thiên ấn, cái này quá khó mà tin nổi. Mục Tra cũng sợ hết hồn, bọn hắn là tận mắt thấy Ân Giao thua thiệt, phiên thiên ấn bị nó đi, nhưng mà trước sau mới bao dài một chút thời gian, đối phương vậy mà có thể dùng, bọn hắn không biết đại cấp thể chất mười phần cổ quái, bị hắn đụng chạm phát bảo, không chỉ là tản đi bảo khí, mà là trực tiếp quay về nguyên thủy hình dáng trong cơ thể không có bất kỳ cái gì tinh thần là gớn, thuần túy chính là vật vô chủ. Lúc này là người nắm bắt tới tay, nhỏ máu nhận chủ, liền có thể dùng. Điểm này trước đó Giang Ly nắm lấy đại cấp đại chiến phong tộc, hỏa tộc thời điểm liền thử qua. Cho nên Giang Ly bên này người rõ ràng, những người khác nhưng căn bản không rõ trong đó kết quả. Cho nên Kim Tra xông lên đi ra, trực tiếp bị phiên thiên ấn trùng xuống, kêu lên một tiếng, nhất thời bị đập thành thịt nát. Đây là thượng cổ pháp bảo chỗ kinh khủng, trừ phi là đại cấp cái loại này quỷ dị thể chất, hoặc là chính là thực lực thông thiên có thể lực đánh phiên thiên ấn một kích tuyệt thế mang nhân bình thường thiên thần đụng phải phiên thiên ấn đừng nói khiêng, có thể lưu lại toàn thư đều xem như ngưỡng bước mục cha vừa nhìn biết tình huống có ổn xoay người chạy kết quả một thiếu nữ mang theo một cái một tòa lầu nhỏ đồng dạng lưỡi búa lớn ngăn cản đường đi của hắn mục cha tức giận nói ngươi làm gì lỗ ấu nam nết miệng nở nụ cười lau lau mũi nói không làm gì ta chính là muốn lấy đức phục người ầm lưỡi búa lớn đánh xuống mục cha trong lòng phát lạnh hắn biết thiếu nữ này thực lực không ra sao nhưng mà cái kia búa mười phần khủng bố, uy lực vô tận, không thể địch lại. chẳng qua một cha cũng có pháp bảo, sau lưng Nô Câu Song Kiếm cũng là thượng cổ pháp bảo. hắn xác nhận đại cấp con chó kia không tại bên này về sau, trong lòng vừa vững, hư lệnh nói, không còn con chó kia, phiên thiên ấn tạm thời không thể dùng, ngươi muốn ngăn ta đừng đi, tự tìm cái chết. Nô Câu Song Kiếm bay ra, như là hai vòng trăng khuyết, thẳng đến Lô Âu Nam mà đi. kết quả Lô Âu Nam nứt miệng nở nụ cười, hướng bên người bước ra một bước, sau lưng lộ ra một con chó. cái gì? một cha mắt đều sắp dọa đi ra, hắn biết rõ. Cái này chó là cái bột. tuyệt đối không thể dùng pháp bảo công chi, bằng không. Mục tra gần như là theo bản năng thu về ngô câu song kiếm, nhưng mà theo đó mà đến thì là Lô ấu Nam Đức chướng lươi bữa lớn ập xuống một kích. Ầm. Mục tra kêu rên một tiếng, bị đánh bay ngược mà quay về. Hắn cũng là nhanh trí, mượn lực dùng sức, xoay người chạy. Kết quả đối diện một đoạn gỗ cọc bay tới, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, biết xong rồi. Tới không phải cái khác đồ vật, chính là Độn Long Tung. Ầm. Thiên địa u ám, gió lạnh rít gào, mục tra chỉ cảm thấy bốn phía đen kịt một màu đi theo thân thể không bị khống chế bị thứ gì khóa lại. Đồng thời, trước mắt nhiều một người, chính là Lô ấu nam. Lỗ ấu nam hướng về phía hai tay thoáng ngụm nước bọn, cười nói, bản thiếu gia nữ hôm nay thứ hai sát, về ngươi. Lỗ ấu nam, chuyện gì cũng từ từ. Cha ta chính là thiên đỉnh tam quân nguyên soái, thắt tháp thiên vương lý tĩnh. Ngươi thả ta đi, ta đi cùng bọn hắn nói, hôm nay sẽ không làm khó các ngươi đại minh hoàng chiếu chút nào. Ta bảo đảm. Mục cha kêu lên la hét, đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Lỗ ấu nam trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, lần này đại chiến. Cha của ngươi sợ là liền đánh giám tư cách đều không có. Con thả chúng ta một ngựa, các ngươi tính là cái gì chứ a? Tiếp đó Lô ấu Nam vung lên lưỡi búa lớn bịch một tiếng, đem một cha chém thành hai đoạn. Đến tận đây, tập kích Đại Minh Hoàng triều ba đại thiên thần tướng lĩnh toàn bộ bị xử tử. Còn lại thiên binh thiên tướng tuy là hung hãn, đánh đại Minh Hoàng triều liên tục bại lui, hầu như vô lực có thể ngăn cản. Nhưng mà hiện nay, Phiên thiên ấn nơi tay, Đại Minh Hoàng triều khí thế đang thịnh. Tuy là dùng một lần Phiên thiên ấn, liền muốn rút khô một người nguyên khí, nhưng mà Đại Minh Hoàng triều nhiều người a. Cổ Khê dùng hết sau đó Đại cấp chạy tới, cái mông một chà sát, phiên thiên ấn lập tức trở thành vật vô chủ. Tiếp đó mã phong nhỏ máu đi tới, hướng về phía thiên binh trời giáng chính là một đập. ầm một tiếng, đầy trời mưa máu tung bay. Mã phong một kích sau đó, liền bị rút khô lực lượng, ngồi liệt trên mặt đất, triệu hắn về phiên thiên ấn về sau, đại cấp lập tức xuống tới, chó má cố một trà sát, liên văn hiền đến, đến rồi. Chờ mọi người một người một kích sau khi kết thúc, trước mặt cổ khê mấy người cũng gần như hoàn toàn khôi phục, lần nữa vung lên phiên thiên ấn, đánh sau khi, thiên binh thiên tướng cũng sợ, xoay người chạy, bởi vì đây không phải là đánh trận. Đây là đơn phương đổ sát ta. Mắt thấy những thiên binh thiên tướng kia chật vật chạy trốn trở về, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, đều cốt trở về cho ta. Tiếp đó chỉ thấy một người từ phía trên trong môn phái đi ra, phía sau hắn lơ lửng 24 khoa định hải châu, toàn thân thần quang phát hiện, rõ ràng là trong truyền thuyết Triệu Công Minh. Lam Tinh thư tịch bên trong ghi chép, Triệu Công Minh định hải châu không phải là bị nhân đăng thượng của Phật lấy đi a? Làm sao còn tại trên người hắn? Cổ khê to mày, cắt lắc đầu nói, đó là Lam Tinh sách, cũng không thể cùng bên này hoàn toàn đứng đối. Bên này trong lịch sử, căn bản không có Phật giáo, chỉ có thần, yêu, quỷ, người. Cho nên, cũng liền không tồn tại Triệu Công Minh 24 viên định hải châu bị người đoạt đi nói chuyện. Hắn là thần tài, vũ thần tài, cũng là cường giả tuyệt thế, Triệu Công Minh. Chúng ta có phiền toái. Chính như cần nói, Triệu Công Minh tại Thiên Đình mặc dù là thần tài, đó là bởi vì bản thân hắn yêu thích tiền bạc, lúc này mới đoạt một vị trí như vậy. Thực lực đi đến hắn tình trạng này, căn bản không thèm để ý cái gì thân trước, dù sao, chỉ cần thực lực tại cái kia, dù cho hắn là một tên lính quèn cũng không ai dám đối với hắn bất kính, hắn chính là ưa thích trưởng không thiên hạ toàn bộ tài phú cảm giác điều khiển chúng sinh tiền bạc tới lui, đùa bỡn người cảm xúc. nếu như nói nhìn thấy triệu công minh, mọi người trong lòng đã là một mảnh mây đen lời nói, như vậy nhìn thấy triệu công minh đi theo phía sau đi ra ba cái nhõng nhẽo sắc nữ tử về sau, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. cái này ba cái nữ tử dung mạo vô cùng xinh đẹp, khí chất thoát tục, thật như giống như thần tiên. chẳng qua là ba người trong tay cầm đồ vật, nhìn mọi người ra đầu du lên, đồng thời cũng nhận ra thân phận của các nàng tam tiêu nương nương. Lô ấu nam vẻ mặt tạm đạm không máu nhắc tới, Hồng Thị đi tới lô ấu nam bên cạnh nói, nhìn tới, chúng ta muốn có một hồi đại chiến. Lô ấu nam mang theo tiếng khóc nước nở nói, đây không phải là đại chiến, cái này sợ là một hồi đơn phương đổ sát. Đại cấp là chúng ta đòn sát thủ, vốn cho rằng vừa mới một kích có thể có hiệu quả. Kết quả, thiên đình điên rồi, chúng ta chẳng qua là một cái vừa mới kiến quốc tiểu quốc, vậy mà đem thiên đình chúng thần bên trong xếp hạng cao nhất mấy cái tất cả đều phải tới, thế thì còn đánh như thế nào? Hồng tỷ vỗ vỗ lô ấu nam bả vai nói, được rồi, đừng khóc. Chương 239, Hồng tỷ thân phận cảnh 4. Nói xong, Hồng tỷ bước ra một bước, đứng ở trước mặt mọi người, nhìn Triệu Công Minh nói, "Lao Triệu, ngươi lão gia hỏa này, lại còn không có chết đây." Triệu Công Minh nhìn thấy Hồng tỷ về sau, trong lòng run lên, tao mày nói, "Ngươi, ngươi là gọi tỷ?" Hồng tỷ mở miệng liền để hắn gọi tỷ. Triệu Công Minh sững sờ, mặt mày đỏ bừng, nuốt ngạt hồi lâu. Hiển nhiên hắn đang do dự, chẳng qua cuối cùng vẫn nói một câu, "Hồng tỷ." Hồng tỷ nhếch miệng cười nói, coi như ngươi thứ thời, hiện tại cô đi."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 Thời gian sẽ để cho chúng ta nhiều rất nhiều gánh bác, nhiều năm như vậy, ta tại Thiên Đỉnh có con trai có con gái, gia tộc mấy ngàn người, ta không thể chết. Hồng tỷ nghe nói như thế, cũng là yên lặng một hồi. Đây là Thiên Thần chỗ đáng sợ, những người này tinh thông tính toán. Năm đó Hồng tỷ còn không hiểu, những tên kia đã đại cục đã định, vì sao còn muốn lấy đi Thương Triệu Chiến tướng chân linh, thu nhập phong thần bảng bên trong, hậu kỳ phong thần phục sinh đâu? Liền không sợ những tướng lãnh này sau khi ra ngoài, lần nữa giết ngược lại bọn hắn a? Đó cũng đều là không sợ chết tuyệt thế manh tướng. Hiện tại nàng hiểu. Thiên Đình dùng chân linh hạn chế bọn hắn, đồng thời đưa cho người nhà bọn họ tình thân, hữu nghị, tình yêu các loại, tóm lại cho bọn hắn trên người tăng thêm vô số gánh vác. Đến giờ phút này, bọn hắn đã không thể giống lúc trước đồng dạng, người cả nhà đồng tâm, tình nguyện chết một lần cũng không đầu hàng. Những ngày kia đình người nhà sinh ra ở Thiên Đình, tất cả nhận thức đều đến từ Thiên Đình, bọn hắn là trung thành với Thiên Đình. Cho dù triệu công minh muốn tạo phản, những người kia cũng sẽ không cùng hắn tạo phản, chỉ biết cầu hắn không muốn tạo phản. Triệu công minh cũng không cách nào nhẫn tâm tạo phản. Sau đó nhìn bọn hắn tại oán hận bên trong bị Thiên Đình tàn sát, Hồng Tỷ nói, "Được rồi, đã như vậy, vậy liền đánh đi." Nói xong, Hồng Tỷ đem tóc dài kéo lên, tiếp đó từ trong quần áo lấy ra một cái đại loa đến, hướng về phía trên trời hô đến, "Lao rằng, cái tên vương bắt đả ngươi, có người muốn đánh ngươi vợ, ngươi có quản hay không?" Giống to một tiếng, giống tất cả mọi người là sững sờ. Vốn cho rằng Hồng Tỷ muốn đích thân động thủ đây, kết quả lại là như vậy một cổ họng. Nghe nói như thế, Triệu Công Minh cười nói, "Hắn sợ là tới không được, từ giang diệt đi minh tổ một khắc này, Thiên Đình cũng đã coi trọng hắn." Ngưu đồ rất lâu. Lần này là toàn diện xuất kích. Tất cả khả năng kẻ địch đều đang bị vây công. Ngươi biết, thiên đỉnh tính cách sẽ không nhỏ nhìn bất cứ địch nhân nào. Cho dù là một con run dế, chúng ta cũng sẽ điều động ba con gà đi giết hắn. Thật sao? Vậy ta xem như bao lớn sâu kiến đâu? Các ngươi vậy mà thả ba cái gà con tới bắt ta." Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Bầu trời phía trên, một tên nam tử kéo lấy ba bộ thi thể khổng lồ đi tới, một đầu chân lòng, một con hỏa phượng hoàng, một con kim sĩ sí đại bằng điểu. Thấy cảnh này, Triệu Công Minh trong lòng run lên nói: ngươi, ngươi vậy mà giết Long Phượng Kim Sĩ sí Đại Bằng Điệu Tam Tộc Tộc trưởng, rồng, Phượng Hoàng, Kim Sĩ sí Đại Bằng, ta nhổ vào. Dựa theo năm đó chuẩn mực đối ngày hôm nay lời nói, bọn hắn cũng chính là tiểu xà, gà tây, chim sẻ mà thôi. Ta đánh đầu rắn, gà tây, chim sẻ rất khó a. Nam tử dáng người rất hùng tráng, hướng trận chiến kia liền như là một bức tường giống như. Đừng nói nhảm, nhanh lên động thủ. Hồng tỷ thúc giục. Trên bầu trời bóng người kia khẽ gật đầu, hướng về phía triệu công minh câu thủ nói, trên trời một trận chiến a, bốn người các ngươi cùng lên đi. Chủ Vương Thần Vũ vệ lại còn sống sót. Cái này thật đúng là mà thôi." Triệu Công Minh thở, tiếp đó bước lên trời. Tam Tiêu nương nương theo sát phía sau, thản nhiên nói, "Ngày xưa Thần Vũ vệ chiến lược vô song, hôm nay không biết còn thừa lại mấy phần. Vạn xuống đầu của các ngươi, vẫn là không có vấn đề." Người kia xoay người rời đi. Không bao lâu, tinh không nổ lớn, có 20 ngôi sao đồng thời sáng lên, chiếu sáng bầu trời. Nhưng mà sau một khắc, 24 ngôi sao liền tịch diệt, đi theo có hoàng hà hiện hóa, chiến đấu âm thanh càng ngày càng khủng bố. Thấy cảnh này, Hồng tỷ cũng như mày, yên lặng cầu khẩn, ngươi cái tên này có thể nhất định phải còn sống trở về a. Đều đi, không có hậu chiêu đi." Một cái nhẹ nhàng âm thanh truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tái đi phát nam tử cưỡi một con bạch hổ ngồi trong hư không. Lâu như vậy, mọi người vậy mà không có phát hiện hắn. "Ngươi là?" "Cầu Trận." Hồng tỷ lần này vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Nam tử ngồi tại bạch hổ phía trên, khẽ gật đầu nói, "Ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào đâu." Năm đó đại quyết chiến, đại đa số người đều chết trận, chỉ có mấy cái như vậy người trốn thoát. Ngươi chính là một trong số đó, lúc trước tất cả mọi người xưng hâu ngươi cái gì tới? Cho ta suy nghĩ một chút. À, nghĩ tới. Ngươi gọi Vô đương Thánh Mẫu, đúng không? Nghe nói về sau ngươi thay đổi tên, kêu lên rất nhiều danh hiệu, Lê Sơn lão mẫu cũng là ngươi phải không? Bất quá quen thuộc của ngươi vẫn là thích gọi ngươi Hồng tỷ. Một thân áo đỏ, che đậy một vực. Năm đó trụ vương thủ hạ tứ đại thần tướng Vô đương Thánh Mẫu, hôm nay là thế nào? Ngươi thoạt nhìn rất yếu a. Nam tử nói xong, ngẩng đầu lên đến, khinh miệt nhìn Hồng tỷ. Hồng tỷ lạnh lùng nhìn nam tử nói, Câu Trần, ta biết ngươi một cái yêu tộc dư nghiệt. Lúc trước cả nhà ngươi đều hẳn là bị ta tàn sát, đặt vào giá nướng bên trên nướng chín, cho chó ăn. đáng tiếc, năm đó ta mang trong lòng thiện niệm, lưu lại các ngươi một nhà mạo chó. Kết quả, lại bị các ngươi cắn. Câu trần nghe vậy, vẻ mặt trở nên âm trầm lên, sau đó cười to nói, ha ha ha, đúng. Ngươi có thể hiểu như vậy, cái này tên gì đâu? Phong thủy luân chuyển, không, ta gọi là báo ứng. Năm đó các ngươi nhân tộc mạnh mẽ thời điểm, có thể đem thiên hạ vạn tộc làm sinh linh nhìn qua. Nói giết liền giết, nói tàn sát liền tàn sát. Phàm là các ngươi thờ ngửa mắt, giết. Phàm là các ngươi không thích, giết. Phàm là nói qua bác bỏ lời của các ngươi, giết. Thiên địa sơ khai, đương đại 80 tỷ tộc đàn, nhân tộc nắm giữ đại quyền về sau, hàng năm diệt tuyệt 3000 tộc. Các ngươi lưu lại đều là các ngươi ưa thích chủng tộc. Hoặc là am hiểu A-dua-ninh-hot, hoặc là quen thuộc quỳ xuống đất làm cháu trai, hoặc là ưa thích vẫy đuôi làm chó, hoặc là vô béo ăn ngon thịt. Nhưng mà chúng ta thiên thần tộc khác biệt, chúng ta hại nạp bách xuyên, chúng ta dung nạp được thiên hạ và tộc, tất cả mọi người có thể tại thiên đỉnh tìm tới một chỗ cắm rủi. Đương nhiên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 Ta nhìn, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Ầm. Hướng tây bắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đi theo tiếng la hét rung trời. Bên kia dường như có không gì sánh nổi đáng sợ cường giả đang xuất thủ. Câu Trần nói, có đại đế xuất thủ, cái kia thần quốc vậy mà có thể chống đỡ được, không hổ là. Sương khó gặm. Câu Trần nói, tới đi, Vô Đương Thánh mẫu, ta đi thử một chút ngươi cái này, năm đó tứ đại thần tướng một trong, đến cùng còn thừa lại mấy phần bản lĩnh. Nói xong, Câu Trần giỗi ra một ngón tay, điểm hướng Hồng Tỷ. Cắt mang theo phiên tiên ấn, lỗ ấu Nam cầm đắc tự lâu. Đại cấp ôm độn Long thung tới, đứng ở Hồng Tỷ sau lưng. Câu Trần cười nạo nói, những này pháp bảo không sai, nhưng mà không làm gì được ta. Hồng Tỷ, ta nghĩ điểm này ngươi hẳn phải biết đi. Ta hiện tại vạn tộc số mệnh gia thân, pháp bảo không dính vào người, thần thông không vật rơi, vĩnh hằng bất diệt. Nói đến đây, Câu Trần ngón tay hơi hơi dùng sức một chút. Hồng Tỷ đẩy ra mọi người nói, lui về phía sau, né tránh. Đồng thời Hồng Tỷ tóc đen trong nháy mắt nâng lên, tóc đen hóa thành tóc trắng, một thân áo đỏ như máu, chân trần đứng lơ lửng trên không, sau lưng từng cái tàn tạ thế giới hiện hóa. Ầm. Câu Trần một chỉ điểm tại Hồng Tỷ trước mặt, Hồng Tỷ một quyền đối lại. Một tiếng vang thật lớn, Hồng Tỷ lão đảo lùi lại, bay tứ tung 800 dặm, khỏe miệng phủ máu. Câu Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, năm đó trận chiến kia, nhìn tới ngươi căn cơ đều bị đánh nát. Khó trách, Triệu Công Minh mấy người ngươi cũng không cách nào ứng phó, còn muốn tìm người tới giúp đỡ. Đã như vậy, cái kia tham dò ngươi cũng không có ý nghĩa. Các ngươi, chết hết đi. Câu Trần âm thanh trước sau không phải rất lớn, bình thản bên trong mang theo một loại âm u, nhưng mà cái này âm nhu bên trong nhưng lại mang theo lạnh lẽo âm trầm sắc cơ nghe người sợn tóc gáy, Câu Trần từ trong ngực lấy ra một cái hộp đến, hướng về phía phía trước quăng ra nói, đi, chết đi. Sau một khắc hộp mở ra, một đạo hồng băng sáng lên, kinh khủng hấp lực truyền đến. Hồng Tỷ thấy đây, xoay người cầm lấy phiên thiên ấn hướng về phía hộp liền đáp tới. Câu Trần hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vây một cái, như là trời sập. ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia phiên thiên ấn lại bị hắn một bàn tay tắt bay. Nhưng mà độn long tung lại bị Hồng Tỷ ném tới. Câu Trần vẫn như cũ không hề bị lay động, hừ lạnh một tiếng, mặc cho đột long thung hạ xuống. Kết quả độn long thung bên trên kim cô vậy mà không rơi xuống nổi. Câu Trần ngạo nghễ mà nói, ta chính là Phương Tây Câu Trần Đại Đế, thống linh thiên hạ quần yêu, yêu tộc số mệnh gia thân. Các ngươi cái này phạm nhân chi bảo thế nào làm tổn thương ta? Chiếc hộp màu đỏ ngòm huyết quang đại thịnh, như là lô đen đồng dạng, hấp xả lực lượng càng ngày càng khủng bố. Trong ngay mắt, hoàng thành sụp đổ, đất đá bay múa đầy trời, vô số binh sĩ, dân thường bị hút vào, trực tiếp hóa thành xương máu, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liên tục binh thiên tướng đều bị hút tới, hóa thành máu, rơi vào trong hộp. Hồng tỷ mở ra sau lưng từng mảnh từng mảnh phế tích thế giới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 Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Hắn tới, ta liền đưa các ngươi người một nhà vào cái này Hóa Huyết Thần Hạp trong đó đoàn viên. Ngươi muốn đưa chúng ta một nhà đi đâu?" Một thanh âm truyền đến. Nhưng mà, so thanh âm này càng nhanh chính là một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nắm vào cái kia cái gọi là Hóa Huyết Thần Hạp bên trên. Cầu Trần sững sờ. Hắn căn bản không thấy rõ ràng trước mắt người này là thế nào tới. Hắn chỉ thấy, một tay đột nhiên xuất hiện, nắm vào trên cái hộp, tiếp đó người kia liền đứng tại cái kia. Hình như, người kia vẫn đứng tại cái kia, lại hình như là bất ngờ xuất hiện mười phần quỷ dị. Nhưng mà hùng tỷ, cắt, lỗ ấu nam, ma phòng, cổ khê đám người nhưng vẫn khởi kêu lên, Giang Ly. Giang Ly ngươi trở lại rồi. Đại cấp đám người trực tiếp khóc, lão đại, tôn tử này khi dễ chúng ta a. Ngươi không có ở đây thời điểm, hắn phá nhà chúng ta, còn đánh ngươi mẹ a. Không chỉ có đánh ngươi mẹ, còn mắng ngươi cái gì cũng không phải, giáp rưởi ép một cái. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở kiến tạo hoàng thành đều bị phá hủy, tôn tử này rất hung ác. Xem như một đám không cần mặt mũi ác ma, thuận gió đánh nhau hung tàn vô cùng, ngược gió đánh nhau quỷ xuống đất có thứ tự. Tố cáo thời điểm đương nhiên cũng là thêm mắm thêm muối một tay hảo thủ. Hiện tại một đám đại ác ma ngay tại cái kia điên cuồng thêm mắm thêm muối, còn kém chưa nói câu Trần Đảo Giang Ly ra tổ mộ phần. Nghe được trước mặt thời điểm, cổ khê đám người còn cảm thấy đáng tin cậy. Nghe phía sau thời điểm, bọn hắn đều là những này ngậm máu phun người ra hỏa số hổ. Những người này quá không muốn mặt, Tinh Kỷ Ngũ nói thầm lấy. Đại chiến cho tới bây giờ, Tinh Kỷ Ngũ đúa đã sớm vỡ nát, tay không, toàn thân bị thương. Nếu là trước kia, Giang Ly sẽ đối với mọi người treo chọc đôi câu, thổi đôi câu như bước tiện thể lấy giả bộ cái ép nhưng nhìn đến ngày xưa hoàng thành hóa thành phế tích vô số người chết thảm cùng với cùng nhau đi tới hoàn toàn biến mất sở quốc cùng trước mắt thân bằng hảo hữu toàn bộ bị thương tàn dạng thậm chí liền mẹ của hắn đều hổm máu giang ly con mắt nhất thời đỏ lên bàn tay lớn hơi hơi dùng sức chỉ nghe răng rắc một tiếng câu trần sắc mặt thay đổi cái kia theo hắn cùng nhau đi tới sớm đã tiến hóa thành vô thượng pháp bảo hóa huyết thần hạp lại bị một người bình thường bóp dạn nước đùng hóa huyết thần hạ bể nát hóa thành điểm điểm huyết sắc mạnh vỡ phát tán bốn phía Giang Ly phảng phất làm một cái không quan trọng gì việc nhỏ đồng dạng, lắc lắc tay, xoay người nhìn về phía đen xanh. Giang Ly nói: "Hắc Liên, chăm sóc tốt thiên mạch bọn hắn." Hắc Liên nói: "Yên tâm, đi đi." Giang Ly gật đầu, xoay người hướng đi Câu Trần. Câu Trần nhìn đối diện đi tới Giang Ly, ánh mắt có chút nghiêm nghị, chẳng qua ngay sau đó thổi phù một tiếng cười, khinh miệt nói: "Một cái nhân loại. Ha ha, ngươi rất tức giận a không sai, là ta đánh mẹ ngươi, một đầu ngón tay liền điểm nàng của máu, thật đúng là phế vật a. Ngươi tức giận như vậy, không phải là muốn đánh ta a?" Đáng tiếc a. Ta chính là phương Tây Câu Trần Đại Đế, quân yêu đứng đầu, vạn tộc số mệnh gia thân, bất tử bất diệt. Ngươi không làm gì được. Ẩm, một quyền đấm tới, Giang Ly một quyền này, vô cùng kinh khủng, phạm vi ngàn dặm hư không toàn bộ nổ nát vụt, hư không loạn lưu đều nổ ra đến, đến rồi. Thậm chí cấp độ càng sâu đại đạo đều hiển hóa ra ngoài. Những này đại đạo dường như cảm ứng được Giang Ly khí tức, tập thể như là trốn như bệnh dịch hướng bốn phương tám hướng tránh thoát đi. Nhưng mà vẫn như cũng không tránh kịp, không ít đại đạo trực tiếp bần nát. Câu Trần thấy được một quyền này, nhưng mà hắn lại có một loại cảm giác Hắn bất kể như thế nào đều trốn không thoát. Một cái nhân loại cũng muốn đi tiên. Điều đó không có khả năng. Câu Trần gầm thét, quyền nắm đấm phản kích trở về. Hai người nắm đấm ở trên bầu trời đụng vào nhau. Ta chính là Phương Tây Câu Trần Đại Đế, yêu tộc đứng đầu, vạn tộc số mệnh ra thân. Câu Trần trong miệng nhắc tới, nhưng mà trong mắt nhưng đều là vẻ không dám tin. Chỉ thấy quyền kình kia nhẹ nhõm đánh nát hắn bên ngoài thân vạn tộc số mệnh biến thành đại đạo hộ thuẫn, tiếp đó một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào Câu Trần trên nắm tay. Câu Trần chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng đánh tới tiếp đó hắn liền thấy thân thể của mình từ năm đấm bắt đầu sụp đổ, từng tức từng tức, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng mà hắn nhưng cái gì đều không làm được, bởi vì hắn lực lượng tại hai người năm đấm tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đánh tan, cái này không thể, câu trần mở to hai mắt nhìn trong miệng không cam lòng giống giận, một cơn gió thổi qua, câu trần hóa thành bay đầy trời bụi biến mất, giang ly phủi phủi tay nói, không có gì không thể nào, các ngươi quá khứ là rất rưỡi, hiện tại giống nhau là rất rưỡi, một quyền liền chết rồi, hồng thị ngạc nhiên nhìn tất cả những thứ này, rùi rùi con mắt. Hồng Tỷ lại véo bắp đùi mình một chút, thầm nói, không đau à? Ai, ta trên đùi làm sao có cái lông à? Có thể bóp chính ngươi chân à? Chân chó cũng không phải tùy ý bóp à? Đại cấp ngẩng đầu nhìn Hồng Tỷ, một mặt hai đoán chi sắc. Hồng Tỷ nết miệng, tiếp đó trực tiếp chạy hướng về phía Giang Ly, vỗ một cái Giang Ly bả vai nói, có thể à? Tiểu tử thối, sức chiến đấu rất được à? Giang Ly gãi gãi đầu đạo, khà khà, nhất định. Cũng không nhìn một chút là ai như tử, nhất định phải chiến lược vô song. Ta đã nói với ngươi rồi, nói cho ta biết bọn hắn xào huyệt ở đâu, ta trực tiếp bóp chết bọn hắn. Nào có hiện tại phiền toái nhiều như vậy?" Hồng Tỷ liếc hắn một cái nói, "Ngươi là con của ta, đừng nói ta không biết bọn hắn ở đâu, làm sao đi tìm bọn họ? Coi như biết, ta vẫn như cũ sẽ không để cho ngươi đi." Giang Ly một hồi bất đắc dĩ, ầm ầm. Hướng Tây Bắc cùng phía Đông Bắc tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Ly nói, "Lão nương, các ngươi bảo vệ tốt bản thân, ta đi xem một chút." "Đi đi, chú ý an toàn." Hồng Tỷ căn dặn. Giang Ly gật đầu, "Nếu là có người tới quấy rối, ngươi cứ việc hô, ta tùy thời giết trở lại tới." Nói xong, Giang Ly liền biến mất. Hắn không có thời gian nói chuyện phiếm, hắn đã nghe được phía Đông Bắc Tề quốc Hương cận thần đang liều mạng. Tế quốc, thủ đô, trong hoàng cung, phúc. Một gã hộ vệ vì một tên thiên binh một thương đâm bay ra ngoài, nổ nát vụn trên không trung. Đi theo đại môn bị đá văng, người thiên binh kia đi vào. Gian phòng bên trong, một tên bé gái bị hai cái nha hoàn ôm thật chặt trong ngực. Bé gái nhìn cái kia đi tới, máu me be bét khắp người thiên binh. Tại thời khắc này, đột nhiên vỡ ra, giang hai tay ra che chở sau lưng hai cái nha hoàn, la lên, không được tổn thương bọn hắn, muốn giết, giết ta. Ta là công chúa, bọn hắn chẳng qua là phổ thông nha hoàn." Thiên binh sững sở, tiếp đó không chút do dự dơ lên trường đường, lạnh lùng nói, "Quả ngươi công chúa, vẫn là nha hoàn, là người đáng chết, không nên thương tổn phạm ly công chúa." Hai cái nha hoàn xông về phía trước, ngăn tại Phạm Ly trước người. Thiên binh cười lạnh, "Chết." Ẩm. Một cái bàn chân lớn rơi xuống, trực tiếp đem người Thiên binh kia giẫm thành thịt nát. Giang Ly xuất hiện. Giang tiên Sinh. Phạm Ly nhìn Giang Ly, kinh ngạc kêu lên, sau một khắc mừng như điên nhào tới Giang trong lòng nói, "Thật sự là ngươi!" Giang Ly bị Phạm Ly động tác sợ hết hồn, sau đó vô vô đầu của nàng nói, tốt, tất cả đều kết thúc. Đi, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một chút. Đúng rồi, ngươi sợ máu à? Phạm Ly nhìn đầy đất máu, nói, nguyên lai ta sợ hãi, hiện tại không sợ. Giang Ly gật đầu, tiếp đó dậm chân một cái phóng lên trời. Trên bầu trời, Khương Cận Thần cùng Hoàng Thiên Hóa Đại Chiến, hai người đánh thiên băng địa liệt, nhưng mà Hoàng Thiên Hóa sau lưng còn đứng lấy một tên nam tử. Người này cưới một đầu ngũ sắc thần yêu, sắc mặt nghiêm túc, tại Hoàng Thiên Hóa Đại Chiến thời điểm, thỉnh thoảng mở miệng nhắc nhở Hoàng Thiên Hóa chú ý công kích phương hướng, góc độ, cường độ, thần thông sử dụng thời cơ gì gì đó. cái này ngẫu nhiên là đem cương cận thần xem như bồi luyện tới dùng. tức giận cương cận thần gầm thét liên tục, thế nhưng hoàng thiên hóa quả thực đáng sợ, có thể cùng hắn một trận chiến. trọng yếu nhất chính là, cương cận thần một khi chiếm ưu thế, cái kia cưỡi ngũ sắc thần lưu ra hỏa liền sẽ tỏa ra khí thế cường đại, chấn áp Khương cận thần, cường ép đem cương cận thần thực lực ép đến cùng hoàng thiên hóa không sai biệt lắm tình trạng. cho nên cương cận thần là càng đánh càng ngức, gầm thét liên tục, nhưng lại không thể làm gì. Thậm chí Khương cận thần chơ mắt nhìn quân đội của mình bị cái kia ngũ sắc thần liêu bên trên người một bàn tay đập chết hơn phân nửa. Tiếp đó chỉ huy thiên binh thiên tướng giết vào trong hoàng cung, tàn sát hắn đời sau. Khương cận thần mắt trừng muốn nước. Đúng lúc này một bóng người vọt lên, Lão Khương, cần giúp đỡ a. Khương cận thần thấy được Giang Ly, cũng nhìn thấy tại Giang Ly trong ngực Phạm Ly, nhìn thấy mình còn có đời sau sống sót, ánh mắt hơi một hồi ôn hòa, nhưng mà ngay sau đó nghĩ đến bản thân chết thảm vô số người thân, trong mắt hung quang tăng vọt, lửa giận ngút trời. Chỉ vào nơi xa ngũ sắc thần liêu trên người có người nói, đó là ngũ nhạc đại đế.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 Một cây trường thương hạ xuống, phụ một tiếng, Ngũ Sắc Thần ngưu bị trường thương xuyên thủng đầu lâu, tại chỗ chết thảm. Lúc này, nó mới hiểu được, nhà mình chủ nhân đã chết. Cái này châu không sai, giữ lại an thịt. Giang Ly tiện tay đem Ngũ Sắc Thần Nưu thi thể ném vào túi tu di bên trong cất kỹ. Chương 241, không nên ép mặt. Phía trước còn tại đại chiến hoàng thiên hóa nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy cảnh này, sợ hai đến tóc gáy đều dựng lên. Cha của hắn là ai? Ngũ Nhạc đứng đầu, thống linh tiên hạ quần sơn, thậm chí liền xem như lúc trước minh thổ cũng là nhận vụ thân hắn khống chế. Thiên Đình, thực tế nhất, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Phụ thân hắn thực lực tại Thiên Đình cũng là có tên tuổi, kết quả vừa đối mặt liền bị người trẻ tuổi này dì đi, thực lực của người này hẳn là khủng bố. Người là Lý Đam. Hoàng Thiên Hóa theo bản năng hỏi, trong ký ức của hắn đã từng giết thần như giết chó nhân loại, chỉ có như vậy rất ít mấy người, trong đó Lý Đam là một người duy nhất còn sống, cho nên hắn suy đoán đối phương có thể là Lý Đam. Lao khương đầu, cái này một cái chính ngươi giải quyết vẫn là ta giúp ngươi a. Giang Ly căn bản không có phản ứng Hoàng Thiên hóa mà là nhìn khương cẩn thận hỏi.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 nói, giang tiểu tử, ta bên này không sai biệt lắm, ngươi đi xem một chút lao triệu bên kia đi. tiên quốc đoán trưởng không còn, sở quốc bên kia sơn hà bạch quang chiếu giỏi chân trời, đoán trưởng lao sở cũng mất. ai? ngươi đi chăm sóc người sống, ta chỗ này ta còn có thể ứng phó. giang ly gật đầu, hắn cũng biết hiện tại toàn thế giới đều tại đại chiến, hắn không dễ tại một chỗ quá nhiều dừng lại. rất nhiều điểm thiên thần, chẳng khác nào cứu thêm rất nhiều mạng người. phạm ly, giang ly vừa mới mở miệng, Khương cận thần liền nói, ngươi mang theo, ta không bảo vệ được nàng.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 Triệu Quốc thủ đô sớm đã phá hủy, Triệu Vũ Linh Vương mang theo người còn sống thúc ngựa lao nhanh, bọn hắn chiến mã đều không phải là bình thường chiến mã, bằng không cũng không thể cùng Tân Quốc, Đế Quốc, cùng với phía Bắc dân tộc Du Mục đánh nhiều năm như vậy, bất phân thắng bại. Bọn hắn chiến mã đều là từ nhỏ chăn nuôi, đồng thời phụ trợ đủ loại công pháp chiến mã. Nói là chiến mã, thực ra chính là một đám ngựa tinh, chỉ là không có thoát thai biến hóa mà thôi. Những này chiến mã chỉ có một cái đặc điểm, vậy chính là chạy nhanh. Phối hợp Triệu Quốc đặc thù lập tức chiến đỏ, trên cơ bản có thể làm được một kích tức lui hiệu quả. Giờ này khắc này, Triệu Vũ Linh Vương tình huống có thể nói là mười phần bi thảm, toàn thân tắm máu, dưới hông chiến mã đuôi đều được gãy. Nguyên bản cùng hắn giết ra thành có tới 10 vài người, hiện tại còn sống đã không đủ ngàn người. Trên đường đi không biết lưu lại bao nhiêu bộ thi thể. Những thi thể này có lao nhân, có hài tử, có Triệu Vũ Linh Vương người thần cũng có kẻ thù của hắn, nhưng mà tại đối mặt Thiên Đình Đại Quân thời điểm, những này ngày xưa địch nhân đều chủ động đứng dậy. Tu hợp Triệu Vũ Linh Vương thiết kỵ, liên hợp tác chiến. Kết quả, những người này toàn bộ chết tại trên đường. Hống hống hống. Triệu Vũ Linh Vương gầm thét không thôi. Trái tim của hắn đang gì máu. Tuy là mấy chục năm trước hắn liền dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, nhưng mà hắn vẫn như cũ dùng toàn dân giai binh, toàn dân tu hành đến chiến thuật, đem cả nước già trẻ đều biến thành tu sĩ, mặc kệ mạnh yếu, huấn luyện chiến trận. Trên thực tế, hắn thành công, toàn dân giai binh để chịu quốc sức chiến đấu đạt đến chưa từng có mạnh mẽ, nhưng mà giờ này khắc này, hắn nhưng vô cùng khó chịu. Nếu như đều là dân thường, tại một sóng lớn chiến đấu bên trong khả năng cũng đã chết sạch. Nhưng mà bởi vì bọn hắn đều là chiến sĩ, bọn hắn còn sống, cùng hắn kể vai chiến đấu. Kết quả từng cái chết tại trước mắt của hắn Nhìn tâm hắn đau, mắt trừng muốn nước phía dưới, nhìn bên cạnh một gã hộ vệ bị trường thương xuyên qua thân thể đóng đinh trên mặt đất. Triệu Vũ Linh Vương cũng không còn cách nào nhịn, giống giận gào thét bên trong, liềm chặt chiến mã, đột nhiên quay đầu, phải chết, lao tử chết trước. Nói xong, Triệu Vũ Linh Vương phóng lên trời, trong tay đại cung xoay tròn, quét qua, đem hơn 10 người thiên binh luân nổ nát vụn trên không trung. Hắn một đường thẳng hướng thiên binh ngay trong đại quân, thẳng đến cái kia ngồi ngay ngắn ở trung ương đại kỳ phía dưới nam tử. Nam tử kia thấy đây, cười lạnh nói, không chạy. Không chạy, vậy liền đi chết đi.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 Không đợi nam tử nói xong, một thất chiến mã đột nhiên xuất hiện tại Triệu Vũ Linh Vương dưới hồng, đi theo hắn nhân mã hợp nhất biến mất trong hư không. Sau một khắc đã xuất hiện ở nam tử phía trên, mã đao ra khỏi vỏ, lăng không đánh xuống. Giết! Triệu Vũ Linh Vương đem trong cơ thể tất cả lực lượng rót vào trong đó, chiến đao sáng như tuyết, bộc phát ra sáng chói lòa mang. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn. Triệu Vũ Linh Vương rung động nhìn thấy, nam tử kia sau lưng dựng cái kia cột đại kỳ đột nhiên tung bay lên, từng đóa hoa sen nở rộ, màu vàng vắt đỏ đại kỳ theo gió bay lượn. Thất vọng a. Thiên địa không hứng khởi.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 Thiên hạ không người tộc, thế gian tất cả đều sẽ bị chúng ta xóa đi. Các ngươi chẳng qua là xem qua mây khói mà thôi, nên tán liền tản đi đi." Vân Tiêu lạnh lùng nói. Triệu Vũ Linh Vương vừa muốn nói cái gì, liền nghe nơi xa hỗn loạn lùng tùng, đi theo tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, tiếng kêu thảm thiết này khởi không còn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời ngàn vạn thiên binh đại trận từ phía đông bắt đầu nổ tung. Cảm giác kia liền giống như có một đầu cá mập lớn vọt vào cá con bầy đầu dạng, những nơi đi qua tất cả cá con đều bị đụng bay ra ngoài. Vân Tiêu nghe tiếng cũng nhìn sang, cau mày nói, thực lực không tệ đáng tiếc, hạnh hoàng kỳ ở đây, ai có thể làm tổn thương ta? Ta, một thanh âm vang lên, đi theo đám người nổ tung chỗ lao ra hai người, chuẩn xác mà nói là một người ôm một nữ tử giết đi ra, Lang không mà lên, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu chính là một quyền. Vân Tiêu thấy đây, ha ha cười nói, vô trì, đây chính là thiên địa ngũ vương bên trong hạnh hoàng kỳ, ngươi cho rằng ngươi? ầm, một tiếng vang thật lớn, hạnh hoàng kỳ kỳ phiên kịch liệt quyển động, từng đạo hào quang màu vàng khuyết tán ra đến, đầy trời hoa sen cánh hoa rơi xuống, Lưu Đồ chặn lại giang ly đòn đánh này kết quả Giang Ly quyền kình đánh vào cái kia hoàng quang bên trên, hoàng quang ca một tiếng vỡ vụn. Cái gì? Vân Tiêu tươi cười im bặt mà dừng. Hiện tại ngươi còn tự tin như vậy à? Giang Ly hỏi. Vân Tiêu vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch mà nói, không thể. Hạnh Hoàng Kỳ bên dưới, dù cho Thương Thiên lật đổ cũng có thể sống. Ngươi, chẳng qua là một người. ầm. Giang Ly lại một quyền lao ra. Giang rắc. Hạnh Hoàng Kỳ truyền đến một tiếng vang giòn, chỉ thấy cái kia màu vàng kỳ phiên vỡ nát. Đi theo chỉnh cột đại kỳ cột cờ ầm một tiếng nổ nát vụn mở ra. Vân Tiêu triệt để trận mắt. Nhìn cái kia hung hãn, nam tử ôm một tên tuyệt mỹ bé gái xuất hiện trước mặt mình, hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước, nhưng mà sau một khắc hắn liền đứng vững thân thể, trên mặt đều là xấu hổ giận dữ chi sắc. Hắn là Thiên Đình Đại Đế con trai thứ chín, là thiên tử. Hắn sao có thể bị một cái nhân loại dọa lùi? Cái này chuyến đi, hắn còn mặt mũi nào đối mặt thiên hạ của thần? Nghĩ đến chỗ này, Vân Tiêu mạnh miệng, phát động lên khí lực toàn thân nói, ngươi không thể giết ta, ta là Thiên Đình Đại Đế thứ chín. Ẩm, một cái đầu lâu bay lên không trung, Vân Tiêu đến chết đều không nghĩ ra, người này làm sao không nghe hắn nói hết lời? ôn nào, Giang Ly ném xuống một câu về sau, vũ vũ triệu vũ linh vương bả vai nói, lao triệu, thế nào, còn có thể thở một mũi không? Triệu vũ linh vương nhìn đã bị đánh xuyên lồng ngực nói, coi như cũng được, hiện tại thở dễ dàng hơn, không chết được. Giang Ly hỏi, triệu vũ linh vương nét miệng cười nói, chỉ cần không phải bị ngươi đánh, hẳn là không chết được, chính là, không còn khí lực, vậy liền nghỉ ngươi đi. Giang Ly nói xong, xoay người, hướng về phía bốn phương tám hướng, nối liền đất trời vô số thiên binh thiên tướng hét lớn một tiếng, cút, ầm. Giang Ly âm thanh vô cùng thô bạo, giã man, hóa thành sóng âm quét sạch tứ phương. Một đợt những nơi đi qua, tất cả thiên binh thiên tướng toàn bộ nổ nát vụn trên không trung, hóa thành đầy trời mưa máu, rơi vào trên mặt đất. Cho tới bây giờ, Giang Ly cũng không sợ ngộ thương rồi, bởi vì một đường đi tới, hắn nhìn thấy chỉ có thi thể. Đổi tới Triệu Vũ Linh Vương nơi này thời điểm, trên mặt đất đã không có người sống. Đã không có người sống, Giang Ly cũng liền không cố kỵ gì. "Lão Triệu, ngươi đi Đại Minh hoàng triều a, bên kia tạm thời an toàn." Giang Ly nói xong, nắm lấy Triệu Vũ Linh Vương, mặc kệ hắn có đồng ý hay không đột nhiên ném ra ngoài. Triệu Vũ Linh Vương chỉ kịp đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón giữa, biểu thị không vừa lòng, sau một khắc liền bị Giang Ly ném hóa thành một đạo quang trùng hướng phía nam, đại minh hoàng triều phương hướng đi. Trạm tiếp theo, Tân Quốc. Giang Ly nói xong, biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như nói Tây Quốc, Sở Quốc các vùng gặp công kích là mấy cái thiên thần dẫn đội lời nói, như vậy Tần Quốc hiện tại gặp gỡ chính là đẩy trời thiên thần đủ dáng lâm tình cảnh. Trên bầu trời, lôi bộ 24 thần, hỏa bộ chư thần, ôn bộ hạ thần, cùng với phần đông tinh quân, tinh tú toàn bộ dáng lâm đứng ở trên bầu trời quan sát cái này nhân loại quật cường vương triều ngay tại trong vòng một ngày đã có hơn 30 vị thiên thần chết ở chỗ này thiên binh thiên tướng càng là tử thương vô số trên chín tầng trời dương tiễn đang cùng bạch khởi liều mạng từng đạo ngân hàng nghiền át căn bản không kịp báo viện binh trên mặt đất vương tiễn một người một kiếm đứng tại cái kia dưới chân của hắn đều là thiên thần hải cốt hắn xoa xoa máu trên mặt nói cái kế tiếp ai tới ta tới đi chân đạp phong hỏa luân thiếu niên đi ra hỏa tiêm thương hất một cái nói vương tiễn ngươi như thắng ta ta cho ngươi một con đường sống thế nào Vương Tiễn cắt một tiếng, liền ngươi. Sau một khắc hai người chiến thành một đoàn, trong ngọn lửa kiếm mang màu trắng sáng chói, Na bày ra ba đầu sáu tay, Vương Tiễn thì lấy ra ba cái vũ khí, một cái trường qua, một thanh bảo kiếm, cùng với một cái đại thiết truy. Ba cái vũ khí chiến ba đầu sáu tay, hai người nắm chặt đánh về phía không trung. Đúng lúc này, cái kia im lặng không lên tiếng lý tĩnh cười lạnh, lặng yên không tiếng động đem trong tay bảo tháp ném ra ngoài. Đánh lén, Vương Tiễn gầm thét, quay người một cái búa đem cái kia bảo tháp ra, nhưng là mình cũng thân hình không ổn định, bị Na đuổi theo một thương xuyên thủng phần bụng. Vương Tiễn giống to, xoay người một kiếm bức lui na cha, lảo đảo lui về phía sau nói, tốt một cái không biết xấu hổ thiên thần. Lý Tĩnh cười nhạo nói, tháng làm vua thua làm đặc, ngươi là một cái tướng quân, như vậy điểm đạo lý cũng đều không hiểu a. Từ xưa đến nay, chỉ có người sống viết lịch sử. Người chết, ta nói ngươi là bị dưới tay ta một thiên binh giết chết, thế nhân cũng chỉ có tin phần. Đây là thực tế. Nói đến đây, Lý Tĩnh vung tay lên nói, ta không chỉ có đánh lén ngươi, ta còn quần sát ngươi, cùng tiến lên, giết hắn, diệt đi tần quốc. Giết. 24 tinh tú đồng thời gầm thét. Hóa thành 24 con thần thú vô giết tới, đồng thời sau lưng của bọn hắn hiện hóa 24 viên ngôi sao to lớn, tinh thần hai bên nối liền, một cái đại trận tạo thành. Đồng thời Thiên Cương 36 tinh, Địa Sát 72 tinh tinh quân cũng đồng thời ra tay, sắp đặt 108 tinh tú đại trận trực tiếp vây giết vương Tiễn. La Tuyên liếc mắt nhìn Văn Trọng, "Chúng ta có thể lộ thủ." Văn Trọng lắc đầu nói, "Chờ một chút." "Không nổi. La Tuyên cau mày, mấy lần vụng trộm nhìn Văn Trọng, ánh mắt bên trong càng ngày càng nghi ngờ. Lý Tính cũng nhìn về phía Văn Trọng, thế nhưng, Văn Trọng căn bản không nghe hắn. Hắn không vừa lòng cũng hết cách rồi, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngược lại là ôn thần bên kia di động, ôn hoàng trung bay ra, thùng thùng không ngừng bên hai, từng đạo màu xanh lá cây sóng âm khuyết tán ra đến, tràn ngập toàn bộ tần quốc đại địa, đây là tại cho toàn bộ tần quốc bố trí xuống ôn dịch kịch độc. Chương 242, hứa hẹn 4000 chữ, cầu đặt mua. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, các người đám này gà đất chó sảnh, cũng dám tới ta đại tần Dương ai. cho các ngươi thiên đế tới cùng ta nói chuyện. Đang khi nói chuyện, một bàn tay lớn từ mặt đất bay lên, một bàn tay đập nát ôn hoàng trùng chợ tay đánh tản đi 24 tinh tú đại trận, đi theo con ngón tay búng một cái, một ngôi sao bị hắn xem như viên đạn bắn về phía 108 tinh tú đại trận. Hơn 100 tinh quân đồng thời phun máu bay ngang ra ngoài. Thấy cảnh này, những người khác sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Lý Tính càng là hoảng sợ nói, "Tần Hoàng, là Tần Thủy Hoàng. Ngươi, ngươi là làm tinh người?" Lý Tính cỡ nào thông minh, lập tức đoán được rất nhiều. Chẳng qua là hắn nghĩ mãi mà không rõ, người này là như thế nào ly Miêu đội thái tử. Vậy mà Lặng Yên không tiếng động đem Tần Quốc đưa vào trong túi mà bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết. Tần Thủy Hoàng âm thanh lần nữa truyền đến, "Cút." Lý Tính nghe vậy, mặt đỏ lên, nhưng lại không dám giống trở về. Vừa mới Tần Thủy Hoàng một kích, hầu như đem hắn Thiên binh quân đoàn trực tiếp quất nát, hắn không có nắm chắc chặn lại Tần Thủy Hoàng cái kia đáng sợ một kích, chỉ có thể lui về phía sau. "Thủy Hoàng đế, ngươi muốn cùng ta tâm sự." Đang khi nói chuyện, một người từ trên trời giáng xuống, hắn ngồi xe ngựa màu tím mà tới. "Thử Vi đại đế." Vương Tiến nhìn thấy người này, con ngươi rụt lại một hồi, vội vàng lui về phía sau. Dù cho ngông cuồng như hắn, giờ này khắc này cũng biến thành chú ý cẩn thận. Giữa thiên địa cường đại nhất đại đế có 4 tôn, phân biệt trấn áp thiên địa tứ phương, được xưng là tứ ngự đại đế. Trước mắt cái này chính là Bắc Cực Tử Vi đại đế, mệnh danh đại đế trong đó âm hiểm nhất một cái. Vàng không, năm đó Tây Chu trinh phạt thương nghiệp thời điểm, hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì công tích, cuối cùng nhưng ngồi lên đại đế vị trí. Phải biết, lúc đó Chu Thiên Tử đều không có đại ngộ này a. Cho nên, mọi người cũng xưng hô làm tứ ngự trong đó âm đế. Tân thủy hoàng, chúng ta lên đi tâm sự." Tử Vi đại đế thản nhiên nói phía dưới truyền đến tần thủy hoàng âm thanh nhưng mà đúng lúc này một thanh âm khác vang lên chính là ngươi cái miết tôn giết can tương mạc tà, để muội muội ta thần hồn không được đầy đủ nghe nói như thế tử vi đại đế cao mày ai người giang ly đại gia giang ly tới đồng thời căn bản không phí lời nâng lên nắm đấm liền ầm tử vi đại đế trước một khắc vẫn là một mặt không chú ý sau một khắc toàn thân lông tơ dựng thẳng lạnh cả sống lưng hầu như không chút do dự từ trong xe ngựa vọt ra ầm xe ngựa trực tiếp bị giang ly một quyền đánh vỡ nát giang ly một tay ôm phạm ly một bên cơ cổ tay tuét miệng nói, tạm. Hiển nhiên tên này là ghét bỏ tay của mình đụng phải xe ngựa, ghét bỏ không được. nghe nói như thế, tử vi đại đế phát hỏa, nhưng mà càng nhiều hơn chính là kinh dị. hắn nhìn trọng trọc vào giang ly nói, ngươi tại sao trở lại? chúng ta không phải đem ngươi lưu này tới tổ địa rồi sao? tổ địa. giang ly ngạc nhiên, hắn nghĩ tới cái kia đen kịt một màu, tĩnh mịch, người từ trong đất lớn lên đại lục. cao mày nói, đó là các ngươi tổ địa. tử vi đại đế nghe xong, nhịn cười không được, ngươi không biết. giang ly cao mày, ta phải biết cái gì?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 lại là hai cái tát hai quất vào trên mặt của hắn, vương miện đều cho hắn tát bay, trên mặt càng là rút ra dấu năm ngón tay. Giang Ly một bên đánh một bên hỏi, "Nói hay không?" "Nói hay không?" "Nói hay không? Không nói còn đánh ngươi." Đồng thời lại làm 10 cái miệng rộng tát đi tới. Đánh tử vi đại đế thất điên bắt đảo. Nơi xa, Na Cha đám người sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, thấp giọng hỏi Lý Tính, "Chúng ta cần giúp một tay không?" Lý Tính hay hắn một cái, "Ngươi dám lên a?" Kết quả tập thể lắc đầu. Trước mắt cái này Giang Ly quá hung mãnh, rõ ràng ôm nữ nhân. Kết quả một tay đánh tứ phương đại đế một trong tử vi đại đế không còn cách nào khác. Đây mà vẫn còn là người ư? Giang Ly mười cái tắt hai sau đó, Tử Vi đại đế mặt xương phủ cùng đầu heo giống như, thân thể nhịn không được tại nguyên chỗ quay vòng, hiển nhiên là bị đánh bối rối. Giang Ly quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tĩnh đám người, khóe miệng nhếch lên, hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?" "Ta?" Lý Tĩnh run rẩy muốn nói điều gì, nhưng mà sau một khắc, một nắm đấm vô tận phóng đại, trùng trùng điệp điệp đánh vào giữa đám người. Mọi người sợ tới mức nhao nhao lấy ra pháp bảo, muốn chống cự. Thế nhưng Giang Ly một quyền này đã sớm không phải ngày xưa làm tinh bên trên cái trùng loại kia nắm tay nhỏ kế thừa hắc liên toàn bộ lực lượng hắn một quyền này nhìn như dịu dàng trên thực tế đã thật sự nổi giận lúc này mới bao lâu một ngày thời gian không đến nhân tộc gần như sắp bị giết hết tuyệt những người trước mắt này đều đáng chết ầm ầm quyền kinh một đường đánh giết tới căn bản không nghe được người tiếng kêu thảm thiết bởi vì những người kia tại quyền kinh phía trước trực tiếp hóa thành cho bụi liền ao thảm cơ hội đều không có về phần bọn hắn ký thác hy vọng phá bảo tại đây quyền kinh phía trước cũng chỉ là đậu phụ ngăn cản tàu hỏa mà thôi trong nháy mắt hóa thành một mịn Một quyền đi qua, Lý Tính mấy người Thiên Đình Phần Đông Thiên Thần toàn bộ bị đánh giết. Một màn đáng sợ này, nhìn vương tiễn cái cầm đều sắp đi trên đất. Nghĩ đến lúc trước con của hắn còn muốn khiêu chiến Giang Ly sự tình, sợ tới mức hắn tại bên cạnh không ngừng lau mồ hôi lạnh. May mắn về sau có người làm kẻ chết hay, kinh sợ thối lui con của hắn, bằng không, hắn đoán chừng lấy trước mắt tên này bạo tính tình bọn hắn lao vương ra mộ tổ cũng phải bị bới. Bên kia Tử Vi Đại Đế lấy lại tinh thần, vừa vặn thấy cảnh này, giận dữ hét, Giang Ly ngươi, a, Giang Ly trở tay chính là một bàn tay. Cho ngươi nói chuyện rồi sao?" Giang Ly quát tháo đồng thời, một cái nắm chặt tử vi đại đế quần áo cổ áo, tiếp đó kéo lấy liền đi, vừa đi vừa hô, lao thần, phía đông giao cho ngươi." Ta đi phía tây nhìn một chút. Mãi mãi chân, những người này chính là không khiến người ta bất lo. Nói xong, Giang Ly kéo lấy tử vi đại đế chạy. Nhìn Giang Ly bóng lưng, Vương Tiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trên mặt đất cũng truyền tới một tiếng thổ khí âm thanh, hiển nhiên Giang Ly cho tần thủy hoàng cũng tạo thành không nhỏ áp lực. Tây vực, Hàm Cốc quan bên ngoài, Giang Ly mở cửa lớn ra, bước ra một bước. Kết quả là nhìn thấy, toàn bộ vực ngoại khắp nơi yêu thú cùng thiên binh thi thể. Trên bầu trời, còn có người tại đại chiến, từ thanh âm bên trong có thể nghe ra một vài thứ tới. "Lưu Quý, ngươi cái cháu trai, đừng đoạt đầu người." "Đồ chó hoang, đôi kia mông cổ hai ông cháu cũng quá mãnh liệt." Tốc độ quá nhanh, ta đoạt không qua bọn hắn, chỉ có thể cùng ngươi đoạt. "Ngoá, con mụ này nhà ai? Cũng quá dũng mãnh. Con quan tại tác chiến." "Thần cơ doanh, cái này tờ mờ ai thần cơ doanh, quản một chút." "Đại pháo đánh ta trên mặt đến rồi." Một cái bạo tính tình đang gầm thét. Giang Ly nghe được cái này Nhếch miết miệng, nói, "Ta Tào, ta nói tại phía đông làm sao không thấy những lao ra hỏa này, tình cảm đều trở về cứu Lam Tình đến, đến rồi." Giang Ly dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy tinh không bên trong, những cái kia thần môn phía trước, một đám y phục khác nhau đại đế quay quay nằm đẫm, cơ đủ loại vũ khí, giết là thiên binh thiên tướng sợ chết khiếp. Hiện tại cũng bắt đầu hai bên đoạt đầu người. "Giang Ly, ngươi trở về." Một cái thanh em quen thuộc vang lên. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử từ đằng xa chậm rãi đi tới, nàng toàn thân tắm máu, một đầu cánh tay đều không cánh mà bay. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Leona. Nạ. Nạ. Giang Ly nhìn đối phương thiếu hụt cánh tay, trong lòng chính là một hồi đau lòng. Một cái bước đi xuống tới, đỡ lấy Leona. Nạ. Nạ nhưng một cái nghiêng người đẩy ra Giang Ly, nói, "Ta có thể làm." Nhìn cái này quật cường nữ nhân, Giang Ly cũng không biết cái nào cơn dựng đúng rồi, đột nhiên đưa tay, thô bạo đưa nàng kéo vào trong ngực nói, "Ngươi cho ta dựa vào." Ô Nạ chừng trong mắt nhìn hắn, Giang Ly cũng chừng mắt hạt châu nhìn nàng nói, "Thế nào? Ta đứng không yên, ngươi không thể dịu ta một chút." Leona yên lặng Sau đó khỏe miệng hơi nhíu, mắng, ngớ ngẩn. Giang Ly không để ý, tiếp đó hỏi, "Những người khác đâu? Ở chỗ này đây, làm phiền ngươi, đem chân rời đi, dẫm lên tay của ta." Lão Hoa kêu rên. Giang Ly cúi đầu vừa nhìn, khá lắm, một đống trong thi thể, lão hoa ngã chỏng vó nằm tại cái kia, chỉ còn lại một tay còn bị hắn giẫm lên đây. Giang Ly xấu hổ rời chân, cười khan nói, "Cái này, ngươi không có việc gì nằm tại đây làm gì? Ngươi sống mãi với nhau một ngày thử một chút. Ta tờ mờ một chút khí lực cũng không có. Thật vất vả lão tổ tông đều trở về." đã cứu chúng ta, chúng ta thở một ngụm, người ngược lại tốt, còn giấm lao tử, lao hoa hoán giận nói, còn có người khác, ca. Giang Ly có chút lo lắng mà hỏi, có, bốn phía truyền đến những người khác cầm thanh, Giang Ly vừa nhìn, khá lắm, những người này đều nằm tại đống thi thể bên trong nghỉ ngơi đây, Giang Ly thấy được không ít thân ảnh quen thuộc, bao quát tu thập, hoàng bi tử bọn họ, còn có một cái thoạt nhìn cùng nhị bức đồng dạng hoang ốc. lại có là thấy được từng người không cao mau bất bình, cùng với bị ma bất bình ôm, gãy mất hai chân canh nguyện, tuy là có rất nhiều quen thuộc gương mặt cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nhưng mà những người này cộng lại, thực ra cũng chỉ hơn 500 người mà thôi. Mà lúc trước, chỉ riêng một cái Lam tinh liền có 7, 8 chục cứ người, bây giờ sống sót đi tới nơi này, chỉ có vài trăm người. Giang Ly nghĩ tới đây, một hồi đau lòng sau đó, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xung lên, cắn răng nghiến lợi nói, tiên sư nó, thật coi lão tử không ở nhà, các ngươi có thể tùy ý gieo họa Giang Ly ngẩng đầu nhìn lên trên trời, liền muốn giết tới. Thân môn còn không có đóng ngậm, hắn còn có thể đi vào một trận chiến. Người chính là Giang Ly. Lần này ta cứu các ngươi người, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đúng lúc này, một thanh âm chuyển đến. Giang Ly quay đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại, người này hắn biết. Hắn một thân hoàng kim sư tử khôi giáp, cầm trong tay hoàng kim lá chắn, chỉ bất quá bây giờ khôi giáp cùng lá chắn đều vỡ vụn. Không phải người khác, chính là lúc trước cái kia phương Tây, mệnh danh Alexander đại đế đời sau thiên tài thiếu niên, Daniel Alexander. Chỉ bất quá tên này tại tiêu tương một vùng bị Giang Ly lửa thảm rồi, tiếp đó xem là vô cùng nhục nhã nói là muốn trả thù Giang Ly. Kết quả đã nhiều năm như vậy, Giang Ly cũng không thấy hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn vào lúc này nhìn thấy hắn. Lao Hoa nói, chúng ta tới trên đường, gặp phải yêu thú tập kích, là hắn đứng ra, đã cứu chúng ta. Giang Ly chắp tay nói, đa tạ. Đừng, ngươi đừng cảm ơn ta. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, quay đầu so với ta thử một chút, tiếp đó bại bởi ta. Daniel mở miệng liền đưa yêu cầu. Giang Ly ngạc nhiên, còn có người nâng loại yêu cầu này. Daniel nói đến đây, chua xót mà nói, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ta lúc đầu phát lời thề, ta không đánh bạn ngươi, ta liền không trở về nhà. Ta tởmở nhiều năm không có về nhà. Ta muốn trở về cho mẹ ta bọn hắn nhặt xác." Giang Ly nghe nói như thế về sau, đột nhiên đối trước mắt thiếu niên này nổi lòng tôn kính. Nhớ năm đó, thiếu niên này đi tới tiêu tương một vùng thời điểm, vô cùng không coi ai ra gì, vô cùng cuồng ngạo. Nhưng mà rất lâu không thấy, trong ánh mắt của hắn ít đi mấy phần kiêu căng có thuần, nhiều hơn mấy phần tăng thương, cô đơn cùng đau buồn. Hiện tại liền so. Giang Ly nói xong, một quyền đánh về phía đối phương. Daniel gật đầu, đi theo đấu một quyền. Giang Ly cùng đối phương nhẹ nhàng đụng một cái về sau, lui về sau ba bước, nói, "Ngươi thắng." Đạt. Daniel chắc tay, sau đó nói, "Ta trước đó đi ngươi quê quản muốn thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không đụng phải ngươi, tỉ thí một chút. Tại cái kia đụng phải một cái sắp chết nữ nhân, hắn bảo ta mang cho ngươi câu." Giang Ly sửng sở, sắp chết nữ nhân. Giang Ly nghĩ đến Liễu Như, cái kia lúc trước Hồng Tỷ nói cho hắn giới thiệu đối tượng. Kết quả đối phương xử lý ngành nghề, để Giang Ly nhượng bộ lui binh. Về sau Liễu Như bị ác ma nổ tung tảng đá đập chết, Giang Ly đem ác ma dốt vào trong cơ thể của nàng, đưa nàng phục sinh. Daniel nói, "Nàng chưa nói nàng tên gì?" nàng chẳng qua là bảo ta nói cho ngươi, lời hứa của nàng nàng làm được. nàng khi còn sống, không có một con yêu thú đi vào thôn. Giang Ly nghe vậy, trong lòng tê dợn. hắn biết rõ, liễu như một đời đều là bi kịch, dù cho về sau được các ma lực lượng, vẫn như cũ tràn đầy đau khổ. Giang Ly không tiếp tục đi tìm nàng, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, hai người từ đây người lạ càng tốt hơn. chẳng qua là không nghĩ tới, lúc trước tùy ý một câu, liễu như vậy mà thật đi làm. nàng ở đâu? Giang Ly hỏi. Daniel nói, ta đưa nàng táng tại một tòa núi nhỏ bên trên. Ta tại phía trên lập một khối đá lớn, rất nổi bật. Giang Ly chắp tay nói, đã tạ. Không khách khí. Lần này Daniel tiếp nhận Giang Ly cảm ơn. Lệ ố nạ thấp giọng nói, Nơ cũng đã chết. Giang Ly lòng có cái đau đớn một hồi, Nơ Lệ ố nạ lao quản ra. Cái kêu bình thường căn bản không cười, thậm chí Giang Ly cũng hoài nghi, hắn đến cùng có thể hay không cười lao nhân. Giang Ly chưa hề nghĩ tới, hắn có một chút sẽ chết. Lao hoa nói, đồ tể chết rồi. Nếu không phải bổ công anh, ta cùng lao mau, đoan chừng cũng đã chết. Bổ công anh. Giang Ly kinh ngạc nhìn lão hoa. Lão hoa gật đầu nói, "Là, thời khắc mấu chốt người này ra một năm lớn lực. Hiệu triệu rất nhiều ác ma giúp chúng ta chạy trốn, chẳng qua những cái kia yêu thú quá cường đại." Nói đến đây, lão hoa vẻ mặt tạm đạo. Ma bất bình nói, "Ngày xưa rất nhiều cố nhân đều đi. Vương gia Vương đạo Dương cùng Vương đạo Thanh huynh muội, vì cho chúng ta cản ở phía sau, liền không có tin tức. Trên nửa đường, đụng phải Kim Tam bất, người này dùng mệnh cho chúng ta cản ở phía sau, tranh thủ một chút thời gian." Chương 243, từ đầu đến cuối. Nói đến đây, Ma Bất Bình nhìn về phía cách đó không xa, cách đó không xa, Kim Hi cùng Kim Diệu hai người quỳ trên mặt đất, chính đối biên giới tây nam dập đầu. Ma Bất Bình nói, cái này hai hải tử thực ra không có gì sai, Kim Tam bất dùng mạng của mình đổi tương lai của bọn hắn, ta đã ứng. Giang Ly gật đầu. Kim Tam bất, cái này kẻ giả tâm đã từng rất nhiều lần đều muốn dùng con gái của mình, hoặc là những thứ đồ khác, thậm chí tuổi thọ của mình đi đổi lực lượng cùng quyền lực. Chẳng qua là không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng hắn vẫn là đứng dậy. Tuy là vẫn là tại tính toán một vài thứ, nhưng mà cuối cùng là chết có ý nghĩa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 bên trong một tên nam tử yên tĩnh nằm tại cái kia, giang ly nói không làm gì, đi giết thần, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. nói xong, giang ly cũng không quay đầu lại vọt vào thần môn. hảo tiểu tử, đủ bị điên a, thính ta một người. lưu quý nói xong, triệu hắn đến bạch kiếm, vọt vào theo. cái kia cung trang mỹ nhân không đợi người khác đặt câu hỏi, cũng đi vào theo. chỉ là làm bọn hắn trở ra, nhìn thấy lại là vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, liền như là một tòa cự thành. ngay tại trầm rãi giống thần môn tới gần, thậm chí một chút đã bị hắn bọn họ chém giết thiên thần cũng xuất hiện. Phục sinh, bọn hắn nắm giữ đem thiên thần phục sinh năng lực. Có người kêu lên, "Chân linh, chúng ta chỉ giết nhục thể của bọn hắn, nhưng mà bọn hắn chân linh tại phong thần bảng bên trên. Thần linh bất diệt, vĩnh sinh bất tử." Lưu Quý vô đuổi, kêu la. Sắc mặt của những người khác thì trở nên vô cùng khó coi. Không chỉ là bọn hắn đang nhìn Thiên đỉnh, phía đông, Khương Cẩn Thần, Vương Tiến đám người giải quyết phương đông trên mặt đất Thiên binh Thiên tướng sau cũng đều vọt tới thần môn phía trước, kết quả ngẩng đầu một cái nhìn thấy lại là khủng bố như vậy tình cảnh. Vốn cho rằng muốn kết thúc Kết quả phát hiện. Mới bắt đầu. Cái này, trận đánh này còn thế nào đánh? Khương cận Thần một mặt cay đắng. Vương Tiễn quay đầu, lại thấy Bạch Khởi mang theo một cái đầu người, máu me be bét khắp người trở về. Bạch Khởi nhìn trước mắt cái kia vô số thiên binh, cho dù là hắn, giờ này khắc này, cũng nhiều mấy phần tuyệt vọng. Trận đánh này, không dễ đánh. Vương Tiễn chua xót mà nói. Bạch Khởi gật đầu, bất quá vẫn là muốn đánh. Lúc này, nô khởi xuất hiện, phía sau hắn còn thừa lại còn sót lại 3000 ngụy vũ tốt, hắn tóc hai bù xù đứng ở nơi đó như là ác quỷ đồng dạng nhìn trước mắt thiên binh thiên tướng nói cho dù chết một lần mà thôi giết tiếp đó ngô khởi trực tiếp mang theo còn lại ngụy vũ tốt giết đi tới bạch khởi gặp đây trong mắt chiến y dâng cao vung tay lên giết vương tiễn cười khổ một tiếng vậy liền cùng chết đi nhưng mà làm ba người xông đi vào thời điểm liền thấy một bóng người vọt tới cái kia vô tận thiên binh thiên tướng phía trước giang ly mọi người đồng thời la hét hô lên đối phương mặt mũi giang ly lại không nhìn bọn họ mà là nhìn trước mắt vô tận thiên binh thiên tướng hét lớn một tiếng thiên đế lăn ra đây nhận lấy cái chết âm thanh quần cuộn như lôi đình, sóng âm như là sóng lớn đồng dạng ép hướng cái kia vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng. Giết, tất cả thiên binh thiên tướng đều đang gào thét, bọn hắn tạo thành đại trận, bộc phát ra vô tận ánh sáng, hào quang rực rỡ, sát khí vô biên. Một tiếng này gầm thét, vậy mà cũng tạo thành quần cuộn sóng âm giết ngược lại tới, hai đạo sóng âm trên không trung va chạm. ầm, một tiếng vang thật lớn, sóng âm hai bên tan rã, phai mờ ở trên bầu trời. Thế lực ngang nhau, thấy cảnh này, trong lòng mọi người càng là chầm xuống. Bọn hắn được chứng kiến giang ly gầm thét, một giống giống chết vô số thiên thần. Nhưng mà giờ này khắc này, đối phương dường như đã có đối sách. Không biết bao nhiêu ước thiên binh bố trí đại trận, vừa vặn khắc chế Giang Ly gào to. Đồng thời Lý Tĩnh lần nữa hiện thân, cười lạnh nói, "Giang Ly, chúng ta chân linh tại phong thần bảng bên trên, mặc kệ ngươi giết ta bao nhiêu lần, ta đều có thể phục sinh. Nhưng mà lực lượng của ngươi lại càng dùng càng ít, không phục, chúng ta liền từ từ chơi." Giang Ly Li liếc hắn một cái nói, "Để thiên đế lăn ra đây nhận lấy cái chết." Lý Tĩnh khinh thường nói, "Ngươi trước tới ta một cửa này rồi nói sau." Giang Li lắc đầu nói, "Mà thôi vốn muốn hỏi hắn chút vấn đề, hiện tại a Giang Ly từ phía sau đem Tử Vi đại đế kéo đi ra, tiện tay phong cấm hắn thần lực sau ném cho cái kia cung trang mỹ nhân, nói: "Còn xin bệ hạ giúp ta nhìn hắn, quay đầu ta có vấn đề muốn hỏi hắn." Cung trang mỹ nhân gật đầu nói: "Được." Sau một khắc, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực lượng toàn diện bộc phát. Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực vận chuyển ác ma lực lượng. Giờ khắc này, Giang Ly thân thể phát sinh biến hóa, toàn thân ma khí bay lên, sau lưng một đôi ác ma cánh chim mở ra, đồng thời làn ra đều tại hắc hóa. "Ngươi, ngươi không phải nhân loại." Lý Tính Kiếp sợ hô. Lưu Bì nói: "Ta tạo. Ta liền nói a, tiểu tử này lao tử tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng mà cũng không có mạnh như vậy a. Nguyên lai like là được ác ma lực lượng, chẳng qua lực lượng này, thật mạnh a. Đầu chỉ là mạnh, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ta bắt đầu mong đợi. Tiên còn lại thao cái này, một cái không quá lưu loát tiếng phổ thông nói. Giang Ly không để ý đến bọn hắn, hắn toàn lực vận chuyển ác ma lực lượng, theo thức tỉnh lực lượng càng ngày càng nhiều, Giang Ly thân thể biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, từng đôi cánh mở ra, toàn thân mọc ra từng mảnh từng mảnh vảy màu đen, trên đỉnh đầu một đôi uốn lượn ác ma chậm rãi mọc ra. Hắc Liên gặp đây, đâu mày nói, ngươi liền không thể dùng nhiều lực lượng a. Ngươi bây giờ cái dạng này, thật xấu. Giang Ly hay hắn một cái sau. "Giống." Gầm lên giận dữ, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực lượng triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Đi theo hắn thân thể cũng bốc cháy lên màu đen ác ma hỏa diễm, tiếp đó tất cả cánh toàn bộ thiêu đốt hóa thành cho tàn, cuối cùng lần nữa hòa vào trong cơ thể của hắn. Bên ngoài thân lân tiến, trên đầu ác ma rác theo đó thiêu đốt, hóa thành cho tàn quay về Giang Ly trong cơ thể. Giang Ly lần nữa hóa thành người bộ dáng, chỉ bất quá hắn bên ngoài thân nhiều một tầng ác ma lực lượng biến thành quần áo màu đen. Giang Ly một tay cắm vào mình trong cơ thể, dùng sức kéo một cái, một cái lưỡi liềm rơi vào trong tay của hắn, tiện tay run lên. Ầm. Thiên địa chấn động. Toàn bộ thiên đình đều đang run rẩy, đại địa nghiền nát, hóa thành một cái lỗ đen. Chẳng qua là một cái run tay cổ tay mà thôi, thế giới này lại bị Giang Ly chấn xuyên qua. Cảm thụ được cái kia đáng sợ vô biên lực lượng, giờ khắc này, Lý Tĩnh cuối cùng không cởi được. "Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì bãi vật?" Lý Tĩnh run rẩy hỏi. Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh, nói cho đúng là, nhìn về phía Lý Tĩnh sau lưng, Hắn cảm nhận được bên kia có bốn cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, trong đó có tử vi đại đế cùng câu trần đại đế năng lượng. Hiển nhiên, trước đó giang ly giết cùng bắt đều không phải là chân thân, chẳng qua là cả người ngoại hóa thân mà thôi. Bọn hắn bản thể ngay tại vây công một người, chân thực châu giống truyền đến, giang ly đã đoán được thân phận của đối phương, lý Nam Chỉ bất quá ngày xưa ba người chiến thiên, hôm nay chỉ còn lại có hắn một người. Cha hỏi ngươi đây? Lý tĩnh cố gắng nhấc lên gan lớn âm thanh la lên, dùng gào to cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Giang ly vẫn như cũ không lên tiếng mà là hướng về phía hắn rôi ra một ngón tay, tiếp đó nhẹ nhàng lướt qua. Sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì theo Giang Ly lướt qua, trước mắt Thiên binh Thiên tướng vậy mà biến mất. Cảm giác kia liền giống như Giang Ly cầm trong tay một cái bảng đen lau, tại trên bảng đen đem màu trắng phấn viết chữ lau sạch giống như. Cứ như vậy nhẹ nhàng lướt qua, cái kia che khuất bầu trời, giống như cự thành đồng dạng Thiên binh đại trận, không, rồi. Nguyên bản khí thế hung hăng thiên thần bọn họ, cùng với kêu gào lý tính cũng mất. Chỉ còn lại có chân trời tòa kia Uy hoàng cung điện đang phát tán ra kim quang, chiếu sáng bầu trời.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 Còn bị chúng ta giết lùi. Hôm nay chỉ có ngươi một người, ngươi thế nào cùng chúng ta đánh một trận? Lý Đam nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ngươi nói một mình ta. Nói xong, Lý Đam vung tay lên, trong cơ thể bay ra hai cỗ tức giận, cái kia hai đạo tức giận lăng không hóa thành hai người, một người đồ đen, con bốn thanh trường kiếm. Thiếu niên hét lớn một tiếng, Thông Thiên ở đây. Một người gọi hắn thanh liền, cầm trong tay ngọc như ý. Hắn đi theo hét lớn một tiếng, Nguyên Thủy ở đây. Thấy cảnh này, Thiên Đế cuối cùng mở miệng, ngươi vậy mà đem bọn hắn phục sinh. Lý Đam ngạo nghễ nói, chúng ta nhất thể mà sinh, ta không chết bọn hắn tự nhiên có thể tại trong cơ thể ta chủ sinh. Hôm nay, ta ba người lại chiến các ngươi, nhìn một chút hay? Hả? Không đợi Lý Đam nói xong, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đè xuống. Mọi người theo bản năng dừng tay, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một người khoác lên áo choàng màu đen, mang theo một cái lưới liệm chậm rãi đi tới. Người là ai? Thiên đế cao mày. Thiên đế, đây là một cái cả người vòng quanh kim sắc quang mang uy nghiêm nam tử, trung quanh hắn có chư thiên vạn giới thoáng hiện, hiển nhiên hắn không chỉ là cái này một cái thế giới thiên đế. Hắn còn khống chế lấy mặt khác thế giới, có là hắn sáng tạo, có là hắn chinh phục. Người đến nhìn hắn một cái, hướng về phía hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua. Phúc! Thiên đế sau lưng thế giới toàn bộ sụp đổ, đi theo thiên đế một ngụm máu tươi phun ra, trên người thần hoàng nghiền nát, từ trên bầu trời rớt xuống đi xuống. Cái này vậy mà không phải một người. Hắn là một cái tùy vô số đại đạo tạo thành sinh vật hình người. Nhìn đến đây, Giang Ly khẽ nhíu mày. Lý Đam hoàng sợ nói, ngươi là? Trường sinh đại đạo. Nghe nói như thế, ngay cả Giang Ly đều bị khiếp sợ. Giang Ly nghĩ đến trước đó Khương Thượng đã nói với hắn lời nói Trường Sinh Đại Đạo 3.000 đầu Lý Đam cũng chỉ là chém dụng một đầu mà thôi. Câu nói kế tiếp Khương Thượng sống chết đều không nói. Hiện nhiên hắn biết cái gì rồi, cho nên không dám nói. Hiện tại Giang Ly rõ ràng Tạo Phản không phải bình thường thiên thần, mà là Thiên Địa Đại Đạo bên trong Trường Sinh Đại Đạo. Cái này cũng liền giải thích thông, vì sao Lý Đam chặt đứt một đoạn Trường Sinh Đại Đạo về sau thế gian liền không có người có thể Trường Sinh. Bởi vì Trường Sinh Đại Đạo có bản thân ý thức, bản thân trưởng thành làm Thiên Đế, hắn tự nhiên không hy vọng trừ mình ra người có thể Trường Sinh đừng nói Giang Ly, ngay cả Câu Trần, Tử Vi Đại Đế cùng với Đông Cực Đại Đế cũng bị rung động đến. bọn hắn vẫn cho là Thiên Đế là Thiên Thần tộc, mà Thiên Thần tộc thực ra cũng không tồn tại. bọn hắn chẳng qua là một đám sinh linh tu hành tới trình độ nhất định về sau, nắm giữ Thiên Địa Đại Đạo, trở thành Đại Đạo Chi Chủ sau xưng hô mà thôi. Cho nên Thiên Thần trên bản chất vẫn là thế gian sinh linh, nhưng mà trước mắt Thiên Địa này, vậy mà không phải sinh linh mà là một đầu Đại Đạo. cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. ngươi, rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng? Thiên đế không dám tin nhìn Giang Ly. Giang Ly thản nhiên nói: "Ta, Nhân tộc, Giang Ly." Nói xong, Giang Ly cũng lười nhiều lời, trực tiếp một chân đạp đi qua. Ẩm. Thiên đế nổ nát vụn, hóa thành đầy trời trường sinh phù văn. Giang Ly chợt tay một chảo, đem những cái kia phù văn toàn bộ nắm trong tay, nhẹ nhàng bóp một cái, hóa thành một mịn. Lý Đam gặp đây, cao mày nói: "Ngươi làm như vậy, thế gian liền lại không có trường sinh người." Giang Ly nói: "Cái kia không rất tốt ta. Trường Sinh, làm mầm họa. Xoay người, Giang Ly nhìn Câu Trần, Đông cực cùng với Tử Vi đại đế nói: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 Ban cổ mở chính là cái kia phiến tổ địa, mà không phải nơi này. Giang Ly ý lặng. Câu Trần nói, chúng ta nơi này đại đạo trật tự, thực ra cũng là tổ địa bên trên một chút phụ văn tạo thành. Cũng không phải là nguyên thủy đại đạo, nguyên thủy đại đạo sâu không lường được, chúng ta căn bản chạm không tới. Giang Ly lần nữa bị chấn động, trong miệng nhỉ nó nói, ngóa, vốn cho rằng thế giới này đã đủ liên cuồng, kết quả chẳng qua là cái giẫm a. Hắc Liên lúc này mở miệng yếu ớt nói, ta đã nói với ngươi rồi, đây là cái giẫm. Chương 244, bạo lực tạo luân hồi canh 45000 chữ cầu đặt mua.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 tiếp đó trở tay đập chết câu trần tử vi cùng với đông cực đại đế ba cái đại đế chết có thể nói là vô cùng bất tức chẳng qua giang ly hiển nhiên không dành thông cảm tâm tình của bọn hắn giải quyết thiên thần uy hiếp giang ly tâm cũng thở phào nhẹ nhõm hắn cuối cùng có thể trở về ra đi yên tĩnh tắm rửa ngủ ngon giấc lý đam nhìn giang ly bóng lưng cười khổ nói người đây coi như là đoạt mối làm ăn giang ly quay đầu hướng hắn nét miệng cười nói xấu hổ ha ca chính là mạnh như vậy sau khi nói xong liếc mắt nhìn hai người khác nói bọn hắn không phải chân thân lý đam cười khổ nói chết chính là chết rồi làm sao có thể phục sinh nhưng mà không gạt bọn hắn một chút ta sợ là chịu không được bốn người vây công Giang Ly bật cười lớn đối với hắn túi người hành lễ nói đa tạ Lý đam thản nhiên nhận chi ầm ầm Nguyên Thủy Đại Lục trên không hư không tại từng khúc nổ tung người còn sống bọn họ thấy cảnh này từng cái sợ tới mức tâm thần bị chấn không thể nào còn không có kết thúc cả có người tiêu diệt một lão giả từ trong phế tích leo ra mắng đáng chết lại còn có sau này trời muốn diệt nhân tộc ta a thiện quả thiện mối đây rốt cuộc làm sao vậy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 Đồng thời kèm theo đại lục mà đến thì là quần cuộn thiên địa nguyên khí. Mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, vốn cho rằng tới là một người, kết quả lại là một mảnh đại lục. Hơn nữa trên phiến đại lục này, nguyên khí quần cuộn, kim quang thụy khí đầy trời, hiển nhiên là một chỗ động thiên phúc địa. Lúc này có người thấy được dưới đại lục mặt có người. Phía dưới có người nâng cái kia phiến đại lục tại tới trước. Mọi người nhìn kỹ lại, tiếp đó nhao nhao hoảng sợ nói, Giang Ly. Tiếp đó liền gặp được Lưu Quý đứng tại cái kia phiến đại lục bên trên ha ha cười nói, các tiểu tử, sợ hai a. Ha. Cái này tờ mờ là thiên đình đại lục. Ha ha. Phía đại lục này bị chúng ta đánh xuống, xem như chiến lợi phẩm. Thế nào? Ngạc nhiên không? Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn về phía Thiện Quả lão nhân. Thiện Quả lão nhân mặt mơ đỏ bừng nói, cái này, đừng nói chuyện, đến lượt ngươi bờ UFF thời điểm ngươi lại bờ UFF. Hiện tại y miệng. Mọi người đồng thời bưng kiến Thiện Quả lão nhân miệng, thật sợ hắn cho nhân tộc bờ UFF một cái, lại đến cái đại đảo ngược. Thiên Đình đại lục vốn là từ Nguyên Thủy đại lục rút ra ngoài tinh hoa, bây giờ quay về, hai mảnh đại lục có phản ứng, sau đó Thiên Đình đại lục tăng dã. Hóa thành quần cuộn tinh hoa nguyên khí rót vào nguyên thủy đại lục trong đó nguyên thủy đại lục nhất thời từ rách nứt bên trong đổi phát động sinh cơ bừng bừng có cây sinh trưởng sinh linh thanh nén Quần cuộn nguyên khí bay lên người còn sống chỉ cảm thấy tùy ý hô hấp một cái nguyên khí thực lực bản thân đều đang tăng trưởng thể chất đều tại tăng cường chẳng qua là không có người vui vẻ bởi vì bọn hắn đều mất đi người thân ầm ầm hàng cốt quan bốn phía thần tường nghiến nát giờ khắc này vương ngoại cùng phương đông lần đầu tiên xuyên qua giang ly trước tiên chạy tới vương ngoại cùng lệ ốn lung lay nhìn nhau về sau nhìn nhau nở nụ cười Khi mọi người vượt qua Hàm Cốc Quan đi vào phương Đông Đại Lục thời điểm, đống nhiên nhìn lại, Hàm Cốc Quan bên trên người đâu? Có người kêu lên. Giang Ly một cái lắc mình xuất hiện tại Hàm Cốc Quan bên trên, chỉ thấy kiếm gậy thiếu niên đã biến mất, nơi này chỉ còn lại có lửa thanh nát đến trôi kiếm kiếm. Giang Ly cẩn thận hảo hảo thu về cái kia thanh phá kiếm, tiếp đó hướng về phía kiếm gây thiếu niên nguyên bản đứng yên địa phương túi người hành lễ về sau, xoay người rời đi. Giang Ly không biết kiếm gãy thiếu niên có hay không chết rồi, nhưng mà hắn biết, hắn khả năng về sau đều không thấy được hắn. Mang theo Lệ Ổ nã đám người trở lại Đại Minh hoàng triều, nơi này mọi người đã tại lô Âu nam, cả đám người triệu tập bên dưới bắt đầu đem người chết trận từng cái chôn cất. nguyên bản đường phố phun hoa, giờ này khác này một mảnh tiêu điều, còn lại cũng chỉ là ngoài thành cái kia từng mảnh từng mảnh mộ viên. nhìn một màn này, Giang Ly thở dài một tiếng, tự trách. Hồng Tỷ đi tới Giang Ly phía trước, hỏi. Giang Ly gật đầu. Hồng Tỷ nói, không cần tự trách mình, ai cũng không nghĩ tới, những tên kia sẽ ở lúc này đột nhiên bộc phát toàn diện tấn công. đây là chủng tộc chỉ thấy chiến tranh, ngươi không chết thì là ta vong. chúng ta sống sót chính là thắng lợi. Đạo lý Giang Ly đều hiểu, nhưng mà hắn biết rõ, nếu như hắn không bị lưu đày, sớm một chút quay về lời nói, có lẽ kết quả cũng không phải là như vậy. Nghĩ đến chết đi rất nhiều cố nhân, Giang Ly chính là một hồi xót xa. Hắc Liên nói, "Tiểu tử, ngươi lúc này mới gặp bao nhiêu vui buồn ly hả?" Ngay tại cái này thở dài thở ngắn, "Ta đã thấy sinh tử, so ngươi nếm qua gạo đều nhiều." Hốt thuốc cơ Quả đen hỏi, Giang Ly gật gật đầu. Quả đen cho Giang Ly, Hắc Liên cùng với Hồng Tỷ một người một cái, Hồng Tỷ không đánh, tiện tay ném đi. Giang Ly cùng Hắc Liên lên, hút thuốc. Nhìn khói mù ở trước mắt chậm rãi tản ra, Giang Ly nói, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là, rời đi cuối cùng rời đi. Hắc Liên ha ha cười nói, chưa hẳn nha. Giang Ly không hiểu nhìn Hắc Liên. Đúng lúc này, một tiếng lách cách tiếng chuông vang lên, đi theo nơi xa Lý Đam cưới Thanh nhu tới. "Giang Ly, ta muốn cùng ngươi nói chuyện." Lý Đam nói. Giang Ly cao mày nói, "Nói chuyện gì?" Lý Đam nói, "Nói luân hồi." Giang Ly ngạc nhiên, "Luân hồi?" Hắc Liên lúc này vỗ vô, vô Giang Ly bả vai nói, "Cố gắng lên, lực lượng của ta có thể cũng không phải là chỉ có thể chấm dứt." hắc liên đi theo lý đam đi trong tính không. lý đam nói, nhiều năm như vậy, ta một mực tại nghiên cứu luân hồi chi đạo, nhưng mà cái này đại đạo quá mức thâm ảo, thậm chí vượt qua trường sinh, như vậy khó lĩnh ngộ. giang ly hỏi, lý đam gật đầu, vô cùng khó, luân hồi đại đạo là âm dương đại đạo đan sen sinh ra thứ ba đại đạo, loại này đại đạo ẩn giấu ở đại đạo chỗ sâu, như ẩn như hiện, rất khó coi đến. giang ly trực tiếp một quyền đánh bay hư không, lôi kéo lý đam đứng tại đầy trời đại đạo bên trong. giang ly hỏi, muốn nhìn cái nào? lý đam ảm, lý đam bị giang ly động tác sợ hết hồn. Hắn tuy là cũng có thể đánh bay hư không, nhưng mà muốn đứng ở chỗ này, cùng đại đạo sánh bay, hắn cũng làm không được. Giang Ly cười khổ, nhìn tới, ta tìm ngươi đã tìm đúng. Bên kia cái kia là Trường Sinh đại đạo, bên kia hai màu trắng đen chính là Âm Dương đại đạo, chúng ta đi trong bọn hắn tìm một chút đi. Giang Ly lôi kéo Lý Đam liền đi đi qua, đáng tiếc, Âm Dương đại đạo ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì đạo hiển hóa. Lý Đam nói, ta lần trước nhìn thấy Luân Hồi đại đạo là một cái thỏ nằm ở phía trên này ăn đại đạo vết thương trọng chất, tiếp đó đại đạo đang Âm Dương sau khi va chạm, hiển hóa ra thứ ba đại đạo Luân Hồi. Giang ly nghe được cái này, tao mày nói, ta trước đó nghe mẹ Thương Hải cũng đã nói, hắn khi còn bé cũng đã gặp một cái thỏ trồng mông lên nằm ở trên đại đạo ăn. Đây là sự thực. Lý đam gật đầu, không chỉ là hắn, đã từng có một đoạn thời gian, cái kia thỏ xuất hiện rất thường xuyên, nhưng mà hiện tại, đã đã lâu không gặp đến. Giang ly ý lặng. Không nghĩ tới trên thế giới thật có loại này kỳ hoa đồ chơi. Giang ly sờ sờ cái cầm nói, ăn đại đạo lớn lên thỏ, béo a, Lý đam. Coi như cũng được, rất mập, trên mông đều là thịt. Ta muốn ăn tê cây thỏ đầu. Giang ly sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, chẳng qua hai người rất nhanh liền trở lại chuyện chính. Lý Đam nói, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, mấy người cái này hai cái đại đạo va chạm về sau, hiển hóa thứ ba đại đạo. Ai, ngươi làm gì? Không đợi Lý Đam nói xong, Giang ly một chân liền đá vào Dương Đại đạo phía trên, Dương Đại đạo ở một tiếng đụng vào mặt khắc một đầu rất dễ dàng hài hòa đại đạo bên trên, âm dương va chạm, thiên địa nổ vang. Mặt khắc đại đạo vậy mà tại rung rẩy, có thể thấy được, cái này đại đạo cấp độ cao. Hai cái đại đạo kịch liệt va chạm, đã đến đạt phù văn sụp đổ tới bầu trời, âm dương đan xen ở giữa. Một đạo như có như không hư hào đại đạo hiển hóa. Lý Đam Hoàng sợ nói, đúng, chính là nó. Luân hồi đại đạo. Chúng ta thế giới này sở dĩ không có luân hồi, cũng là bởi vì không có luân hồi đại đạo. Cái này đại đạo nếu là có thể hiển hóa, đồng thời tìm hiểu ra, người ta có thể đúc thành luân hồi, để người đã chết phục sinh. Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên. Nguyên bản hắn đối với chuyện lật vật này không nhiều hứng thú lắm, hắn chỉ muốn về nhà yên tĩnh nằm một chút. Nhưng mà vừa nghe đến có thể để cho người chết phục sinh, Giang Ly nhất thời hăng hái. Một chân tiếp lấy một chân đá lấy dương đại đạo. Để âm dương đại đạo không ngừng va chạm. Cuối cùng tên này trực tiếp hóa thành cự nhân, một tay nắm lấy một đầu đại đạo, vung lên tới va chạm. Thấy cảnh này, Lý Đam trận cả mắt lên. Hắn vẫn luôn biết Giang Ly rất mạnh, rất hung tàn, nhưng mà giờ này khắp này cho hắn tinh thần xung kích lại là mãnh liệt nhất. Thậm chí vượt qua, Giang Ly một chỉ diệt tiên thần tình cảnh. Dầm dầm dầm. Không trung đại đạo va chạm. Thế giới bên ngoài, chỉ nghe hư không bên trong sấm rền cuộn cuộn, từng đạo vết nứt ở trên bầu trời xuất hiện, lộ ra vô cùng trắng lệ. Theo âm dương đại đạo va chạm càng ngày càng kịch liệt, âm dương phủ văn trên không trung không ngừng dung hợp chuyển hóa nhưng mà luân hồi đại đạo trước sau là như ẩn như hiện không cách nào ổn định lại một khi âm dương đại đạo ngừng va chạm hắn lập tức liền biến mất giang ly cao mày nói không đúng còn thiếu một chút cái gì lý nam nói thiên địa sơ khai địa hỏa thủy phong định càn côn chỉ có âm dương khả năng còn chưa đủ sinh tử đại đạo địa hỏa thủy phong đều tới điểm thử một chút giang ly gật đầu cùng đầu trở nên càng lớn bàn tay lớn một chảo trực tiếp bắt địa hỏa thủy phong bốn đầu đại đạo một cái tay khác lôi kéo âm dương nắm lấy sinh tử tám đầu đại đạo trên không trung ầm một tiếng đụng vào nhau Vô số phù văn ở trên bầu trời nổ tung, tụ hợp, dung hợp. Lần này, nguyên bản hư hảo luân hồi đại đạo cuối cùng trở nên rõ ràng rất nhiều. Thiên sư nó, xem ra còn chưa đủ, vậy liền cùng đi đi. Giang ly lại là gầm lên giận dữ, hóa thành chống trời cự nhân, hai cái thô to cánh tay một bên ôm lấy một nửa đại đạo, tiếp đó cánh tay uốn lẹo, ầm, vô số đại đạo đụng vào nhau. Phù văn bắn ra, lít nha lít nhít phù văn trên không trung hiển hóa, va chạm, dung hợp còn có hai bên tăng hăng dã. Cuối cùng, trên bầu trời thoáng cái nhiều mười mấy đầu hoàn toàn mới đại đạo mà rõ ràng nhất thì là đầu kia tráng kiện luân hồi đại đạo. ầm ầm ầm, từng tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong, luân hồi đại đạo phát ra từng tiếng tiếng vang, từ trong hư ảo hóa thành chân thực, tại đây phiến thế giới bên trong mạnh mẽ ép ra ngoài, hiển hóa trên thế gian. Lý Đam cũng không chỉ hoãn, vọt thẳng đi tới, cưới luân hồi đại đạo nhìn như tìm hiểu, nhưng mà trong này phụ văn vô cùng huyền ảo, cho dù là Lý Đam cũng cần một hồi thế gian mới có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Nếu là muốn sáng tạo luân hồi, vậy cần nghiên kỹ đầu thì càng xa xưa. Giang Ly gặp đây, lông mày lên, trực tiếp nắm lấy luân hồi đại đạo ngừng lại mạnh mẽ đập nói hay không, nói hay không, nói hay không. Đại đạo bị đập như là một đầu cự mãng đồng dạng tại trên không cuộn quẩn. Đây trời phù văn trên không trung hợp thành vài cái chữ to, ngươi tờ mở cũng phải hỏi a. Thấy cảnh này, đừng nói Giang Ly, ngay cả đối với Đại đạo lĩnh ngộ 10 phần tấu triệt Lý Đam đều một bước. Bọn hắn vẫn luôn biết Đại đạo có linh tính, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, tên này còn biết má người. Tiếp đó những cái kia phủ văn ở trên trời gây dựng lại, biến thành một sinh vật hình người. Đừng nhìn ta như vậy, các ngươi sáng tạo ra ta, ta cũng không biết ta vì sao lại như vậy. Giang Ly tiến tới, bóp bóp tên này mặt. Cảm giác không sai. Phù văn người đem Giang Ly tay đánh mở, hỏi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Giang Ly nói, ta muốn sáng tạo luân hồi, để người đã chết phục sinh. Người biết A. Phù văn người chỗ sâu bàn tay lớn, vô số phù văn trong tay chuyển hóa, cuối cùng hóa thành một phương ao nói, cái này, luân hồi chỉ. Về sau chết người, mảnh vụn linh hồn, chân linh thần môn đều sẽ bị hút đi vào, tiếp đó lấy chuyển thế phương thức, tái hiện nhân gian. Chẳng qua. Trước đó chết đi. Giang Ly nghe xong, lông mày như lên, ta thở mở muốn cái gì về sau chết người A. Ta muốn đã chết người phục sinh." Vừa nhìn Giang Ly sấn tay háo lại muốn đánh hắn, Phù Văn người lập tức nói, "Cái này phải cần mặt khác đại đạo trợ giúp, ta một người không được." Giang Ly nói, "Ngươi còn cần cái gì?" "Linh hồn đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo." Giang Ly đột nhiên xoay người nhìn về phía những cái kia bị điểm tên đại đạo, tiếp đó đại đạo liền cùng điện giật như vậy, rầm rầm run, run run một hồi, tiếp đó một mảnh phù văn bay tới, dung nhập vào luân hồi đại đạo trong tay hao trong đó. Tại ao bên cạnh, xuất hiện tiếp dẫn đài, luân hồi điện từng tỏa cung điện cùng với đủ loại công năng pháp bảo. Thực ra nhìn kỹ một chút, Những cung điện này cùng đủ loại pháp bảo, thực ra chính là dựa theo trong truyền thuyết âm phủ phòng chế. Giang Ly sờ sờ cái cầm nói, nhìn tới, ta còn cần thuê chút người a. Nói xong, Giang Ly nắm lấy cái kia một mảnh cung điện, trực tiếp mang theo Lý Đam rời đi. Giang Ly vừa đi, hư không bên trong truyền đến một mảnh thở pháo nhẹ nhoáng âm thanh. Một mảnh trong núi lớn, phong đô đại đế ngồi tại trên một cái ghế, yên tĩnh phơi nắng, mấy cái năm đó minh thủ còn sống cung chủ ngồi tại cách đó không xa đánh cờ. Giang Ly thật đúng là đáng sợ, vậy mà trực tiếp diệt đi thiên thần. Ta còn tưởng rằng trận đánh này muốn đánh cái mấy chục năm đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Có người nói thầm lấy. Phong đô đại đế nói, kết thúc tốt, kết thúc, tất cả mọi người nhẹ nhõm, nhẹ nhõm. Người cái nhẹ nhõm cái dám, cho ta đi làm việc. Giang ly từ trên trời giáng xuống, một chân đem phong đô đại đế tử trên ghế đạp đi xuống. Những người khác gặp đây, trực tiếp đứng dậy, liền muốn động thủ, nhưng nhìn đến là giang ly về sau, lập tức ngồi xuống, tiếp tục đánh cờ. Giang ly không có phản ứng những người kia, nhìn phong đô đại đế nói, ta cho ngươi xây dựng lại minh thổ, ngươi cho ta xây dựng lại âm phủ cùng luân hồi. Đại ca chúng ta cái kia minh thổ âm phủ chính là đùa dỡn, căn bản không có luân hồi. phong đô đại đế lần nữa nhìn thấy giang ly, đó là triệt để không còn cách nào khác. trước đó cho là mình còn có thể cùng giang ly khoa tay muối chân một hai cái, hiện tại hắn rất rõ ràng, hắn cùng trước mắt cái quái vật này so, chính là cặn bã. cho nên rất sợ nói nói thật. giang ly nói, ta biết, cho nên ta làm cho ngươi tốt luân hồi cùng hoàn toàn mới âm phủ cung điện. tất cả đều là thật. nhưng mà ta cần một số người đi làm chuyện này. phong đô đại đế nhìn giang ly trong tay nắm cung điện ánh mắt sáng lên, nói, cái này là thật. Giang Ly gật đầu, thật có điều, ngươi không thể làm lão đại. Ngươi đi làm Diêm Vương a, âm phủ Phong đô Đại đế, ta an bài người khác tới làm. Phong đô Đại đế mới mặc kệ nhiều như vậy đây, hắn cả đời nguyện vọng lớn nhất, vậy chính là chân chính sáng tạo Minh Thổ. Hiện tại mong muốn muốn thực hiện, đó là vô cùng phấn khởi. An Nhịp với nhau, Giang Ly trực tiếp mang theo Phong đô Đại đế tìm được lúc trước Minh Thổ chi địa, nơi đó tuy là bị Giang Ly đánh át, nhưng mà lấy Giang Ly lực lượng, lại thêm Ly Đam phụ trợ cùng Phong đô Đại đế đối với cái kia khoảng cách ở giữa quen thuộc mức độ, rất nhanh liền đem thế giới kia lấp lại. Theo luân hồi trì, thập điện cùng với phong đô sơn lần nữa dựng lên từng đạo đại đạo trật tự dây xích đầm một tiếng xuyên qua toàn bộ thế giới như vậy nguyên bản một phương tiểu thế giới triệt để dung nhập vào chủ thế giới trong đó đồng thời thông qua cái nào đại đạo xây dựng hoàn toàn mới âm phủ trật tự luân hồi trì đang phát sáng giang ly thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo linh hồn được đến minh thổ mê man tại nguyên chỗ quay vòng phong đô đại đế biết nên tự mình động thủ ngay sau đó chào hỏi còn sống sáu cái thủ hạ vò sung dưới chọn lựa một nhóm linh hồn mạnh mẽ linh thể trực tiếp một tờ nghị định bổ nhiệm đi qua liền thành âm phủ long thần Tiếp đó bắt đầu giúp đỡ duy trì trật tự. Giang Ly Kiến Giải Phủ bắt đầu đâu vào đấy vận chuyển, Giang Ly cuối cùng đưa giọng điệu, chẳng qua nhiều hơn nữa vẫn là trông đợi. Sau 3 ngày, một cái đầu châu tìm được Giang Ly, nói cho Giang Ly, có một cái ngài nói người, chúng ta tìm được. Nhìn Nơ Vin ngồi tại địa phủ trong đó uống trà, Giang Ly cười nói, Nơ Vin, đã lâu không gặp. Ta tới đón ngươi về nhà." Nơ Vin ngạc nhiên nhìn Giang Ly, sau đó cười. Một tháng thời gian, Giang Ly lục tục tìm rất nhiều ngày xưa hảo hữu linh hồn, tiếp đó từng cái mang theo bọn hắn mang theo trí nhớ đi luân hồi. Nhìn nhà mình viện tử nhiều một đám bò đầy đất, phẫn nộ gào thét, la hét, giang ly, ngươi lại già, liền không thể cho cái lớn lên thân thể a. Cái này tờ mở vẫn phải bú sữa." Thao, lại đái. cho ta đổi nước tiểu không ước. Một cây thương đẻ ở đầu của đối phương bên trên, "Ngươi nói cái gì? Đổi cái gì?" Chương 245, đại kết cục 6000 chữ, cầu đặt mua. "Thiên Mạc đại tỷ, có được được được nói chứ. Nhưng mà ta thật đái. Trần Kỳ tội nghiệp nói. Bên kia, Cao Su Ác Ma hoàng phi tuét miệng cười hắc, hắc. Đúng lúc này, mặt ngựa tiến tới, Thấp giọng nói, ngài muốn tìm Liễu Như chúng ta tìm được, ngài nhìn. Giang Ly lập tức đứng dậy, cùng hắn đi Minh thổ. Muốn về nhà a? Giang Ly hỏi Liễu Như. Liễu Như lắc đầu, không trở về, thật vất vả chết rồi, cùng đi qua không còn liên quan. Hiện tại rất tốt. Giang Ly nói, cái kia, ngươi tại đây làm phong đô đại đế a, về sau nơi này lao đại ngươi. Liễu Như ngạc nhiên. Giang Ly nhếch miệng cười nói, người khác ta không yên lòng, giao cho ngươi, ta yên tâm. Liễu Như không mình hành lễ nói, yên tâm. Giang Ly vỗ vỗ bả vai của nàng nói, ta yên tâm, tuyệt đối yên tâm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 Láng giềng lao trương đều ôm cái thứ hai mươi cháu trai, tiểu tử ngươi có thể hay không cho ta tranh điểm khí. Chà ta đâu? Giang Ly hỏi, từ hắn trở về liền chưa thấy qua hắn cái kia chạy tán loạn khắp nơi cha. Hồng tỷ vội ho một tiếng, cái này. Hán. Ừm. Còn không có rời giường. Giang Ly, lão nương, ngươi có phải hay không chức cho ta sinh đệ đệ? Hồng tỷ trưng hai mắt nói, thế nào? Ngươi không cho ta làm cái đồ chơi, còn không cho chính ta làm cái. Giang Ly không còn gì để nói, trong lòng đối với hắn cha là một hồi đồng cảm. Hắn cũng vụng trộm liếc mắt nhìn nơi xa ngay tại lao kiếm Lệ nhìn cái kia hàn quang lập loè lưỡi kiếm, Giang Ly nói, "Nếu không chờ một chút." Hưng Tử nói, "Ngươi không nói ta có thể đi nói a?" Giang Ly bất đắc dĩ, tiến tới Lệ bên cạnh, "Lệ Ônạ." Từng. Lệ Ônạ hỏi, Giang Ly nói, "Nếu không, chúng ta cũng sinh một tổ." Bành. Một cái bàn chân lớn đã tới, Giang Ly trong nháy mắt hóa thành tinh thần. Hưng Tử mắng, "Cái này đáng chết é e quở, thứ độ gì?" Nhưng mà Lệ nhưng nhìn cái kia tinh thần, hơi hơi nói một câu, "Từng." Hồng tỷ lựa giận trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, tiếp đó, "Hoa ca ca, ta muốn ôm cháu trai á, ta muốn ôm 10 cái." Lệ Ôn ạ, "10 tháng về sau." Theo một mảnh hoa, hoa rơi xuống đất tấm thành, Giang Ly phấn khởi lao ra cửa nhà, dơ thẳng lên trời thách rãy, "Ta tạo, ta làm cha á." Lúc này, Hồng tỷ lại tiến tới, hôm qua nhìn thấy cật đi nhà sĩ, hắn ngồi xổm. Giang Ly ngạc nhiên, cuối cùng cắt trở về phương Tây, chính thức đổi tên Alexander nữ hoàng, đồng thời xưng bá phương Tây. Lỗ ấu Nam tiếp tục đi làm Đại Minh tinh đi, đồng thời càng ngày càng đỏ. Hết cách rồi, ai bảo nàng anh em là Giang Ly đâu. Khương Cận Thần thấy được Khương thượng, cuối cùng hai người đều từ bỏ Tây Quốc, nhập vào Tần Quốc. Giang Ly cũng không có tiếp tục làm Đại Minh hoàng triều, bởi vì nhà hắn liền ở cái này Minh thái tổ. Mỗi ngày hướng về phía hắn, nhìn cái kia ánh mắt cổ quái, Giang Ly trực tiếp từ bỏ. Theo Giang Ly dẫn đầu đem lãnh thổ đưa vào Tần Quốc về sau, quốc gia khác nhau nhau bắt trước, cuối cùng Tần Quốc nhất thống thiên hạ. Chỉ bất quá Tần Thủy Hoàng làm không bao lâu về sau, liền chủ động từ trước. Giang Ly vỗ một cái Lưu Quý bả vai nói, tới phía ngươi. Lưu Quý nghe xong, Miến Miệng cười nói, "Cái này tờ mờ vẫn phải theo như kịch bản đi a." Nói xong, cũng không khách khí, Lưu Quý mang theo trường kiếm, tại vườn rau bên trong giết một đầu bạch giống như run, tiếp đó dứt khoát hô chém bạch xả khởi nghĩa á. Còn lại lịch sử, ngay tại những này hoàng đế kịch bản bên dưới, bắt đầu. Còn Giang Ly a, những này phá hải tử, lúc nào mới có thể lớn lên a? Một ngày ban đêm, Giang Ly nửa đêm đi nhà xí, kết quả nhìn thấy Hắc Liên một người ngồi tại trên ban công đang hút thuốc lá. Giang Ly rất rõ ràng, Hắc Liên không phải một cái thích người hút thuốc lá, bây giờ ngồi ở chỗ này, bộ dáng này Tuyệt đối là có vấn đề." Giang Ly tụ hợp tới. "Biết vì sao, bằng hưu của ngươi ta đều đứng xa mà trông a?" Hắc Liên đột nhiên mở miệng. "Giang Ly lắc đầu. "Hắc Liên chỉ vào không trung nói, "Nhìn thấy cái gì? Ngôi sao?" "Vì sao có thể nhìn thấy ngôi sao?" "Bởi vì trời tối quá." Hắc Liên gật đầu nói, "Đứng vậy a, nhiều như vậy ngôi sao, có ảm đạm phải chết." Nhưng mà tại đầy đủ Hắc ám dưới tình huống, nhưng phản phất tại phát sáng. Làm Hắc ám đến cực hạn, liền sẽ thay ngàn ánh sáng, đây là vật cực tất phản." Giang Ly không rõ, Hắc Liên tại sao muốn nói những thứ này? Hắc Liên tiếp tục nói: "Tiểu tử, người ta duyên phận không sai biệt lắm, ta tối nay rời đi." Giang Ly sửng sở: "Cái gì? Ngươi muốn đi? Thế nhưng là, chúng ta không phải?" Hắc Liên đối Giang Ly mỉm miệng cười nói: "Ta lừa ngươi. Thực ra ta căn bản chưa làm qua cái gì thí nghiệm, hôn Độn Chi Liêm cũng sẽ tham ô hoàn khí của ngươi. Những cái kia bán khí đều là ta lấy đi, ta cần dùng lực lượng của bọn hắn tới mở ra ngươi ta cộng sinh quan hệ." Giang Ly khẽ gật đầu. Hắc Liên nói: "Nhìn tới ngươi đã sớm biết." Giang Ly nói: "Ta biết ngươi tại tiền riêng chẳng qua là không biết ngươi vì sao làm như vậy mà thôi. Tại biết ngươi tàng tư tiền thuê nhà về sau, ta liền liệu mạng tăng lên thực lực. Miễn cho ngươi nếu là có năng lực chạy, ta rơi vào hiểm cảnh trong đó. Chẳng qua là ta nghĩ không thông, ngươi muốn rời đi, vì sao đem lực lượng đều cho ta? Chẳng lẽ ngươi không cần lực lượng A? Hắc liên lắc đầu, ta đã nói với ngươi, lực lượng chẳng qua là biểu tượng, nó rất nông cạn, không có tác dụng gì. Chờ ngươi ngày nào đó lĩnh ngộ được điểm này thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm đến cuối. Giang ly rất thông minh, nhưng mà câu nói này hắn thật không thể nào hiểu được, ngươi thật muốn đi? Không nhiều đợi mấy ngày. Hắc Liên lắc đầu, "Không được. Trước khi đi, nói một chút chuyện xưa của ngươi chứ." "Không nên à ta, trước ngươi nói lời, hiện tại nếm một chút, quả thực trăm ngàn chỗ hở." Giang Ly nói. Hắc Liên gật đầu, "Được, còn có chút thời gian, vậy liền nói một chút đi. Lúc trước, trên cái thế giới này một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn dựng dục một quả trứng." Hắc Liên nói đến đây, nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly ngạc nhiên nói, "Ngươi nói trứng không phải là bản cổ cái kia a?" Hắc Liên lắc đầu nói, "Không sai biệt lắm, chẳng qua vận mệnh khác biệt." Cái kia trứng sau khi xuất hiện, bị người cho gõ, làm thành trứng trần nước sôi. Giang Ly nghe xong, trong mắt nhất đều sắp trận lồi ra, cái gì? Bàn cổ? Cấp bập kia trứng bị người gõ, làm thành trứng trần nước sôi. Hắc Liên gật đầu, "Là, một cái đáng chết thỏ. Tên kia nói chết, ở trong hỗn độn tản bộ không biết bao lâu, thấy được cái kia trứng, liền dùng cái chảo cho rán. Ta biết, ngươi nhất định rất buồn bực, vì sao bàn cổ trước đó còn có sinh linh, đúng không?" Giang Ly liều mạng gật đầu. Hắc Liên nói, "Ngươi vị trí không phải chủ thế giới, mà là một cái song song phụ thuộc thế giới."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 Ngươi trong thế giới này nhìn thấy đại đạo, nhưng thật ra là chủ thế giới đại đạo hình chiếu. Ngươi có thể nhìn thấy bên kia biến hóa, lại không cách nào can thiệp. Ngươi có thể phá hủy bên này đại đạo, lại không cách nào phá hủy chủ đại đạo. Mà sớm nhất thời điểm trên thế giới trên thực tế không có đại đạo cũng không có mắc áo cùng quần áo, chỉ có một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn thai ngén sinh linh, sinh linh mở ra thế giới. Cái thứ nhất thế giới bên trong biến hóa ra không phải bản cổ, mà là một cái thỏ. Cái kia thỏ mở ra thế giới của bọn hắn, nhưng mà thế giới kia cũng bị cái kia hồn đản loạn ý chơi hỏng, sụp đổ, thế giới không còn thỏ đói bụng, liền đầy hỗn độn tìm đồ ăn. Gặp ta nói cái kia trứng, hắn trực tiếp đem trứng ăn. Về sau hắn dường như nghĩ rõ ràng, cảm thấy ăn trứng, bản thân đói thảm hại hơn. Ngay sau đó hắn tìm tới cái thứ hai trứng thời điểm, liền thành thành thật thật nằm ở phía trên, thai ngén cái kia trứng. Về sau trứng xuất hiện, hóa thân bản cổ, khai thiên tích địa, sáng tạo ra một cái chủ thế giới. Chủ thế giới hình chiếu không ngừng diễn hóa, xuất hiện hàng tỷ thế giới song song. Những thế giới này đi qua vô số tuế nguyệt diễn hóa, đều từng người độc lập, không còn dựa vào chủ thế giới. Cho nên, hiện tại lại nói chủ thứ đã không thích hợp. Ta liền đến từ cái này cái đã từng chủ thế giới. Bản cổ sau khi chết linh hồn thăng hoa biến thành mạnh nhất sinh linh. Giang Ly Cả kinh nói, ngươi là bản cổ? Hắc Liên lắc đầu nói, không phải, ta là bản cổ linh hồn thăng hoa sau sinh linh, vượt qua bản cổ. Có người quản ta tên là Hồng Quân. Phúc. Giang Ly một điếu thuốc phun ra ngoài, không dám tin nhìn Hắc Liên, ngươi, ngươi là Hưng Quân? Cái này, ngươi không phải bản cổ lão sư a? Hắc Liên liếc Giang Ly một cái nói, thiên địa đều là bản cổ sáng tạo, trong thế giới này sinh linh Ai có thể nói là bản cổ lão sư? Nhưng mà ta quả thực siêu thoát tại bản cổ phía trên, biết cũng so với hắn nhiều, thực lực cũng mạnh hơn hắn. Này cũng là thật. Giang Ly to mò hỏi, cái kia sau đó thì sao? Ngươi thế nào thành ma vương? Hắc Liên nói, sau thế nào hả? Hồng Quân gặp được cái kia thỏ. Nghe cái kia thọ chuyện cũ, cái kia thỏ thế giới sở dĩ bị hắn chơi hỏng mất, cũng là bởi vì trong lòng của hắn có hiền lành, cũng có tà ác. Thỉnh thoảng thời điểm, nhìn thấy một ít chuyện, giận không nhịn nổi liền độc thủ, tâm tình bực bội thời điểm, liền ngừng lại chơi đùa. Vì bản thân thế giới ổn định và hòa bình lâu dài, Hồng Quân quyết định chém xuống bản thân ác nghiệp, trở thành thuần túy thiệt thể. Ngay sau đó hắn liền chém bản thân một đao. Ta chính là cái kia ác nghiệp, Hắc Hồng Quân." Giang Ly nhìn Hắc Liên nói, "Không có cảm thấy ngươi nhiều ác a." Hắc Liên nói, "Vậy thì cùng chơi game đồng dạng, coi ngươi là gi em thời điểm, trò chơi này tất cả dễ như trở bàn tay thời điểm, làm tất cả kẻ địch một cái răng có thể bắn chết thời điểm. Ngươi có thể áp đi nơi nào? Ngươi có lẽ sẽ thỉnh thoảng cho tổ kiến rót nước thôi, nhưng mà ngươi có thể ngày ngày do ta." Cái kia nhiều lắm nhảm chẳng a. Còn nữa Thiện áp thứ này cũng là vật cực tất phản hiền lành đến cực hạn sẽ làm ác Ác đến cực hạn nhảm chán cũng sẽ có điểm khác ý nghĩ ta chính là quá cáu gắt ấy, tiếp đó bị tên kia hố làm không thể không tìm sinh mạng thể cùng tồn tại về sau ta tìm được giải trừ phương pháp chính là hoàn khí cho nên nói đến đây hắc liên khả khả nói thực ra ngươi thọ nguyên vẫn là vĩnh sinh dù sao ngươi ta sinh mệnh cộng hưởng trước đó cái gì hoán khí có thể gia tăng tuổi thọ đều là ta lừa dối ngươi giang ly trực tiếp cho hắn một chân gõ ngươi cái hô ép hắc liên nói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 Tới cái cuối cùng đại đối quyết, muốn ta giúp ngươi a?" Giang Lý hỏi. Hắc Liên lắc đầu, "Ngươi không thể giúp. Lực lượng của ngươi bây giờ là thế gian vô địch, liền giống với ngươi tại 2 triệu thế giới bên trong mạnh mẽ đông tới, nhưng mà chúng ta đều tại 3 triệu thế giới bên trong nhìn phim hoạt hình, ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào đâu? Cùng này, chỉ có ta cùng hắn có thể chơi. Ngươi thật tốt qua cuộc sống của ngươi đi." Nói xong, Hắc Liên muốn đi. Đúng lúc này, một cái tay nhỏ kéo lại Hắc Liên áo choàng. Hắc Liên bước chân du lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên Mạc Chu miệng nhỏ nhìn hắn đây. Hắc Liên cười nói, "Ta đi, ngươi ở nhà, phải nghe lời." Thiên Mạc lấy ra một cây thương tới kín đáo đưa cho Hắc Liên nói, nhìn thấy tên kia, đẹp hắn." Y y nha nha. Chơi hắn. Dã Man Lọ Lỉ cũng tại, người này quay quay nằm đấm, y y ỉa nha nha hô, tuy là đã biết nói chuyện, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy bản thân y y ỉa nha nha mới là cao cấp nhất nữ. Những người khác là cặn bã. Hắc Liên cười ha hả sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu, nói, "Ha ha." Chơi hắn. Nói xong, Hắc Liên đi. Giang nhìn hắn bóng lưng, hô, "Thật không cần ta ra tay a." Không cần, một bàn cờ mà thôi. Thắng thua đã không quan trọng, quan trọng chính là một hơi cho ra. Hắc Liên biến mất. Giang Ly không biết Hắc Liên cục là cái gì, nhưng mà Giang Ly nhưng theo bản năng nghĩ đến cái kia phiến màu đen đại lục. Hắn quỷ thần xui khiến tìm đi qua, tiếp đó hắn ở mảnh này đen kịt đại lục ở bên trên, thấy được một tòa vô cùng to lớn ác ma môn, vô số ác ma hù đến mà vào, một tên thiếu niên mặc áo đen ngồi ở phía trên, hăng hái bờ vai của hắn trên đầu, ngồi một cái bổ công anh hoa nhỏ. Ác ma tràn vào màu đen đại lục, màu đen đại lục sinh linh bị ác ma phụ thể về sau, Từng cái phát ra tiếng giống giận dữ, thực lực tăng vọt, càng đáng sợ chính là, Giang Ly thấy được so lý đam đám người còn cường đại hơn tồn tại. Theo như một số người, toàn thân đều tản ra đại đạo nhị điệu, cùng với khủng bố vô biên ác ma khí tức. Những này ác ma tùy ý kéo ra tới một cái, đều có thể diệt đi lúc trước thiên thần tộc. Giang Ly biết đây mới là đám ác ma chân chính thực lực. Giang Ly đang nắm lấy có muốn đi lên hay không cùng bọn hắn nói một chút thời điểm. Người tuổi trẻ kia nhìn Giang Ly liếc mắt, biết miệng nợ đủ cười. Giang Ly trong lòng run lên, người này thế nào như vậy giống Hartlin đâu? Theo màu đen đại lục ở bên trên sinh linh toàn bộ ác ma lời nói về sau, những đại quân này trực tiếp xé ra từng đạo hư không chi môn, liền xông ra ngoài. Giang Ly thấy được một mảnh vô cùng rộng lớn thế giới, nơi đó tinh không sáng chói, nguyên khí dâng trào. Giang Ly thậm chí thấy được chân long bay ngang qua bầu trời, cái loại này khí phách căn bản không phải trên cái thế giới này bỏ sát có thể sánh ngang. Chẳng qua Giang Ly nhưng một mực nhìn lấy thiếu niên mặc áo đen kia, hắn luôn cảm thấy, người này chính là Hắc Liên. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta lưu đi qua giúp ngươi đánh nhau một quyền. Giang Ly kiên định nói. Thoáng một cái một tháng trôi qua, một tháng sau, giang ly thấy được đối diện thế giới bắt đầu nhanh chóng làm đạm, phảng phất toàn bộ thế giới đều mất đi hào quang đồng dạng, nơi đó dường như sắp rơi vào tĩnh mịch. đây là hắc liên bọn hắn ở giữa đại chiến a, đem một cái chân chính chủ thế giới đánh tuyệt diện. giang ly tự lẩm bẩm. lại qua một hồi, thế giới kia lần nữa bắt đầu tỏa ra sự sống, sau đó cái kia hư không chi môn đóng lại. giang ly đứng ở nơi đó, ngực đau đớn một hồi, con mắt liền đỏ lên. hắn biết, hắc liên thất bại. ngay tại giang ly chuẩn bị rớt ra ngoài thời điểm, ai? thở dài một tiếng, giang ly trong lòng run lên đột nhiên quay đầu chỉ thấy Hắc Liên vậy mà đứng tại phía sau hắn đây ngươi không phải cái kia Giang Linh một mặt mộng bức nhìn Hắc Liên có chút nói năng lộn xộn chớ kinh ngạc ta tuy là không ít lừa dối ngươi nhưng mà Ừm! ta Trung Quy là tên kia tâm tình tiêu cực ta cùng hắn là cộng sinh ta vẫn cho là chúng ta đã sớm không có dây dưa hiện tại xem ra đều là chó má trong lòng ta có thiện niệm hắn tùy thời có thể lấy phục sinh trong lòng của hắn còn có ác niệm ta cũng sẽ tùy thời phục sinh. Mặt khác, ta cùng ngươi còn có chút quan hệ không có mở ra, cho nên ngay tại bên cạnh ngươi phục sinh. Giang Ly y lặng. Vậy ngươi còn đi qua không làm được? Giang Ly hỏi. Hắc Liên lắc đầu, mặc kệ. Tính kế lâu như vậy, thất bại trong gan thức, lại đánh không có ý nghĩa. Đi, trở về theo ta uống hai chén. Đúng rồi, cái kia hai nha đầu thế nào? Còn có thể thế nào? Ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, không có việc gì cưới chó tranh tài, xem ai chạy nhanh chứ sao? Khà khà, tốt tu nữ. Giang Ly ảm. Đúng rồi, cái kia tổ địa cho ngươi chống đi. Các ngươi tùy thời có thể lấy trở về." Hắc Liên nói. Giang Ly giờ mới hiểu được lúc trước Hắc Liên nói để cho bọn họ đưa ra tới ý tứ, tình cảm đây là đem phía trên những cái kia hàng lậu đầy đủ kéo đi tự tìm đứng chết, tiếp đó đem vùng thế giới kia chống đi a. Chẳng qua Giang Ly vẫn là cự tuyệt, không được, ta biết đó là cái gì địa phương. Âm cực dương sinh, cái kia tờ mờ là cái chủ thế giới mặt trái, tâm tình tiêu cực hội tụ chi địa a. Chúng ta cái kia đại lục chính là cái kia âm cực ở dưới điểm một cái chân dương, tiếp đó bị bài xích đá ra ngoài a." Hắc Liên nói, "Tiểu tử ngươi cái này đầu gốc đến cùng thế nào dài?" Ta đột nhiên cảm giác được, nếu không ta hai liên thủ, lại cùng bên kia Hồng Quân cùng thỏ lại chiến một trận. Quên đi thôi, nếu là chơi mặt trưởng ta có thể tiếp. Các ngươi cái này động thì diệt thế chiến đấu, ta không hứng thú. Giang Ly quả quyết cự tuyệt. Hắc Liên nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, "Đúng a?" "Cái gì đúng a?" Giang Ly ngạc nhiên, sau đó Hoàng sợ nói, "Ngươi không phải là Nghiêm Túc a?" "Đi, đi tìm bọn họ đi." Hắc Liên lôi kéo Giang Ly liền, liền liền xông ra ngoài. "Không phải, hiện tại đi qua tự tìm đường chết a." "Yên tâm, thế giới khôi phục, cái kia thỏ khống chế đều phun ra." cung phổ thông thọ không có gì khác nhau. quay đầu chúng ta dùng hộ quẹt đốt hắn cái mông. giang ly, không bao lâu, chủ thế giới, nguyệt cung bên trong. một tên tuyệt mỹ nữ tử mang co lại bánh ngọt ngồi tại hoa quế dưới cây, mỉm cười nói: mấy vị muội muội, nếm thử. đây là trong truyền thuyết bánh trung thu. cùng chúng ta nơi đó hình như a. nam nhân, lỗ ấu nam cầm lên nhìn một chút, nếm thử sau kinh ngạc la lên. cát nói, thoạt nhìn không sai. thiên mặc cầm bánh trung thu gõ lấy trong tay một ngùi lửa thương, phát ra đương đượm thanh âm. tiếp đó nghiêng đầu hỏi, quá cứng. Ngươi xác định đây không phải là viên bạch? Thường a, tây. Lệ Ốnạ thì trực tiếp để vào trong miệng thưởng thức, mùi hoa quế. Nơi xa, một cái bàn, ba người một cái thỏ ngồi vây chung một chỗ. Từng cái trong mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hai bên. Hổ. Giang Ly vũ bàn một cái cười ha ha lấy, con thỏ chết, ngươi chừng cái gì trong mắt, có chơi có chịu, đưa qua ngươi thỏ đầu đến, ta cho ngươi thêm điểm bất bở ép. Một bên khác, Hắc Liên khả khà nhìn Hồng con nói, cho ngươi đi nhân gian chỉ có biết ăn. Lại thua a. Tới đi, ta đặn ngươi cái sinh hoạt không thể tự lo con thọ chết, không được can mặt trưởng. Giang ly quát to một tiếng, mang theo thọ chân sau đem hắn trồng cây chuối. bữa này dù à, đáng tiếp thọ cái kia giang lợi, miệng vừa hạ xuống, lông cũng bị mất. mặt trưởng ít bài, cái này không tính. Hồng quân trực tiếp lật bàn, he lớn, ta tạo, các ngươi cái này hai lưu manh. Hắc Liên phát điên, những người này, thật sự là hai thế giới mạnh nhất chúa tể a. Ta thế nào cảm giác, chính là hai sóng không biết xấu hổ lưu manh đâu. thương a, lệ ôn a, lỗ ấu nam đám người trong miệng một lời nói. đúng lúc này, gào lên một tiếng truyền đến. Ê a, ê a. Giống to bên trong, hai cái lọ li, một cái cầm trong tay gạt lỉnh, một cái mang theo chiến phủ, gào gào kêu sông về thỏ. Thỏ vừa nhìn thấy cái này hai tổ tông, sợ hãi đến lông đều dựng lên, xoay người chạy. Thế nhưng, hắn phun ra đại đạo, không còn thực lực, căn bản không chạy nổi hai cái vật nhỏ. Sau một khắc liền bị hai cái tiểu gia hỏa vây ở chiến phủ bữa trôi bên trên, tiếp đó đặt ở trong nồi. Thiên mạc một thương đem trên mặt đất lửa chạy nhanh lửa, dã man lọ lịt thì tại nghiên cứu thực thần nhiệt tiêu thức đơn, thỏ 100 loại phương pháp ăn. Thỏ một mặt hai đoán nhìn mọi người mọi người thì trực tiếp ngẩng đầu nhìn thiên, hôm nay mặt trăng thật tròn a, Thỏ mang to, chúng ta ngay tại trên mặt trăng, các ngươi có thể hay không đừng như vậy qua loa thỏ ra ta, chọc tới ta, ta đem các ngươi đều ăn. Lúc này dưới hông tê dần, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một chim cánh cụt ngay tại hàn dưới hông mài đau đầy. Mẹ nó a, Giang Ly, ngươi cũng dưỡng thứ gì ngọn ý? Ha ha ha, đại kết cục, cuối cùng cầu đặt mua, cầu đặt mua a, quân cầu a.